Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 47 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 271, Nữ nhi tâm sự, ngày thứ hai, Mộc Thanh y cũng không có cơ hội đi ra Liệt Vương phủ đi thưởng thức Bắc Hán hoàng thành phong cảnh hòa phong tục dân tình. Bởi vì, nàng bị bệnh Thì thật cũng là có thể lường trước đến sự tình, Mộc thanh y dù sao không phải người mang nội công hoắc thù, thậm chí thân thể của nàng so với bình thường nữ tử mà nói còn rất có không bằng, chính là cho tới nay qua cho trí tuệ quả quyết bộ dáng cùng phong cách hành sự luôn làm cho người ta vô pháp đem nàng cùng nhu nhược vô y nhược chất nữ lưu liên hệ ở cùng nhau. Lại không biết thông minh quá lại bị thông minh lầm. Này nửa năm qua theo Tây Việt đến Hoa Quốc, theo Hoa Quốc lại đến Bắc Hán, trong ngày thường xử lý chính sự ứng phó khắp nơi tình huống cùng các đạo nhân mã đấu trí, nàng áp lực không cần nói cũng biết. Này lại đột nhiên đến này cùng Tây Việt cùng Hoa Quốc khí hậu hoàn toàn dị thường khác xa Bắc Hán, không bị bệnh mới là lạ. Dùng bình thường đại phu trong lời nói giải thích cái này gọi là khí hậu không phục. Mộc thanh y này nhất bệnh sốt ruột không chỉ là hoắc thù, liệt vương phủ cao thấp thậm chí là ca thư tuấn đều lo lắng không thôi mộc thanh y giá trị phi thường lớn nhưng là này hết thảy đều là thành lập ở nàng hoặc là dưới tình huống nếu nàng đã chết chẳng những không thể cấp bắc hán gì lợi dụng giá trị thậm chí là bắc hán thiên đại phiền toái nàng hoặc là dung cần tự nhiên hội ném chuột sợ vỡ đồ vô luận làm cái gì đều hoặc nhiều hoặc ít bị khiên chế trụ một khi nàng đã chết dung cần chỉ sợ lập tức sẽ khuyên đem hết toàn lực trả thù bắc hán Ca Thư Tuấn tuy rằng không sợ Tây Việt cũng luôn luôn tồn cùng Tây Việt tranh hùng tâm tư, nhưng là nhưng cũng không có đánh tính cùng Tây Việt đồng quy vô tận. Vì thế trong cung y thuật tốt nhất ngựa y toàn bộ bị phái đến liệt trong vương phủ thậm chí liên hoàng đế cùng hoàng hậu chuyên dụng ngựa y cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời dẫn tới trên triều đình hạ nhân tâm bắt đầu khởi động, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Thậm chí không hề thiếu không rõ chân tướng nhân truyền ra hoàng đế ở liệt vương phụ ẩn giấu một cái tiểu mỹ nhân, chính là bởi vì thân phận có hạn hoặc là hoàng hậu hảo đố không thể vào công, chỉ có thể đặt ở chính mình tín nhiệm nhất đệ đệ trong phủ. Nghe thế cái tin tức ca thư tuấn cũng không tùy vào vẻ mặt quẫn nhiên, hắn là thực không tưởng cùng mộc thanh y xả đến cùng đi tiểu mỹ nhân khắp thiên hạ muốn bao nhiêu có bao nhiêu, hắn đường đường đế vương làm gì đi chiêu chọc kia khắp thiên hạ khủng bố nhất một cái. Những người này liên cái lời đồn đãi đều truyền như thế khuyết thiếu tiêu chuẩn, chẳng lẽ bọn họ liền sẽ không ngẫm lại cùng loại cho, đó là liệt vương tương lai vương phi chẫm cùng liệt vương huynh đệ tình thâm cho nên mới phá lệ yêu đãi sao Hoàng hậu lại cảm thấy hoan uổng, nếu thật là hoàng đế tiểu mỹ nhân, trong hậu cung nhiều như vậy nữ nhân nàng đều dễ dàng tha thứ, phạm không nên đem này một cái bức đến hoàng đế phải nhân tàng đến liệt vương phủ nông nỗi sao Liệt vương phủ trong tiểu viện, mộc thanh y bán ỉ ở trên giường trên mặt có chút tái nhợt lại mỉm cười nghe hoắc thù từ bên ngoài nghe tới các loại đồn đái ca thư Tuấn quả thật là cần thủ hứa hẹn, đã nhiều ngày hoắc thù ra ra tiến tiến đều không có nhận đến gì làm khó dễ tự nhiên cũng liền từ bên ngoài mang về đến không ít mấy ngày nay trong hoàng thành những mưa gió đồn đãi bắc Hán Hoàng thật sự là hơi quá đáng, này không phải phá hư tiểu thư thanh danh sao nói xong, Hắc Thủ còn không quên oán hận lên án mạnh mẽ nói. Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói, như thế trách không được Ca Thư Tuấn, chỉ sợ hắn so với ta còn không muốn nghe đến mấy cái này đùn đãi. Ca Thư Tuấn có thể trở thành Bắc Hán Hoàng đế quả thật là có điểm ý tứ. Theo ngay từ đầu Ca Thư Tuấn liền luôn luôn thực cẩn thận cùng nàng bảo trì khoảng cách. Vô luận là vì cùng ca thư hàn huynh đệ tình, vẫn là bởi vì thân là đế vương đối với một cái quá mức lợi hại nữ tử kiên kỵ không thể không nói, mộc thanh y bề ngoài nhu nhược cùng vô hại ở ca thư tuấn trên người là chút không có khởi đến nhận chức gì tác dụng. Một khi đã như vậy, bác hán hoàng vì sao không lập tức cấm tiệt này lời đồn đãi. hoắc thù không hiểu nói. Mộc thanh y thản nhiên cười nói, phòng dân chi khẩu thẩm cho phòng xuyên, loại chuyện này càng là cấm chỉ biết càng là điên truyền, đổ không bằng sơ. Chờ xem, qua hai ngày hẳn là sẽ có cái khác tin tức. Hoắc Thù gật gật đầu, có thế này yên tâm mà nói, vậy là tốt rồi, này tin tức vạn nhất truyền đến Bệ Hạ trong tai. Hoắc Thù nhịn không được đánh cái rùng mình, lắc đầu đem trong đầu khủng bố ý tưởng phao đi ra ngoài. Hoắc Thù, không cần đi tìm Tây Việt thám tử Thiên Khuyết thành cũng không có thể. Mộc Thanh Y thản nhiên nói. Hoắc Thù gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch, nhưng là, chúng ta thật sự không cần. Các nàng tuy rằng hành động tự do, Nhưng là trung quanh cơ sở ngầm tuyệt đối không thể thiếu, hoa quốc thám tử vừa mới bị bọn họ bạt sạch sẽ cũng không tưởng nhanh như vậy đã bị ca thư tuấn trả thù trở về. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, vô phương, bọn họ biết ta không sao là có thể. Là tiểu thư, Hoắc thù nghiêm cần ứng hạ, xem mộc thanh y tái nhật sắc mặt có chút lo lắng nói tiểu thư thân thể. Tiểu thư tuy rằng luôn luôn thể nhược nhưng là lại cực nhỏ sinh bệnh, lúc này đây khả đem hoắc thù sợ tới mức không nhẹ. Mộc thanh y lắc đầu cười nói, ngự y không phải đã nói rồi sao khí hậu không phục điều trị một đoạn thời gian là có thể Vừa vặn cần nhất khẳng định làm không xong chuyện gì cũng chầm chậm dưỡng bệnh đi Ân, thanh y, thanh y, vĩnh gia quận chúa thanh âm từ bên ngoài truyền đến Hồi lâu không thấy vĩnh gia quận chúa đến vẫn như cũ là kiểu phó hấp tấp tính tình Cũng không chờ bên ngoài nha đầu thông bẩm liền trực tiếp truyền tiến vào Vừa vào cửa liền dường như một đoàn liệt hỏa bình thường Đã xuân xanh 18 vĩnh ra quận chúa tự hồ càng thêm diễm quang chiếu nhân, mặc một thân náo nhiệt bắc hán nữ tử phục sức vọt tới Mộc Thanh Y bên giường. Quận chúa thật lâu không thấy. Mộc Thanh Y cười yêu ớt nói. Vĩnh ra quận chúa chừng mắt nhìn, ngồi vào bên giường có chút hoang mang nhìn Mộc Thanh Y. Nhìn không được nâng tay nhéo nhéo nàng có chút tái nhật kiều nhan. Thanh Y, người thực bị bệnh. Người thân thể cũng thật kém, người yên tâm. Chúng ta bác hán nữ tử thân thể đều hảo thật sự, người trụ lâu cũng sẽ tốt Hai ngày trước ta đã nghĩ muốn đến xem ngươi, đáng tiếc hoàng đế ca ca không được. Mộc thanh y bật cười, trong lòng lần đầu tiên có chút cảm kích ca thư tuấn. Tuy rằng nàng cũng thực thích vĩnh gia quận chúa, nhưng là dựa theo hai ngày trước kia mê mê trầm trầm bộ dáng, thật đúng có chút tiêu thụ không dậy nổi vĩnh gia quận chúa nhiệt tình. Đang ở bệnh nặng xinh đẹp nữ tử càng nhiều vài phần bình thường lý không có gầy yếu cảm giác. Thản nhiên cười dưới nhường yêu thích sắc đẹp vĩnh gia quận chúa cũng không tùy vào ngần ngơ, trong lòng tự đáy lòng dâng lên một cỗ ý muốn bảo hộ. Thanh y người yên tâm, có bản quận chúa cháo toàn bộ Bắc Hán trong hoàng thành tuyệt đối không có người dám khi dễ ngươi. Vĩnh gia quận chúa đảm nhiệm nhiều việc nói. Mộc thanh y mím môi cười yếu ớt nói, ân, về sau liền làm phiền quận chúa. Vĩnh gia quận chúa nhất thời liền tiếu mị ánh mắt cục ở mộc thanh y trên giường cười nói, đều nói bảo ta tên là tốt rồi. Thanh thanh mỹ nhân rốt cục thì nàng, hừ hừ, xem dung cần cái kia biến thái còn có cái gì bản sự đến quấy giày nàng cùng thanh thanh thương thân tương ái. Một bên hoắc thù chỉ cảm thấy vị này mỹ mạo như hoa quận chúa nhìn chằm chằm nhà mình tiểu thư ánh mắt thế nào như vậy làm cho người ta mau cốt thủng nhiên đâu. Nhìn không được lau chính mình cánh tay, nhất định là nàng nghĩ đến nhiều lắm. Bởi vì một thanh y muốn dưỡng bệnh ca thư tuấn nguyên bản tính toán tẩy trần yến tự nhiên cũng liền chậm lại. Điều này làm cho đồng dạng đi theo Mộc Thanh Y cùng nhau đi đến Bắc Hán Hoàng thành Vân Phù sinh cùng Vân Linh Nhi đều có chút mất hứng. Thực rõ ràng, ca thư tuấn cái gọi là tầy Trần Yến chỉ là vì Mộc Thanh Y chuẩn bị, bọn họ đều là nhân tiện. Nay Mộc Thanh Y bị bệnh không thể tham gia, như vậy tầy Trần Yến tự nhiên cũng liền không có. Tuy rằng nay quy phụ Bắc Hán vi thần, nhưng là đột nhiên chiếm được vĩ đại thực lực vẫn là nhường Vân Phù sinh có chút trong lòng bành trướng, rất là không hờn giận. Vân Linh Nhi còn lại là đơn thuần bởi vì so với nàng này tương lai Hoàng Phi ca thư Tuấn hiển nhiên càng coi trọng Mộc Thanh Y mà mất hứng. Lại nhớ tới đã nhiều ngày trong thành lời đồn đãi Phụ thân ca thư, bệ hạ nên sẽ không thật sự. Vân Linh Nhi có chút mất hứng nhìn về phía Vân Phù sinh hỏi. Vân Phù sinh nhíu mày, xoa xoa nữ Nhi sợi tóc cười nói, hẳn là sẽ không, Mộc Thanh Y đã sớm đã gả hơn người thế nào có thể theo ta Linh Nhi so sánh với. Nhưng là... Vân Linh Nhi có chút không cam lòng nói, bệ hạ rõ ràng chính là càng coi trọng mộc Thanh Y một ít. Nàng có cái gì hảo, bất quá là cái mà ốm thôi. Ai biết khi nào thì liền. Sư Muội ngồi ở một bên luôn luôn không có mở miệng Vân Thiên Hằng đột nhiên ra tiếng đánh gãy Vân Linh Nhi trong lời nói, thở giải nói, Sư Muội hiện tại Sư Phụ là Bắc Hán Hoàng Phong Tĩnh An Hầu, là thần tử. Mộc Thanh Y liền tính là bị chúng ta chộp tới, nàng cũng là Tây Việt đại thừa tướng Tây Việt một người dưới vạn vạn nhân phía trên chúng thần. Chỉ cần bệ hạ một ngày không nghĩ muốn cùng Tây Việt cá chết lưới rách nàng thân phận liền nhất định không thể khinh thường. Huống chi, hoàng đế am hiểu nhất đó là ngựa hạ, không có hoàng đế hội cao hứng chính mình thần tử quá mức kiêu ngạo. Mấy ngày này biến hóa tới quá nhanh, Vân Thiên Hằng cũng không biết vì sao ngắn mùn mấy tháng. Bọn họ liền theo Tây Việt số một số hai giang hồ môn phái biến thành Bắc Hán Vương Hầu. Nhưng là, này chết đi sư huynh đệ. Vân Thiên Hằng trong lòng trung âm thầm thở dài, hắn không biết tương lai sẽ thế nào mà hiện tại. Lại chỉ có thể đi theo sư phụ đi một bước xem một bước. Vân Linh Nhi có chút ủy khuất ngồi ở một bên, trợ ánh mắt nhìn Vân Phù Sinh. Vân Phù Sinh tuy rằng đối với Vân Thiên Hằng theo như lời đồng dạng không thích nhưng là nhưng cũng biết nói hắn theo như lời đều là đối với. Cho dù hắn muốn quyền lợi cũng không khả năng một bước lên trời, tạm thời nhẫn nại hiển nhiên là át không thể thiếu. Thở dài, vân phù sinh ôn nhu nói, Linh Nhi, phụ thân đều là vì ngươi làm tính toán, về sau vào cung trăm ngàn không thể lại tùy hứng làm bậy biết sao. Đừng nói vân Linh Nhi võ công bình bình, cho dù nàng thật sự võ công cao cường ở hoàng cung như vậy địa phương, không nghĩ qua là chỉ sở cũng sẽ bị tính kế liên xương cốt cũng không thừa. Vân phù sinh có chút hối hận khởi đem nữ nhi giáo như thế hồn nhiên. Vân linh nhi thật sự hồn nhiên sao? Đương nhiên không phải, nếu nàng thật sự hồn nhiên liền sẽ không dỗ vân trên cửa hạ vì nàng làm châu làm ngựa còn vẫn như cũ có một bộ thuần khiết không rảnh bộ dáng. Liền sẽ không nhường trong trốn giang hồ vài cái môn phái diệt môn lại vẫn như cũ làm cho người ta thiên chân khả ái cảm giác. Nếu không gặp đến mộc thanh y, nàng còn có thể vẫn như cũ như thế hồn nhiên đi xuống. Nàng này hiển nhiên là am hiểu sâu vẫn trừ ăn lão hổ tinh túy, liền ngay cả đau nàng sâu vô cùng vân phù sinh đều chính là cảm thấy nhà mình nữ nhi chỉ là có chút bốc đồng hồn nhiên nữ hài nhi. Về phần tâm ngoan thủ lạt, vân phù sinh chính mình sẽ không là nhân từ nương tay nhân tự nhiên cũng không cảm thấy vân linh nhi làm cùng tâm kế có thể nhắc lên cái gì quan hệ. Vân linh nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi tội nghiệp nhìn vân phù sinh nói, linh nhi đã biết. Vân phù sinh có thế này vừa lòng gật đầu nói. Đây mới là hảo hài tử, Người yên tâm, Mộc Thanh Y tuyệt đối chưa kịp không đến ngươi, nếu là nàng hội cản trở ngươi, phụ thân nhất định thay ngươi trừ bỏ nàng. Sư muội, ngươi có tâm tư lo lắng Mộc Thanh Y, còn không bằng ngẫm lại bác hán hậu cung. Lấy Mộc Thanh Y thân phận vô luận như thế nào cũng không khả năng vào cung vì phi. Không biết vì sao, Vân Thiên Hằng đột nhiên mở miệng thản nhiên nói. Vân Linh Nhi ngẩn ra, hiển nhiên cũng tưởng nổi lên ca thứ tuấn trong hậu cung còn có một cái hoàng hậu, còn có quý phi, nàng này ra phi cũng chỉ có thể phái đến thứ ba chờ đâu. Lập tức Vân Linh Nhi liền đem tâm tư chuyển tới đi qua một bên. Sư Huynh nói không sai, Mộc Thanh Y về sau có rất nhiều thời gian thu thập, nàng hiện tại muốn lo lắng hẳn là vào cung sau sẽ bị nhân đè nặng một đầu. Này nữ nhân, cũng xứng cùng nàng đánh đồng sao. Vân phủ sinh thở dài, xem Vân Linh Nhi nói, Linh Nhi, người sư huynh nói đúng, nhưng là người phải nhớ kỹ an tâm một chút, chưa táo. Trong cung này tần phi đều bị là Bắc Hán quyền quý sau chúng ta mới tới Bắc Hán căn cơ chưa ổn, hết thảy cần từ từ đồ chi. Vân Linh Nhi tuy có chút thất vọng, lại vẫn là thuận theo gật gật đầu nói, phụ thân người yên tâm, Linh Nhi minh bạch. vô luận bên ngoài như thế nào tin đồn không ngừng, Mộc Thanh Y cũng là khó được thản nhiên. Tuy rằng trong lòng lo lắng dung cần cùng tây việt sự tình, nhưng là làm rất nhiều sự tình lo lắng cũng không tế cho sự sự tình cũng cũng chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi. Này dưới tình huống, bảo toàn chính mình chính là nàng tối có thể đến giúp dung cần sự tình. Thúc thủ khinh bắt cầm huyền từ từ tiếng đàn theo ngón tay chảy ra. Vĩnh ra quận chúa lười biếng ghé vào trước mặt bên cạnh bàn nhìn đang ở đánh đàn mộc thanh y ngẩn người. Phong cách khổ xưa thất huyền cầm ở nàng trắng nõn như ngọc thiên thiên bàn tay trắng nõn trước càng nhiều vài phần phong cách khổ xưa cùng u nhã. Vĩnh gia quận chúa có chút bất đắc dĩ trong lòng chung thở dài chính mình là vĩnh viễn cũng sẽ không có được giống thanh y như vậy làm cho người ta lòng say xinh đẹp. Nếu nhường nàng học cầm, nàng khẳng định không dùng được vài cái sẽ đem kia tinh tế cầm huyền cấp xả chặt đứt. Một khúc kết thúc đứng ở một bên hoắc thủ vội vàng tiến lên cầm trong tay áo choàng phi ở nàng bờ vai thượng. Mộc thanh y mỉm cười xem vĩnh gia quận chúa nói, băng Nhi lại nghĩ cái gì như vậy xuất thần. Vĩnh gia quận chúa lắc lắc đầu, nói nếu ta có thể cùng thanh y giống nhau xinh đẹp là tốt rồi. Mộc thanh y kinh ngạc nói, người còn ngại chính mình không đủ xinh đẹp. Lời này bất luận kẻ nào nói cũng không có vấn đề gì, nhưng là vĩnh gia nói lời này thật sự là. Vĩnh gia quận chúa được xưng Bắc hán đệ nhất mỹ nhân, không hề nghi ngờ tuyệt đối là cũng đủ xinh đẹp. Cùng Mộc Thanh Y huyền truyền hàm xúc thanh lệ bất đồng, nàng là một loại diễm quang bắn ra bốn phía như hỏa bình thường tràn ngập sức sống xinh đẹp. Như vậy xinh đẹp cực kỳ đẹp mắt cũng càng thêm dễ dàng dẫn nhân chú mục. Nếu bất luận thân phận, Mộc Thanh Y cùng Vĩnh Gia đứng chung một chỗ trong lời nói. Cho dù đồng dạng xinh đẹp nhưng là mọi người nhìn lần đầu đến tuyệt đối là Vĩnh Gia quận chúa. Nhân ánh mắt luôn bản năng truy đổi tối minh diễm sắc thái nhưng là mộc thanh y không biết là thuy rằng vĩnh gia quận chúa minh diễm càng thêm dễ dàng hấp dẫn mọi người lực chú ý nhưng là nhìn kỹ dưới như vậy ôn nhã thanh quý lại không mất đại khí khí chất lại càng thêm dễ dàng nhường thế nhân lưu luyến vĩnh gia quận chúa cậu quay hàm nhìn mộc thanh y nói bởi vì thanh y so với ta càng đẹp mắt a người thông minh hẳn là càng thích thanh y như vậy đi mộc thanh y cười mỉm nguyên lai băng nhi có ý chung nhân sao người xem ca Thư Tuấn thích ta sao? Vĩnh ra quận chúa do dự một chút trầm tư một lát vẫn là lắc lắc đầu. Hoàng đế ca ca đương nhiên thực thông minh, nhưng là. Hoàng đế ca ca đối thanh y giống như càng như là. Đề phòng, tiếc hận, đợi chút. Nhưng là hiển nhiên cũng không có chút tình yêu nam nữ ở bên trong. Mộc thanh y cười nói, cho nên a mỗi người người trong lòng cũng không giống nhau, làm sao có thể người thông minh liền thích ta như vậy? Nếu ta là nam tử trong lời nói, khẳng định liền thích băng nhi như vậy. Thật sự, vĩnh gia quận chúa nhãn tình sáng lên, ánh mắt lửa nóng nhìn mộc thanh y. Sợ tới mức bên cạnh hoác thù vội vàng nói, vĩnh gia quận chúa tiểu thư nhà ta là nữ tử. Vĩnh gia quận chúa ngẩn ngơ, nhìn không được trợn chừng mắt. Ta đương nhiên biết thanh y là nữ tử, nhưng là người biểu hiện như là muốn ăn tiểu thư nhà ta giống nhau à. hoắc thù trong lòng trung yên lặng nói. Mộc Thanh Y nhợt nhạt mỉm cười nói: Xem ra băng nhi là thật cố ý người trong, chẳng lẽ còn có người dám chướng mắt đường đường Bắc Hán đệ nhất mỹ nhân sao? Vĩnh Gia Quận chúa khí đô đô khẽ hừ một tiếng, ghé vào trên bàn đáo oán hận nói: Trên đời này luôn có một số người có mắt không chồng. Vậy không cần hắn. Mộc Thanh Y cười nói: Trên đời này Tuấn Mỹ lại lợi hại nam tử nhưng là nhiều đến thực. Vĩnh Gia Quận chúa ánh mắt lòe lòe lượng. Ngươi là nói Hoa quốc cái kia Tiểu Bạch Kiểm vẫn là ngụy công tử? Nghe nói còn có cái kia dược vương cốc cái kia kêu mặc vấn tình cũng bộ dạng thập phần tuấn mỹ. Cách, dung cẩn cho dù, bằng hữu phu không thể diễn. Bản quận chúa là có nguyên tắc nhân. Chủ yếu là dung cẩn tên kiêm miệng độc lại biến thái, nàng một chút cũng không muốn gặp đến hắn. Mộc thanh y nhịn không được phủ ngạch. Băng nhi cũng cảm thấy triệu tử ngọc không sai. Vĩnh gia quận chúa có chút tiếc núi giận dữ nói, đáng tiếc hắn là hoa quốc ngô. Hiện tại là Tây Việt nhân. Hơn nữa... Xem vĩnh gia quận chúa có chút khó xử bộ dáng, mộc thanh y che miệng đạm cười nói ta hiểu được nhược thủy ba ngàn, chỉ thủ một gáo nước. Vĩnh gia quận chúa tuyệt diễm mặt cười giữa một thoáng trở nên đỏ ửng vội vàng nâng chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn giận chừng mắt đối diện nữ tử. Thanh y, ngươi lại náo ta bàn quận chúa không để ý ngươi. Mộc thanh y vội vàng chịu tội, một bên nhìn không được cười nói, ngươi thật sự không chịu nói với ta người ý chung nhân là ai? Không cần. Vĩnh gia quận chúa quay đầu đi tức giận nói, Vạn nhất hắn coi trọng ngươi làm sao bây giờ. Xem ra là ta chưa thấy qua người, bác hán nhân. Vĩnh gia quận chúa tiếp tục cổ quay hàm không nói chuyện, Mộc thanh y trong lòng hiểu rõ thấp giọng nói, băng nhi, ngươi cũng thừa nhận ta thực thông minh đúng không? Ân, Ân, nói với ta, nói không chừng ta có thể giúp ngươi à. Mộc thanh y hiền lành mỉm cười nói, này vĩnh gia quận chúa có chút rối rắm đứng lên mộc thanh y cười nói có thể nhường vĩnh gia coi trọng nhân khẳng định rất lợi hại cho dù vĩnh gia không nói thời gian lâu ta cũng có thể đoán được nga kia đương nhiên hắn thực thông minh ân so với dung cẩn cái kia chán ghét quỷ thông minh hơn vĩnh gia quận chúa trảm đinh tiệt thiết nói. Mộc Thanh Y cười dài nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu nữ, một hồi lâu Vĩnh Gia Quận chúa tựa hồ rốt cục bại hạ trận đến, dương mắt do xét Mộc Thanh Y liếc mắt một cái, do dự luôn mãi mới vừa rồi nói: được rồi, có cơ hội ta mang ngươi đi gặp hắn. Bất quá ngươi không thể theo ta thường. Mộc Thanh Y nhịn không được vẻ mặt hắc tuyến, ta cũng là có nguyên tắc bằng hữu phu không thể diễn. Hơn nữa ta đã thành hôn. Vĩnh Gia Quận chúa khinh thường, dung cần trừ bỏ một trương khuôn mặt còn có thể xem có cái gì tốt. Còn không bằng ta 11k ca đâu, ngươi thật sự không lo lắng. trừ bỏ một trương mặt bạch dung cần tâm can thì phế thận đều hắc thấu được chứ, khó trách hàng năm mặc hắc y ăn xong. Bạch y phục khăn bản không thể che giấu hắn đáng ghê tởm bản chất. bộc thanh y mỉm cười nói, vẫn là không cần. Được rồi, chờ ngươi hết bệnh rồi, bản quận chúa mang ngươi đi gặp hắn. Bất quá, ngươi không thể nói với hắn. Xem vĩnh ra quận chúa vẻ mặt rối rắm bộ dáng. Mộc thanh y nhịn không được phủ ngạch cảm tình vẫn là yêu thầm Trung A Vừa vặn nàng cũng tưởng trông thấy bác hán còn có chút cái gì lợi hại nhân vật Có thể nhường vĩnh gia quận chúa coi trọng mắt tự nhiên không phải tầm thường hạng người chương 272, Hoàng hậu giá lâm, khởi bẩm một tướng, Hoàng hậu nương nương đến Này ngày, Mộc thanh y ngồi ở trong thư phòng giáo vĩnh gia quận chúa chơi cờ Tuy rằng nay mới bất quá đầu tháng 10, nhưng là bác hán cũng đã lạnh lên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 Thanh y là nàng thích hảo bằng hữu, nhưng là đối với tiêu hoàng hậu này tàu tử vĩnh ra quận chúa cũng quan hệ không sai thật sự là không nghĩ nhường giữa hai người nổi lên cái gì xung đột cùng mâu thuẫn. Này, nên sẽ không là hoàng hậu tàu tử thật sự hiểu lầm cái gì đi. Mộc thanh y cười mỉm, hạ xuống nhất từ nói, người suy nghĩ nhiều quá thỉnh hoàng hậu vào đi. Nhà đầu lĩnh mệnh mà đi chỉ chốc lát sau công phu một cái ham sáu ham bầy bộ dáng trẻ tuổi nữ tử liền xuất hiện tại cửa. Hoàng hậu ra cung cũng không có mặc long trọng phiền phức lễ phục, chính là cùng vĩnh gia không sai biệt lắm một thân bắc nhung truyền thống giả dạng đầu vai khoác nhất kiện đỏ thẫm sắc áo choàng. Hoàng hậu dung mạo xa không bằng vĩnh gia quận chúa tuyệt diễm, chính là xưng được với là tú lệ càng nhiều vài phần bắc hán nữ tử đại khí cùng cứng cỏi. Nhìn qua nhưng là cùng tiêu đình có năm sáu phân tương tự. Mộc Thanh Y đứng dậy, Mộc Thanh Y gặp qua bắc hán hoàng hậu, hoàng hậu vội vàng nhưng người nhường qua.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 Vĩnh gia quận chúa cười nói, thần muội này coi như là vì hoàng hậu tổ tử phân ưu, băng tổ tử chiêu đãi khách nhân A. Hoàng hậu cười lắc lắc đầu ba người một lần nữa ngồi xuống, hoàng hậu có chút tò mò xem trên bàn bàn cờ nói, mộc tướng cùng vĩnh gia tại hạ kỳ. Vĩnh gia quận chúa có chút đùi oài ghé vào trên bàn nói, chỗ nào là chúng ta tại hạ kỳ A, là thanh y ở dậy ta chơi cờ. Đáng tiếc nàng thế nào cũng học không xong, chẳng lẽ thật là tư chất ngu dốt? Chính là mỗi lần nhìn đến người nò cùng hoàng đế ca ca chơi cờ, còn có thanh y chơi cờ thời điểm bộ dáng đều hào hào xem a vì sao nàng đi học sẽ không đâu. Mộc thanh y cười nhẹ kỳ thật vĩnh ra quận chúa thực thông minh, nhưng là này kỳ chi một đảo không thể so khác vị tất là ngươi khổ luyện có thể đủ có thành quả. Tiên phú cùng ngộ tính thiếu một thứ cũng không được cũng có nói là 20 tuổi bất thành danh thủ quốc gia cả đời vô vọng. Lời này tuy rằng hơi hiền tuyệt đối, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Hoàng hậu buồn cười nhìn về phía Vĩnh gia quận chúa nói: Cái này kỳ chúng ta Bắc Hán hội cô nương thật đúng là không nhiều lắm. Nếu là muốn cùng Mộc tướng chơi cờ chỉ sợ lại một cái cũng tìm không ra đến. Vĩnh gia người cũng cũng đừng phí cách kia chuyện này. Vĩnh gia khí đô đô cờ tướng từ thu hồi bên cạnh trong hòm một bên hỏi Hoàng hậu tẩu tử người tới gặp Thanh y là có chuyện gì sao? Hoàng hậu cười nói: Mộc tướng đường xa mà đến ta chẳng lẽ không nên tới gặp gặp? Phía trước sợ quấy dày mộc tướng dưỡng bệnh có thế này chậm vài ngày, nếu là không thể gặp một lần mộc tướng ta khá vậy là muốn thập phần tiếc núi. Nếu mộc thanh y là cái nam, hoàng hậu tự nhiên không cần để ý tới nàng. Nhưng là mộc thanh y đã là cái nữ tử, lại là tây Việt đế thê tử, vô luận như thế nào thân là bác hán hoàng hậu nàng cũng nên tới gặp vừa thấy mộc thanh y. Vĩnh ra quận chúa thân mật rán tại mộc thanh y bên người cười nói, cũng không phải là sao thanh y nhưng là cấp chúng ta khắp thiên hạ nữ tử đều ra khẩu khí. Muốn này số nam nhân lại coi khinh chúng ta, chúng ta nữ tử cũng là có thể làm thừa tướng. Đáng tiếc, 11kka không chịu mang ta lên chiến trường, bằng không bản quận chúa cũng có thể làm cái nữ tướng quân chắn nhất làm. Hoàng hậu nhịn không được cười mỉm, có chút bất đắc dĩ xem mộc thanh y nói, vĩnh ra nha đầu kia xưa nay là bị làm hư, nếu có chút mạo phạm chỗ còn thỉnh mộc gặp nhau lược. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, hoàng hậu nương nương nói quá lời, vĩnh ra quận chúa tốt lắm. Vĩnh ra quận chúa đắc ý hừ hừ cười tùm tỉm ngồi ở một bên nhìn hoàng hậu. Nói chuyện công phu, hoàng hậu cùng mộc thanh y đều đã đem đối phương đánh giá một phen. Tuy rằng lẫn nhau lập trường bất đồng thế tất là làm không xong bằng hữu nhưng là vô luận là Hoàng hậu vẫn là Mộc Thanh Y đối lẫn nhau cảm quan cũng không tính phá hư. Nguyên bản như nói Hoàng hậu thật sự hoàn toàn không có lo lắng qua ca thư tuấn đối Mộc Thanh Y để bụng trong lời nói đó là giả, nhưng là vừa thấy đến Mộc Thanh Y đầu tiên mắt Hoàng hậu liền minh bạch ca thư tuấn tuyệt đối sẽ không vì trước mắt nữ tử động tâm. Không phải Mộc Thanh Y không đủ xinh đẹp mà đúng là bởi vì Mộc Thanh Y quá mức xinh đẹp, cũng quá mức thông minh, cặp kia trong suốt đôi mắt nhìn như bình tĩnh vô ba, lại thanh tình dọa người. Như vậy nữ tử tuyệt đối không phải ca thư tuấn muốn ca thư tuấn lòng mang chí lớn tuyệt đối sẽ không muốn nhường nghi nữ tình trường ràng buộc trụ chính mình cước bộ. Cho nên bác hán hậu cung tần phi như mây, nói hắn lạm tình, chẳng nói hắn căn bản chính là vô tình. Cho nên, hoàng hậu lập tức liền minh bạch Mộc Thanh Y sẽ không là của chính mình địch nhân Đã nhiều ngày trong hoàng thành lời đồn đã chuyện nhảm là bản cung cùng bệ hạ ước thúc vô phương Còn thỉnh mộc gặp nhau lượng Mộc thanh y cười nói, chính là việc nhỏ, hoàng hậu nương nương không cần lo lắng Hoa hoàng tò mò đánh giá mộc thanh y, khen mộc tướng rất khiêm tốn, bản cung bội phục Mộc tướng xin yên tâm qua hôm nay nhất định sẽ không lại có lời đồn đãi nhường mộc tướng phiền lòng Vĩnh gia thăm dò cái đầu đến, hỏi hoàng hậu tầu tử, hoàng đế ca ca có biện pháp nào sao Những người đó thật sự là chán ghét." Hoàng hậu cười nói, "Bệ hạ đã đem sắc phong Tĩnh An hầu cùng gia phi sự tình tuyên bố đi ra ngoài. Nay bên trong hoàng thành ngoại tất cả đều bận rộn thảo luận Bắc Hán Tân Tấn hầu môn quyền quý cùng sủng phi đâu, thế nào còn có thể có tâm sự đi quản này ngay nhầm đồn bậy lời đồn." Nguyên lai like là như vậy a. Vĩnh gia quận chúa nhíu nhíu mày nhớ tới hai ngày trước ở trên đường gặp được Vân Linh Nhi tình cảnh vội vàng nhắc nhở nói tẩu tử ngươi nên cẩn thận cái kia kêu Vân Linh Nhi nha đầu nha đầu kia tâm kế khả nhiều nha nha Hoàng hậu nhíu mày cười nói liên Vĩnh gia đều nhìn ra tâm kế của nàng đến như vậy coi như thâm sao Vĩnh gia quận chúa nhưng là thích nhất trực lai like, trực khứ Vĩnh gia quận chúa nhất thời cáo thẹn cắt giọng tẩu tử ta mặc kệ ngươi. Mộc thanh y liễm Mi thản nhiên cười nói, băng nhi nói được cũng là không sai, đợi đến gia phi vào cung, hoàng hậu nương nương vẫn là chú ý một ít hảo. Nghe nàng nói như vậy, hoàng hậu nhưng là coi trọng lên, ngừng thanh nói, mộc tướng lời này nói như thế nào. Mộc thanh y cười nói, gia phi việc tư bổn tướng cũng không tốt nói, bất quá gia phi ở trên giang hồ cũng xong đi qua vài năm, hoàng hậu nương nương không ngại phái người đi cha cha lại nhìn. Hiểu ra, có đôi khi nhân ánh mắt là dễ dàng nhất bị bề ngoài sử hoặc Hoàng hậu trong lòng tuy rằng biết Mộc Thanh Y cùng Vân gia có cựu oán Nhưng là nhưng cũng minh bạch Mộc Thanh Y người như vậy tuyệt sẽ không gió thổi nhà trống Gật gật đầu nói, bản cung nhớ được đa tạ Mộc Tướng nhắc nhở Mộc Thanh Y đạm cười không nói Vân Phù sinh nghĩ muốn cái gì, nàng ước chừng có thể minh bạch Nhưng là thực đáng tiếc Vân Phù sinh muốn, trùng hợp cũng là tiêu gia hoặc là nói tiêu đình muốn Chính là không biết làm xong phương ích lợi xung đột thời điểm tiêu đình muốn thấy thế nào đãi này bị chính mình tự tay mượn sức trở về tĩnh An Hầu cùng Gia Phi. Hoàng hậu đến cùng là một quốc gia chi mẫu tự nhiên không thể ở ngoài cung ở lâu. Này tới thăm Mộc Thanh Y, biểu lộ Bắc Hán Hoàng thất đối Mộc Thanh Y thái độ thuận tiện mượn sức một chút cũng liền thôi. Cùng ngủ một lát nói, hoàng hậu liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Theo bên người cung nữ trong tay tiếp nhận một phần tiếp vàng miêu long bái tiếp, hoàng hậu mỉm cười nói, vốn nên vì mộc tướng đón gió tẩy trần, nay chậm chút thời gian, trùng hợp qua hai ngày đó là bàn cung ngày sinh, còn tỉnh mộc tướng đến lúc đó vui lòng đi trước. Mộc thanh y hai tay tiếp nhận bái tiếp cười nói, hoàng hậu nương nương thiên thu, bổn tướng không dám chối từ. Đến lúc đó nhất định dự tiệc, thấy nàng thủ hạ bái tiếp, hoàng hậu cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cảm thấy Mộc Thanh Y cùng phổ thông Tây Việt hoặc Hoa quốc nữ từ quả thực bất đồng Thậm chí là cùng một bàn hoàng thất hạt nhân cũng đều không thông Dĩ vãng cũng đều không phải không có đưa hoàng tử đến Bắc Hán làm hạt nhân Nhưng là những người này hoặc nhiều hoặc ít luôn có chút suy sút thưa thớt Huống chi Mộc Thanh Y vẫn là bị mạnh mẽ chụp tới Nhưng là giơ tay nhấc chân trong lúc đó lại dường như nàng vẫn như cũ Vẫn là Tây Việt quyền cao chức trọng Đại Thừa Tướng Đi Sứ Bắc Hán bình thường Ngôn hành cử chỉ gian chút cũng không thất phong độ, như thế, bản cung cáo từ. Mộc Thanh y gật gật đầu. Hoắc Thù, đưa hoàng hậu nương nương đi ra ngoài. Nhìn theo hoàng hậu đi ra ngoài, Vĩnh Gia quận chúa mới vừa rồi thở dài nói, ta đều đã quên hoàng hậu tổ tử ngày sinh nhanh đến a. Bất quá năm rồi hoàng hậu tổ tử cũng không làm sao bây giờ ngày sinh năm nay. Khẳng định là vì cấp Thanh y ngươi tẩy trần cho nên mới cố ý đại làm. Mộc thanh y cười nói, hoàng hậu nương nương phượng nghi thiên hạ quả nhiên không hổ là bác hán hiền hậu. Vĩnh gia quận chúa cười nói, hoàng hậu tẩu tử quả thật là thực không sai, bất quá. Tiêu đình tên hỗn đản này cũng rất chán ghét. Sớm vài năm chạy đến Hoa Quốc đi, nguyên bản cho rằng đời này không cần nhìn thấy hắn, không nghĩ tới hắn lại đã trở lại. Mộc thanh y nhíu mày cười nói, gì? Nói như vậy, băng nhi thích không phải tiêu đình. Vĩnh gia quận chúa biểu cảm nhất thời khó coi như là ăn một cái ruồi bọ bình thường Liên tục phi hai tiếng nói, bản quận chúa chính là mù cũng không thể coi trọng hắn a. Lúc trước hắn cha còn chạy đến chúng ta trong phủ đến cùng phụ vương cầu hôn đâu Khi đó bản công chúa mới 11 tuổi Lúc đó liền bắt hắn cho anh đi ra ngoài Rõ ràng là bác hán nhân vẫn sống giống hoa quốc này ngụy quân tử, đầy mình nội tâm Xem ra vĩnh gia quận chúa là thật thực chán ghét tiêu đình Nhưng là khó được vĩnh gia quận chúa yêu ghét rõ ràng Tuy rằng chán ghét tiêu đình Nhưng là cùng hoàng hậu quan hệ lại thực tại không sai Này tiêu đình coi như là bác hán hoàng Coi trọng thanh niên tài tuấn Đáng tiếc đã hơn 20 tuổi giải quyết xong chưa thành thân Chỉ sợ lần này trở về sẽ bắt đầu việc hắn hôn sự Mộc thanh y thản nhiên cười nói Vĩnh gia quận chúa sắc mặt nhíu mày Sắc mặt có chút khó coi đứng lên Bản quận chúa tuyệt đối sẽ không nhường cái kia tiểu nhân đạt được Xem vĩnh gia quận chúa thở phì phì bộ dáng Mộc Thanh Y mỉm cười đem nàng kéo đi lại cười nói, quên đi, không nói này, hiện tại có thể ngẫm lại đến lúc đó đưa Hoàng hậu cái gì lễ vật. Xem vĩnh gia quận chúa tuyệt diễm kiều nhan, Mộc Thanh Y cũng chỉ có thể trong lòng chung thở dài. Nàng không nghĩ lợi dụng vĩnh gia quận chúa làm cái gì, nhưng là thực đáng tiếc, nay độc thân ở Bắc Hán Hoàng thành thế đan lực bạc, nàng cũng không không lợi dụng vĩnh gia đặt tới mỗ ta mục đích.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 Vĩnh gia quận chúa tự nhiên không biết Mộc Thanh Y ý, ý tưởng nghe xong lời của nàng liền lập tức rời đi lực chú ý. Thanh Y, người muốn đưa hoàng hậu tẩu tử cái gì, ta giúp người tìm đến. Tìm không thấy trong lời nói. Chúng ta đi tìm trịnh tổng quản, 11 ca ca khẳng định có. Mộc Thanh Y mỉm cười nhiều điểm chán của nàng cười nói, chỗ nào có lấy người khác gì đó lại đưa còn cấp chủ nhân làm lễ vật ta đã nghĩ tới muốn đưa cái gì, người không cần lo lắng. Thật không, Vĩnh gia quận chúa tò ngò nhìn nàng. Người đưa cái gì, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hoàng hậu sinh nhật ngay tại vài ngày sau, Mộc Thanh Y nay đang ở Bắc Hán Hoàng thành hình đồng hạt nhân tự nhiên cũng không có cái gì chân quý gì đó khả tặng. Mộc Thanh Y cũng không để ý đem trịnh tổng quản săn sóc đưa tới nhường nàng tuyển lễ vật đều lui đi ra ngoài, sau đó đóng cửa từ chối tiếp khách. Đã không có này nọ đưa, vậy không đi lo lắng này kỳ chân dị bảo, Mộc Thanh Y chuẩn bị họa một bức họa đưa cho tiêu hoàng hậu. Làm quà sinh nhật họa tự nhiên không thể đuổi kịp một lần ở Hoa Quốc Hoàng Cung đương trường vẽ tranh bình thường tùy ý ứng phó. Vô luận là trang giấy tuyển đề vẫn là dùng mặc đều cực kỳ khảo cứu. Vĩnh gia quận chúa biết Mộc Thanh Y nên vì Hoàng hậu chuẩn bị lễ vật mà chính nàng đồng dạng cũng muốn chuẩn bị lễ vật liền cũng không nhiều tới cửa quấy giày Mộc Thanh Y. Trong thư phòng, phô khai trên giấy tuyên thành, Mộc Thanh Y đang ở đề bút vẽ tranh. Hoắc Thủ đứng ở một bên quan khán, nàng là người trong giang hồ đối này đó cầm kỳ thư họa cũng không thế nào am hiểu, nhưng là ngay cả như vậy nàng vẫn là biết đến, vô luận là bệ hạ vẫn là ngụy công tử tú đình công tử đám người đối tiểu thư thi họa đánh giá đều cực cao. Bất quá từ bệ hạ đăng cơ tiểu thư trở thành tây việt thừa tướng sau, nhàn đến vẽ tranh đó là cực kỳ khó được sự tình. Hoắc Thủ đang muốn xuất thần, ngoài cửa truyền đến một cái cực khinh thanh âm, ánh mắt không khỏi dùng mình trầm giọng nói, người nào? Mộc Thanh Y cũng đi theo ngẩng đầu lên, đã thấy một thân bạch y mặc vấn tình xuất hiện tại cửa. Đừng có chủ, người thế nào? Mặc vấn tình thản nhiên nhìn lướt qua trong thư phòng chỉ có Mộc Thanh Y cùng hoắc thù hai người, liền nâng chạy bộ tiến vào. Xem Mộc Thanh Y có chút gầy yếu dung nhan, nhíu mày nói bệnh thật sự lợi hại. Mộc Thanh Y lắc đầu nói đã tốt lắm, sao ngươi lại tới đây? Lo lắng, Mặc vấn tình lạnh nhạt nói xem hoắc thủ hướng ngoài cửa đi, mạc vấn tình nói không cần nhìn, có người nhìn đến ta vào được. này biệt viện bốn phía đều là bắc hán nhân, liền tính là buổi tối cũng không tốt tiến vào. mộc thanh y cười mỉm, minh bạch mạc vấn tình ý tứ. mạc vấn tình cũng không xem như tây việt người của triều đình, huống chi hắn dược vương cốc trước đây cốc chủ kiêm thiên hạ đệ nhất thần y thân phận còn không phải tưởng hướng chỗ nào đi hướng chỗ nào đi, che che lấp lấp ngược lại là không có ý tứ. Khẽ thở dài một cái, Mộc Thanh Y nói cho ngươi xa như vậy đến đây một chuyến. Chúng ta không phải bằng hiểu sao. Mạc Vấn Tình đánh gãy lời của nàng, thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm nhưng là trong mắt lại mang theo thản nhiên lo lắng. Mộc Thanh Y ngẩn ra, không khỏi cười nói, người nói là, nhưng là hay là muốn tạ ngươi. Đối với Mạc Vấn Tình, nàng quả thật là thập phần cảm kích. Nhận thức lâu như vậy, đều là Mạc Vấn Tình giúp nàng địa phương nhiều, nàng lại tiên ít có chỗ nào có thể bang được với Mạc Vấn Tình. Mạc Văn Tình người như vậy, nếu không dính hồng trần thế tục giống như thế ngoại thiên nhân đại để cũng là không cần thiết cầu người hỗ trợ làm bất cứ chuyện gì. Mạc Vấn Tình cũng không để ý, chính là tùy ý gật gật đầu. Nâng tay nắm lên mộc thanh y thủ đoạn đem bắt mạch. Mạc Vấn Tình mày kiếm hơi nhíu thần sắc hờ hững lại buông ra. Đừng có chủ, ngươi tới thời điểm cũng biết sung cần như thế nào. Đối với chính mình thân thể, mộc thanh y cũng không như thế nào lo lắng. Chỉ là có chút lo lắng nhìn Mạc Văn Tình. Ta đã không phải dược vương cốc chủ, người có thể bảo ta thử uyên. Mạc vấn tình trầm giọng nói, dung cần tạm thời vô sự, đã chạy về Tây Việt biên cảnh. Đây là hắn đưa cho người tín. Mộc thanh y ngẩn ra, bỗng dưng phản ứng đi lại thử uyên chắc là mạc vấn tình tự. Bất quá, mạc vấn tình hành tung mơ hồ trong trốn giang hồ chính là gặp qua hắn người cũng không nhiều tự nhiên cũng liền không có nhân biết này đó. Mạc Vấn Tình lúc này cố ý nói cho nàng ước chừng đó là cảm thấy xưng hô đừng cốc chủ qua cho mới lạ mà hắn quả thật là đem nàng cho rằng bằng hữu Mộc Thanh Y cũng không phải không biết phân biệt nhân tiếp nhận tín cười yêu ớt nói là đa tạ ngươi tự uyên. Mạc Vấn Tình trầm mặc gật gật đầu, Mộc Thanh Y ngồi xuống xem tín công phu, Mộc Vấn Tình chạy tới bàn liền xem nàng vừa mới họa tốt một bộ tuyết vực đàn sơn đồ. Mộc Thanh Y xem xong tín trong lòng cuối cùng hơi chút yên ổn một ít hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng Dung Cần trực tiếp dẫn người chạy về Tây Việt nhưng là nàng nhưng không thức giận thất vọng. Nàng đối Dung Cần sớm đã biết chi quá sâu tuy rằng đoán không ra Dung Cần muốn làm cái gì, nhưng cũng minh bạch hắn nhất định là có thêm cái gì tính toán. Mạc Vấn Tình ngẩn đầu lên thấy nàng xem xong tín, hỏi đây là người họa. Mộc Thanh Y cười nói, Bác Hán Hoàng Hậu Thiên Thu sắp tới tính toán tranh vẽ họa làm hạ lễ. Chính là trước luyện luyện viết văn, họa rất khá, Mạc Vấn Tình thản nhiên khen. Mộc thanh y nhíu mày, tử Uyên cũng đối thi hòa có hứng thu sao? Mạc vấn tỉnh nói, thường xuyên ra ngoài đi xa, ngẫu nhiên vì này. Đưa ta, mộc thanh y ngẩn ra cười nói, đừng cóc chủ để mắt cũng là vinh hạnh của ta. Mạc vấn tỉnh cũng không khách khí trực tiếp cuốn lấy kia bức họa nắm ở chính mình trong tay, nói ta mấy ngày nay hội đãi ở Hoàng Thành có chuyện gì nhường trực tiếp đến thành Đông An Bình khách sạn tìm ta. Mộc Thanh Y minh bạch hắn đây là vì chính mình, nếu mày nói, người này ở Hoàng Thành chỉ sợ cũng sẽ bị bác hán nhân giám thị nhiều có bất tiện đi. Mạc Vấn Tình hừ nhẹ một tiếng. Bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Hà Tô Chúc cũng tới rồi ta đi trước. Nói xong, Mạc Vấn Tình cũng không chờ Mộc Thanh Y nói cái gì trực tiếp đi ra ngoài. Xem hắn đi ra ngoài, Mộc Thanh Y ẩn ẩn thở dài, đôi mi thanh tú nhíu lại. Tiểu thư, đừng cốc chủ cùng Hà Công Tử đến không phải chuyện tốt sao hoắc thù không hiểu nói. Mộc thanh y cầm trong tay tín nâng tay quang tiến cách đó không xa chậu than cách đạm cười nói. Người nói là. Bất quá, ca thư tuấn chỉ sợ cũng không phải cái gì kẻ dễ bắt nạt. Thôi, nhiều một cái nhân luôn nhiều vài phần trợ lực. chương 273. bắc Hán nữ nhi, mặc vấn tình đến bắc Hán. Trong hoàng cung ca thư tuấn đang ngồi ở trong thư phòng cho nhân đánh cờ. Cờ vây ở Bắc Hán như vậy một cái thượng võ mà dũng mãnh địa phương thật sự là rất khó tìm đã có cộng đồng yêu thích nhân. Cho dù là ở trên chiến trường Bách Chiến Bách Thắng Liệt Vương ca thư Hàn tuy rằng cũng sẽ hạ lại đại đa số thời điểm cũng không vui cùng nhà mình Hoàng Huynh hao phí thời gian. Ngồi ở ca thư Tuấn đối diện là một cái 30 suất đầu bộ dáng trung niên nam tử. Kia trung niên nhân dung mạo cũng không như thế nào Tuấn Mỹ lại làm cho người ta một loại lạnh nhạt thong rong nho nhã cảm giác. Không giống như là Bắc Hán trên thảo nguyên binh sĩ, nhưng là càng giống hoa quốc thế gia dòng dõi bồi dưỡng xuất ra danh môn hậu ruệ quý tộc. Nghe được ca Thư Tuấn trong lời nói, trung niên nam tử cũng chỉ là hơi hơi dừng một chút nâng tay lạnh nhạt hạ xuống nhất từ. Ca Thư Tuấn một bên vuốt về trong tay quân cờ, một bên suy tư về. Mạc Vấn Tình, tiêu đình theo ta nhắc tới qua, Mạc Vấn Tình cùng Mộc Thanh Y giao tình sâu. Chỉ sợ là vì Mộc Thanh Y mà đến. Hắn đi liệt vương phủ. Quỷ trên mặt đất nam từ trầm giọng nói, khởi bầm bệ hạ đúng là. Mạc vấn tình cũng không có che dấu hành tung, hắn võ công cao cường hơn nửa tinh thông độc thuật, không khỏi bị hắn phát hiện hành tung, thuộc hạ chờ vẫn chưa ngăn cản. Nói mạc vấn tình võ công không cao, khi đó dựa theo dung cần ngụy vô kỵ như vậy tiêu chuẩn. Ở người bình thường thậm chí là người trong giang hồ trong mắt mạc vấn tình võ công đồng dạng là nhất lưu. Chính là nêu ví dụ đứng đầu còn có như vậy vài bước đường thôi, có lẽ vĩnh viễn đều không đạt được dù sao hắn đều không phải chuyên thu võ đạo người. Ca Thư Tuấn gật đầu nói các ngươi làm không sai. Mạc Vấn Tình dám quang minh chính đại hướng liệt vương phủ đi, nói vậy sẽ không để ý bị nhân phát hiện. Mạc Vấn Tình người như vậy tuyệt sẽ không đầu nhập vào Tây Việt triều đình, cũng không có tin thức nói hắn cùng Dung cần có cái gì giao tình như vậy. Hắn đến Bắc Hán đến liền bởi vì cùng mộc thanh y quan hệ cá nhân. Không cần phải xen vào hắn Vẫy vẫy tay ca thư tuấn quyết định nói Chỉ cần Mộc Thanh Y trên người cổ độc một ngày chưa dài Mộc Thanh Y liền tuyệt đối không dám rời đi bắc hán hoàng thành Chỉ cần đem Mộc Thanh Y cùng dung cần tách ra Hết thảy là tốt rồi làm nhiều Một khi đã như vậy cũng không có tất yếu đi đắc tội Mạc Vấn Tình Huống chi Mạc Vấn Tình tài cán vì Mộc Thanh Y ngàn dạm xa xôi tới rồi Nói vậy đối Mộc Thanh Y chỉ sợ cũng không chính là chỉ cần giao tình đơn giản như vậy Mạc Vấn Tình được xưng thiên hạ y độc đệ nhất nhân, vị tất giải không ra đồng mệnh cổ độc. Bên cạnh trung niên nam từ thản nhiên nhắc nhở nói. Ca Thư Tuấn cao giọng cười nói, đa tạ tiên sinh nhắc nhở, vấn đề này chậm tự nhiên cũng tưởng đến. Bất quá, chưa nói giải đồng mệnh cổ dược sớm đã thất truyền, liền tính là Mạc Vấn Tình có thể tìm được thay thế dược liệu cũng cần thời gian. Mặt khác đơn phương giải độc. Một cái khác ký chủ cũng là sẽ có phản ánh, chỉ cần chúng ta ở cổ độc triệt để giải trừ phía trước xếp ký chủ, mộc thanh y cho dù bất tử cũng phải đi điệu nửa cái mạng. Trừ phi bọn họ có thể tìm được một cái khác ký chủ đồng thời giải độc. Nói vậy bệ hạ là đem một cái khác ký chủ ẩn nấp rồi, bọn họ tất nhiên là tìm không đến. Trung nhiên nam tử hiểu rõ nói, nhưng cũng chưa từng có hỏi một cái khác ký chủ đến cùng là ai. Thân là mưu sĩ, hắn chỉ cần ở ca thư tuấn mưu hoa thời điểm vì hắn đưa ra tham khảo ý kiến hoặc là ở kế hoạch của hắn có lỗ hồng thời điểm cho nhắc nhở là có thể. Nói được nhiều lắm, biết được nhiều lắm cũng không phải gì đó chuyện tốt. Ca thư tuấn vừa lòng cười nói, này kế hoạch, theo chấm ở hoa quốc rơi vào dung cẩn trong tay thời điểm cũng đã ở cân nhắc. Cuối cùng là không cô phụ chẫm một phen hy vọng, thân là đế vương ca thư tuấn tự nhiên là có hắn thân là đế vương tôn nghiêm. Cho dù là co được giãn được nhưng là ở dung cẩn nơi đó cất khuy nếu không trả thù trở về, này tương hội là hắn cả đời chỗ bẩn. Dung cẩn cho rằng nhảy lên tây vực các quốc gia dã tâm chính là hắn trả thù sao. Không kia chính là rơi chậm lại dung cẩn cảnh giác một cái quân cờ thôi. Theo ngay từ đầu nàng mục tiêu chính là Mộc Thanh Y thiên hạ độc nhất vô nhị nữ tướng, một người có thể để trăm vạn binh A. Nguyên bản, hắn là hẳn là lập tức giết Mộc Thanh Y. Nhưng là làm một cái đế vương hắn đồng dạng cũng là tích tài, như vậy thiên tư chắc Việt nữ tử chỉ sợ là mấy ngàn năm cũng không ra được một cái. Mặt khác nếu lập tức giết Mộc Thanh Y thực khả năng nhường dung cần cùng hắn Ngọc Thái cơ Phần còn có nhà mình 11 đệ tâm tư đợi chút phương diện, nhường ca thư Tuấn không thể không lo lắng đem Mộc Thanh Y lưu lại. Giết Mộc Thanh Y cùng thu phục Mộc Thanh Y theo cảm giác thành tựu mà nói khẳng định là người sau càng sâu trăm ngàn lần. Mộc Thanh Y tài trí không thể khinh thường, còn tình bệ hạ thận trọng. Trung niên nam tử cuối cùng thản nhiên nhắc nhở nói. Ca thư Tuấn cười nói, liên ninh tiên sinh đều như thế coi trọng mộc thanh y, chấm tự nhiên không dám khinh thường. Không dễ dàng quả thật là thực thông minh, đến Bắc Hán nhiều ngày như vậy thế nhưng đều có thể chịu đựng không liên hệ Bắc Hán thám tử. Nếu là bình thường nữ tử, chỉ sợ đã sớm cấp điên rồi đi. Ninh thiên sinh bình tĩnh hạ xuống nhất tử, cho nên nàng là Tây Việt thừa tướng, không phải tiểu thư khuê các. Tiên sinh nói có lý. Tiên sinh nhìn xem này vừa mới đưa tới tin tức, ca thư tuấn đem đặt ở bên người một phần sổ con đưa tới ninh tiên sinh trước mặt. Ninh tiên sinh mở ra nhìn sau một lúc lâu, mày kiếm nhíu lại nói, mộc tướng bị nắm đi ngày thứ hai, dung cẩn liền đổi ý Tây Việt. Hắn muốn làm cái gì? Ca thư tuấn thở dài nói, chậm cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Nếu ở dung cẩn trong lòng mộc thanh y kỳ thật cũng không có chúng ta tưởng như vậy trọng kia rất nhiều kế hoạch liền đều phải làm lại từ đầu. Dù sao. Dung Cẩn đã chiếm được hơn phân nửa cái hoa quốc bên người lại có ngụy vô kỷ, nam cung tuyệt triệu tử ngọc những người này, hắn cũng không tất thật sự cần Mộc Thanh Y tương trở. Như thật sự là như thế. Ninh Tiên Sinh thản nhiên nói, bệ hạ muốn nhường Mộc Thanh Y quy thuận Bắc Hán không phải càng dễ dàng sao. Ca Thư Tuấn sửng sốt một hồi lâu mới thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, nói thực ra trẫm cũng không biết đến cùng là kia một loại tình hình mới là trẫm càng thêm thích. Dung cẩn chấp nhất cùng mộc thanh y, hắn dùng mộc thanh y vì lợi thế cùng dung cẩn chu toàn. Dung cẩn buông tha cho, hắn có lẽ có thể được đến một cái xuất sắc thừa tướng. Bác hán thích động thủ nhân nhiều lắm, nguyện ý động não nhân lại thật sự là quá ít. Vô luận thế nào một loài, bệ hạ đều hẳn là nghĩ cách nhường sự tình tiến triển đối chính mình cũng có lợi. Tiên sinh nói có lý, ca thư tuấn cười nói, cái kia mặc vấn tình. Đã đến không bằng cũng mời hắn cùng nhau đến tham kiến Hoàng hậu Thọ Yến Thiên hạ đệ nhất thần y cũng là đủ tư cách Hắn sẽ đến sao nếu hắn thật là vì Mộc Thanh Y mà đến sẽ Tới gần Hoàng hậu ngày sinh hai ngày trước Mộc Thanh Y cũng rốt cục chuẩn bị tốt đưa cho Hoàng hậu lễ vật liền ứng vĩnh ra quận chúa mời cùng nhau xuất môn đi một chút Đến Bắc Hán hơn phân nửa tháng nàng lại còn chưa bao giờ bước ra qua liệt vương phủ nửa bước toàn bộ bắc hán hoàng thành đều làm cho người ta một loại tục tằng mà chắc chắn cảm giác không có hoa quốc cùng tây việt rất nhiều địa phương địa tinh điêu tế mày hoặc là chú ý, ý cảnh cũng chỉ là tư tứ phương phương đơn giản mộc mạc thổ thạch kết cấu phòng ở liền cùng bắc hán mọi người giống nhau tục tằng mà đơn giản bước chậm ở người đến người đi trên đường mộc thanh y vừa đi một bên như có đam chiêu thanh y người đang nghĩ cái gì có phải hay không cảm thấy bắc hán hoàng thành không có hoa quốc đẹp mắt Kỳ thật chúng ta nơi này cũng rất hảo ngoạn nhi chờ đầu xuân mang ngươi ra khỏi thành đi cưỡi ngựa a vĩnh gia quận chúa cười tủi tỉm nói mộc thanh y thản nhiên cười yếu ớt tổng không thể nói cho vĩnh gia quận chúa nàng suy nghĩ này bắc hán hoàng thành so với kiến an thành chỉ sợ là càng khó công phá đi lôi kéo mộc thanh y thủ vĩnh gia quận chúa sung sướng xuyên qua ở trong đám người một bên nói ta cùng ngươi giới thiệu vài cái bạn tốt về sau ngươi ở bắc hán ở chúng ta cũng có thể cùng nhau ngoạn nhi Xem các nàng đã ở chờ. Khi nói chuyện vĩnh gia quận chúa kéo mộc thanh y bay nhanh hướng phía trước một chỗ trả lâu chạy tới. Trả lâu thượng lầu hai mở cửa sổ vị trí có hai thiếu nữ chính nhô đầu ra cùng vĩnh gia quận chúa vẫy tay. Vĩnh gia quận chúa, ngươi chậm một chút, chúng ta tiểu thư cũng sẽ không võ công. Theo ở phía sau hoắc thù bất đắc dĩ kêu lên. Vĩnh ra quay đầu có thế này phát hiện Mộc thanh y bị chính mình lôi kéo đi được có chút chật vật vội vàng buông tay ra đối nàng lộ ra một tia thật có lỗi thê cười. Ba người lên lầu, ngồi ở cửa sổ ba cái nữ tử liền đi theo vẫy tay nói, bên này. Thanh y, đây là ta thất vương thúc nữ nhi vĩnh an quận chúa. Đây là bác hán thần võ đại tướng quân nữ nhi mẫn nhiên, đây là chúng ta Bắc hán thừa tướng tiên kim trắng nõn nguyệt nàng nhưng là chúng ta này duy nhất một cái văn nhã nhân các ngươi khẳng định có thể nói được với nói đây là ta ở Hoa Quốc nhận thức hảo bằng hữu các người biết đến Mộc Thanh Y Tây Việt Đại thừa tướng khi nói chuyện vĩnh gia quận chúa kiêu ngạo dơ lên cầm dường như làm Tây Việt Đại thừa tướng không phải Mộc Thanh Y mà là nàng bình thường còn có này Hoắc Thù nàng nhưng là cao thủ mẫn nhiên người tuyệt đối đánh không lại nàng Hoắc Thù vội vàng cười nói quận chúa quá khen nô tỳ bất quá là nhà ta tiểu thư tùy thân nha đầu thôi tùy thân nha đầu đều lợi hại như vậy Làm chủ tử khẳng định lợi hại hơn Ba cái cô nương ánh mắt tề loát loát nhìn phía Mộc Thanh Y kia kêu mẫn nghiên thiếu nữ Còn không quên đối hoác thù cười nói Quay đầu có rảnh chúng ta luận bàn một chút Ba cái cô nương tự nhiên đã sớm biết Mộc Thanh Y thân phận Tuy rằng Mộc Thanh Y sinh văn nhược không quá phù hợp Bắc Hán Các cô nương nhất quán thích bộ dáng. Nhưng là đối với một cái như thế Nhu nhược cô nương lại có thể ở trên triều đình giỏi hơn Phần đông nam từ phía trên Vẫn là thập phần tò mò cùng khâm phục Mộc tướng ta là ca thư vũ, ta là mẫn nhiên, ta là trắng nõn nguyệt. Ba cái cô nương phân phân tiến lên chào hỏi, Mộc thanh y cũng đi theo lại cười nói ta là Mộc thanh y quận chúa, hai vị cô nương hạnh ngộ. Hiển nhiên vĩnh ra quận chúa bằng hữu cùng nàng tính cách cũng là thập phần tiếp cận đều thuộc loại tương đối sáng sổ hơn nữa nội tâm không quá nhiều kia một loài. So với này cơ hồ theo nhất biết chuyện ngay tại học trạch đấu cung đấu danh môn khuê tú nhóm, Mộc thanh y tự nhiên là càng thích cùng đơn giản nhân ở chung. Đại gia đều tự ngồi xuống, ba cái cô nương ánh mắt lại đều vẫn là rừng ở mộc thanh y trên người liền khá vậy chưa từng rời đi. Trong đó lại lấy vừa vặn ngồi ở mộc thanh y đối diện mẫn nhiên vì tối. Vĩnh ra quận chúa hì hì cười, phụ đến mộc thanh y bên tai thấp giọng nói, nàng luôn luôn muốn gả cho ta 11k ca, ca Nga. Cho nên, thanh y, ngươi hiểu được. Mộc Thanh Y nhịn không được một đầu hắc tuyến, Ca thư Hàn từng ở Hoa Quốc hướng nàng đề cập qua thân tin tức Bắc Hán tự nhiên cũng sẽ không không biết, nếu vị này Mẫn tiểu thư thật sự đối Ca thư Hàn là như vậy tâm tư, lúc này chính là nhìn chằm chằm nàng xem đã xem như lòng dạ rộng lớn. Mẫn Nhiên có chút bất đắc dĩ trắng vĩnh gia quận chúa giống nhau, nói: "Mộc tướng ngươi đừng nghe nàng nói hưu nói vượn. Ta tuy rằng đến cùng vẫn là nữ nhi gia, nói lên này đó bao nhiêu vẫn là có chút thẹn thùng." Mẫn Nhiên kiều nhan ửng đỏ, Lại vẫn là tự nhiên rộng rãi nói, liệt vương chướng mắt ta là ta cùng liệt vương nguyên nhân, điểm ấy sự tình ta còn là minh bạch. Mộc thanh y cười nói, mẫn tiểu thư tốt lắm, thật cao hứng nhận thức ngươi. Xem mẫn nhiên đỏ lên gò má, vĩnh an quận chúa cùng trắng nõn nguyệt cũng đi theo treo gẹo khởi nàng đến, trên mặt lại mang theo thiện ý mình cười. Ngày sau chính là hoàng hậu nương nương ngày sinh, đến lúc đó mộc tướng theo chúng ta cùng nhau tiến cung đi. Vĩnh an quận chúa nói, vĩnh gia vẫy vẫy tay nói. Thanh y thân phận theo chúng ta không giống với, khẳng định sẽ không theo chúng ta ngồi ở cùng nhau. Hoàng hậu tẩu tử nói, đến lúc đó trong cung hội phái nhân xuất ra thỉnh thanh y vào cung. Vĩnh An quận chúa có thế này nhớ tới, trước mắt nữ tử cũng không phải là bình thường nữ quyến. Nàng là Tây Việt đại thừa tướng đâu, coi nàng thân phận cho dù là bị bức tới Bắc Hán, đã bệ hạ không có đem nàng nhốt lên mà là tôn sùng là thượng tân, như vậy Hoàng gia yến hội thời điểm nàng khẳng định là muốn ngồi vào khách quý vị trí. Mộc Thanh Y cười nói, không ngại sự có rảnh chúng ta cũng có thể cùng nhau ngoạn nhi. Có cái nữ tướng làm bằng hữu, không biết có bao nhiêu người muốn hâm mộ chúng ta. Mẫn Nhiên cười tủm tỉm nói, ta giấc mộng cũng là làm nữ tướng quân đâu, chỉ tiếc Bắc Hán nữ tử tuy rằng không nghĩ Hoa quốc nữ tử dưỡng ở khuê phòng, nhưng cũng sẽ không cho phép chúng ta lên chiến trường. Đều là con trẻ nữ tử, mộc thanh y tính cách ôn hòa nhưng cũng tự nhiên hào phóng cách nói năng có độ cũng không câu nể, một thoáng chốc công phu đại gia không khí liền thân thiện đi lên chút nhìn không ra các nàng mới vừa nhận thức bộ dáng tục hoa trưởng công chúa đến, chính khi nói chuyện dưới lầu truyền đến một cái ngầm cao thanh âm, nguyên bản còn chuyện cười không ngừng vài vị cô nương nhất thời trầm mặc xuống dưới. Vĩnh An công chúa nhíu nhíu mày có chút mất hứng nói chán ghét chúng ta ở trong này ngoạn nhi nàng đến xem náo nhiệt gì. Mộc Thanh Y nhíu mày có chút tò mò nói, như thế nào? Vị này thuộc hoa trưởng công chúa, là bác Hán Hoàng Hoàng muội Đã nhiều ngày Mộc Thanh Y tự nhiên cũng đại khái hiểu biết qua. Nếu ca thư Tuấn kia đồng lứa nhi huynh đệ tìm muội trung trừ bỏ bị để ở Tây Việt vị nào cũng chỉ còn lại bát vương gia. Mà bác Hán tiên hoàng công chúa vốn là không nhiều lắm, vị này thục hoa công chúa còn lại là thiên hoàng tối tuổi nhỏ cửu công chúa Cũng là trừ bỏ hai vị xa gà công chúa ngoại duy nhất còn sống công chúa Vĩnh gia quận chúa cũng không quá cao hứng, nếu mày nói thục hoa người này Tóm lại người nếu không thích nàng cũng đừng lý nàng Trong hoàng thành liền không có vài người thích nàng Xem ra vị này thục hoa trưởng công chúa quả thật là thực không được nhân duyên Mọi người nói chuyện này không lâu sau, Thục Hoa Công Chúa đã mang theo nhân theo dưới lầu đi rồi đi lên, nhưng Mộc Thanh Y đám người kinh ngạc là Thục Hoa Công Chúa bên cạnh còn đi theo một cái Vĩnh Gia cùng Mộc Thanh Y đều nhận thức nhân vân linh nhi Gặp qua trưởng công chúa, tuy rằng Vĩnh Gia cùng Vĩnh An đều là quận chúa, nhưng là so với trưởng công chúa Thục Hoa Công Chúa mà nói vẫn là ải hai cấp. Mẫn nhiên cùng trắng nõn nguyệt liền lại càng không tất nói quân thần có khác cho dù nếu không thích cũng không thể không lên đi trước lễ. Thục hoa trường công chúa cũng bất quá mới 17-8 tuổi bộ dáng, so với vĩnh gia tuyệt diễm tươi đẹp cùng vĩnh an hiên ngang thản nhiên nhưng là càng nhiều vài phần cao cao tại thượng ngạo khí công chúa tôn sư quả nhiên là khí thế bất phàm. Nhìn vĩnh gia đám người ánh mắt đều mang theo chút bể nghệ hương vị, cũng khó trách vĩnh gia đám người không thích nàng, dù sao cho dù thân phận có cao thấp ai cũng sẽ không thích một cái vừa thấy mặt mượn lỗ mũi nhìn ngươi nhân. Hãy bình thân, các ngươi ở trong này làm gì? Ngươi, là ai? Thục hoa trưởng công chúa ngạo nghễ nghĩ, nghĩ mộc thanh y có chút không hờn giận nhíu nhíu mày. Trước mắt nữ tử mặc không chỉ là hoa quốc vẫn là tây Việt màu trắng cẩm y, bên ngoài cháo nhất kiện mặc lục sắc tú một chi hoa mai sau áo choàng Dùng mạo tinh xảo ôn nhu, làm cho người ta liếc mắt một cái vọng đi qua liền cảm thấy vui vẻ thoải mái nhịn không được muốn vừa thấy lại nhìn. Nhưng là thục hoa công chúa cũng không thích như vậy nữ tử tựa như nàng không thích vĩnh ra quận chúa giống nhau. Mộc Thanh Y tiến lên một bước, đạm cười nói Tây Việt Mộc Thanh Y, gặp qua trưởng công chúa. Mộc Thanh Y vẫn chưa như vĩnh gia quận chúa đám người bình thường đi thăm viếng đại lễ, chính là khẽ gật đầu, muốt cằm cười. Làm càn, nhìn thấy bản công chúa vì sao không bái. Thục hoa công chúa không hờn giận nói. Vĩnh gia quận chúa dám minh mục trương đảm biểu hiện ra chán ghét thục hoa công chúa, tự nhiên cũng không có như vậy sợ nàng tuy rằng một cái là công chúa một cái là quận chúa nhưng là thuộc hoa công chúa mẫu phi cũng là sớm đã qua đời sở dĩ như thế nuông chiều cũng bất quá là vì nay bắc hán chỉ có nàng như vậy cho rằng trưởng công chúa thôi mà vĩnh gia quận chúa sau lưng lại còn có một tòa vương phủ huống chi vĩnh gia quận chúa cùng ca thư hàn quan hệ cuối cùng ở ca thư tuấn trước mặt cũng thập phần được sủng ái cho dù thật sự hai người nổi lên xung đột cuối cùng ai không hay ho cũng vẫn là không thể đoán được đâu Vĩnh gia quận chúa đứng dậy, dương khởi hạ ba ngạo nghẽ nói, thục hoa thanh y thân phận ngươi không biết sao. Nàng dựa vào cái gì muốn bái ngươi. Người tới là khách liền tính là nhìn thấy hoàng đế ca ca cũng không cần quỳ lạy, chẳng lẽ ngươi so với hoàng đế ca ca còn tôn quý bất thành. Ngươi, vĩnh gia, ai cho ngươi sen vào việc của người khác. Bản công chúa lại nói với nàng, thục hoa công chúa không hờn giận nói mộc thanh y nâng tay ngăn cản muốn nói chuyện vĩnh an quận chúa cười xem thục hoa công chúa cười nói công chúa mộc thanh y đều không phải bắc hán thần tử công chúa đều không phải thiên địa quân thân sư này cúi đầu chỉ sợ là công chúa vô pháp tiếp nhận bất quá là cái tù nhân cũng dám ở bản cung trước mặt ngạo khí thục hoa công chúa cắn răng nói mộc thanh y cũng không tức giận liền tính là tù nhân bổn tướng cũng là thục hoa công chúa không động đẩy khởi tù nhân cho nên còn tình công chúa tự trọng thản nhiên âm thanh âm lại mang theo làm người ta vô pháp cãi lại ngưng trọng mộc thanh y trầm giọng nói thục hoa công chúa nghiến răng nghiến lợi lại khó được cũng không có phát tác nàng bất quá là cái nho nhỏ thứ phi chi nữ bắc hán tiên đế băng hà thời điểm nàng còn không đến 10 tuổi mẫu phi lại sớm qua đời mấy năm nay có thể ở trong hoàng cung sống sót cũng không hoàn toàn là cái chỉ biết là xúc động ngốc tử Khẽ hừ một tiếng thục hoa công chúa chớp mắt nói theo các ngươi giới thiệu một người Đây là hoàng huynh sắp sắc phong gia phi. Vĩnh gia quận chúa cùng vĩnh an quận chúa nhất tề trợn trừng mắt, đừng nói là sắp sắc phong, liền tính là trong cung hoàng phi cần các nàng hai cái quận chúa đi nịnh bỡ sao. Hoàng đế ca ca cũng không phải này yêu thích sắc đẹp hôn quân sẽ bị gối đầu phong cấp thổi hôn mê. Vân Linh Nhi như vậy, vừa thấy chỉ biết vào cung cũng chịu không nổi sùng, cũng không biết thuộc hoa ở đắc ý cái gì. Thục hoa công chúa cũng đối với bọn họ đến, mà là nhìn về phía đứng ở mặt sau một ít trắng nõn nguyệt cười nói, trắng nõn nguyệt bạch di tuyên nay vẫn là cái tiệp dư đi. Ta nhưng là nghe Hoàng Huynh nói, gia phi vào cung sau sẽ ở tại Khánh Vân Cung. Nghe vậy, trắng nõn nguyệt sắc mặt không khỏi một bên, khẽ cắn khóe môi nhưng không có nói chuyện. Bạch Di Tuyên là trắng nõn nguyệt đại tỷ, chỉ tiếc Bạch ra là Bác Hán tiên đế thời điểm tâm phúc, phụ cận tuy rằng vẫn như cũ là Bác Hán Thừa thướng lại bị ca thư Tuấn kiêng kỵ. Bạch Di Tuyên vào cung sổ tái năm trước còn sinh ra một cái hoàng tử, nay lại vẫn như cũ chính là cái tiệp dư. Bạch Di Tuyên vừa vặn là ở tại Khánh Vân cung, ca thư Tuấn vẫn là cấp lão thần mặt mũi, tuy rằng không có tấn vị, nhưng là Bạch Di Tuyên cũng là một mình chủ nhất cung, cuối cùng không chịu nhân khinh thị. Nhưng là nếu Vân Linh Nhi vào ở Khánh Vân Cung tự nhiên không có khả năng nhường một cái phi tử trụ thiên điện mà tiệp sư trụ chính điện Kể từ đó Bạch Tiệp Sư ở trong cung ngày chỉ sợ lại càng làm khó dễ qua Trắng nõn nguyệt cùng trưởng tỷ quan hệ thân mật thế nào có thể không vì tỷ tỷ cảm thấy lo lắng Bạch Di Tuyên đó là ai Đứng ở thục hoa công chúa bên người Vân Linh Nhi chớp chớp mắt nũng nhịu hỏi Thục hoa công chúa cười nói Linh Nhi không biết sao là chúng ta bắc hán thừa tướng ái nữ đâu chỉ tiếc hoàng huynh không thích hắn về sau nàng sẽ cùng ngươi cùng nhau ở vân linh nhi nhíu mày nói cùng nhau trụ ta không thích người khác theo ta cùng nhau trụ chẳng lẽ ta bản thân bất lực trụ sao tục hoa công chúa càng thêm cao hứng đứng lên đương nhiên là có thể ngươi cũng có thể thỉnh hoàng huynh đem bạch di tuyên thiên đi ra ngoài là được hoàng huynh thương ngươi nhất định sẽ đáp ứng ngươi vân linh nhi cao hứng cười nói. Ta đã biết cảm ơn ngươi thục hoa tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Thục hoa công chúa đắc ý cười, một đôi dài nhỏ mắt phượng mang theo đắc ý quang mang khiêu khích nhìn về phía đối diện năm người. Vĩnh gia quận chúa đã sớm xem không thuận nha thục hoa công chúa bộ dáng, cười lạnh một tiếng nói, ngươi lửa ai a Loại chuyện này hoàng đế ca ca không cùng hoàng tẩu nói, chẳng lẽ sẽ cùng ngươi cùng nhau thảo luận bất thành. Bà hoa cũng sẽ không có vẻ ngươi tương đối lợi hại. Tịnh nguyệt ngươi đừng để ý nàng. Nàng bất quá là vì nhân ra xương bình hầu cưới ngươi nhị tỷ không chịu thú nàng, cố ý muốn giận ngươi thôi. Ca thư băng, lần này khả xem như chạc đến thục hoa công chúa chỗ đau thục hoa công chúa lệ thanh nộ hống nói. Vĩnh ra quận chúa chút không nhường dơ lên đầu, sợ ngươi bất thành. chương 274, có mắt không chồng. Thục hoa công chúa thân là bác hán trưởng công chúa cho dù nàng chẳng phải ca thư tuấn đồng mẫu muội muội thậm chí ca thư tuấn khả năng chẳng phải thập phần tích nàng, nhưng là xem ở nàng là nay bắc hán duy nhất một vị trưởng công chúa phân thượng cũng sẽ đối nàng dung nhường ba phần. Dù sao, bác hán tiên hoàng băng hà phía trước nàng còn chưa mãn 10 tuổi, huynh trưởng như cha thục hoa công chúa trên danh nghĩa khả xem như ca thư tuấn cùng hoàng hậu giáo dưỡng đại. Mặc dù là... Hoàng hậu bản thân cũng không quá thích này kêu căng mãnh liệt cô em chồng. Từ nhỏ đến lớn thục hoa công chúa chỗ kia bị nhân như vậy chào phúng qua. Cố tình vĩnh ra quận chúa theo như lời lại là thật sự nguyên nhân vì là thật cho nên mới càng thêm khó có thể chịu được. Thục hoa công chúa tuy rằng là một bộ Bắc Hán nữ tử tỳ khí cùng bộ dạng nhưng là xem nam nhân ánh mắt lại cùng đại đa số bác Hán nữ tử không giống với nàng càng thích là dung mạo tuấn tú nam tử.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 vì thế sương bình hầu không chút do dự cự tuyệt thục hoa công chúa thổ lộ sau đó lấy xét đánh không kịp bưng tai chi thế cưới thừa tướng phủ nhị tiểu thư nhường thục hoa công chúa liên ma hoàng đế ca ca cầu tứ hôn đều không kịp cũng đang là vì này thục hoa công chúa xem thừa tướng phủ bạch gia nhân cách ngoại không vừa mắt cũng càng thêm chán ghét bộ dạng so với chính mình xuất sắc nữ tử bởi vì nàng nhận vì sương bình hầu sở dĩ lựa chọn bạch gia nhị tiểu thư chính là bởi vì đối phương bộ dạng so với nàng càng giống hồ ly tinh Vĩnh gia quận chúa này dung mạo, nếu nàng không phải quận chúa thân phận trong lời nói chỉ sợ đã sớm bị thục hoa công chúa cấp hủy dung. Cho nên thục hoa công chúa lúc này tìm đến mộc thanh y trà thật sự là không cần thiết lý do. ca thư băng, người muốn chết, thục hoa công chúa giận dữ căn bản bất chấp khác trực tiếp rút ra bên người thị vệ tùy thân đeo thắt lưng đao chém liền đi qua. Vĩnh gia quận chúa cũng không phải ăn chay, hừ nhẹ một tiếng nói, bản quận chúa sợ ngươi bất thành tay kéo xuống bên hông roi, hai người liền ở trà lâu thượng lớn đứng lên. Ở đây mọi người tự hồ đã quá quen thuộc, mẫn nhiên cùng hoác thủ một người một bên lôi kéo một thanh y thối lui đến cách đánh nhau chung hai người xa nhất góc ngồi xuống. Vĩnh an quận chúa cười nói, một cách biệt lo lắng thuộc hoa đánh không lại băng nhi. Các nàng cứ như vậy, không thành vấn đề sao. Những người khác hoàn toàn lơ đễnh, trắng nõn nguyệt cũng dứt bỏ rồi trong lòng yêu phiền đạm cười nói, các nàng gặp mặt luôn muốn động thủ chúng ta đều thói quen. Mộc thanh y gật gật đầu, hy vọng này trả lâu lão bản cũng có thể rất nhanh điểm thói quen. Mộc tỷ tỷ, bên kia còn tại đánh cho long trời lửa đất nguyên bản đi theo thục hoa công chúa bên người Vân Linh Nhi lại không chút để ý trực tiếp tiến đến các nàng bên này. Cười dài nói thật lâu không thấy, Mộc tỷ tỷ gần nhất hoàn hảo sao. Mộc thanh y không nói gì, Vân Linh Nhi khôi phục năng lực rất nhanh thật đã quên ở Kiến an thành chuyện đã xảy ra sao. Tự nhiên còn có thể trở thành cái gì cũng chưa phát sinh qua bình thường đến cùng nàng chào hỏi. Vẫn là nói, bởi vì nàng hiện tại thế đan lực bạc cho nên Vân Linh Nhi không sợ nàng. Vân cô nương, nhờ phúc hết thảy mạnh khỏe. Mộc thanh y đạm cười nói. Vân Linh Nhi mím môi cười nói, Linh Nhi mới tới Bắc Hán Hoàng Thành cũng không nhận thức người nào. May mắn có thục hoa công chúa cùng ta cùng nhau ngoạn Nhi, Linh Nhi có thể. Không thể. Mộc thanh y không chút do dự đánh gãy Vân Linh Nhi dường như thiên chân vô tà chờ đợi, mỉm cười nói ta này cũng là ăn nhờ ở đậu không có phương tiện chiêu đãi Vân cô nương. Cho nên, tới cửa bái phòng cái gì liền hay là thôi đi, huống chi, ta cũng không hy vọng chính mình không nghĩ qua là bước Vân Môn kia vài vị cô nương dập khôn theo. Vân Linh Nhi sắc mặt khẽ biến, biết nàng thật sự nói kia vài cái bị phụ thân giết chết sư tỷ sự tình. Tuy rằng Vân Linh Nhi cũng không thừa nhận vì Mộc Thanh Y sẽ biết phụ thân khoảnh khắc những người này nội tình, nhưng là một đôi thượng Mộc Thanh Y trong suốt hai tròng mắt không biết vì sao luôn cảm thấy dường như nàng có thể nhìn thấu hết thầy bình thường. Vân Linh Nhi khẽ cắn này khóe môi nhìn Mộc Thanh Y lã chả ướt át. Mộc tỷ tỷ chúng ta đều là theo Tây Việt đến, người còn tại sinh Linh Nhi khi sao. Mộc Thanh Y ngước mắt tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng nói, có một việc Vân cô nương nghĩ sai rồi. Tuy rằng ngươi ta đều là theo Tây Việt đến, nhưng là bổn tướng là Tây Việt đại thừa tướng, mà ngươi là mưu nghịch phản quốc đầu nhập vào Tây Việt phản nghịch giả. Bởi vậy thỉnh không cần đem ngươi ta đặt ở cùng nhau đánh đồng. Vân Linh Nhi trong lòng âm thầm cắn răng, không nghĩ tới Mộc Thanh Y đã không có dung cần cùng Tây Việt chỗ dựa mồm miệng cơ nhiên vẫn là như thế sắc bén, thật sự là làm cho người ta chán ghét. Nhưng là trước mặt Vĩnh An quận chúa mẫn nhiên đám người, nàng lại không thể đương trường chờ mặt làm cho người ta biết chính mình chân thật tỳ khí, bởi vậy cũng chỉ có chịu đựng. Vĩnh An ba người nguyên bản chú ý đánh nhau ánh mắt cũng bởi vì Vân Linh Nhi đã đến thu hồi vài phần. Mẫn nhiên nhíu nhíu mày, nói cái kia ra phi nương nương. Vân Linh Nhi vội vàng lộ ra thanh thoát tươi cười, nói bảo ta Linh Nhi thì tốt rồi, vị tiểu thư này là. Phiền toái ngươi nhường nhường, ngươi làm đến ta tầm mắt. Rõ ràng Mộc Tướng cũng không muốn quan tâm nàng, còn luôn luôn ghé vào nơi này tự thảo mất mặt. Hơn nữa các nàng những người này ai chẳng biết nói là Vân Linh Nhi cha hỗ trợ đem Mộc Tướng bắt đến Bắc Hán đến, dưới loại tình huống này hoàn hảo y tứ tiến lên đây bắt chuyện, này Vân Linh Nhi ra mặt cũng không biết là dùng cái gì làm. Vân Linh Nhi sắc mặt nhất thời cứng đờ, nàng cho tới nay trăm thử khó chịu chiêu số tự hồ theo gặp được Mộc Thanh Y sau lại càng đến càng không hiểu hiểu. Hai ngày trước ở trên đường cũng là, nàng rõ ràng là tiến lên cầu tốt nhưng là vĩnh gia quận chúa vẫn là không phân tốt xấu đem nàng trào phúng một chút. Ngày này Bắc Hán Hoàng Thành cũng chỉ có thục hoa công chúa và trong ngày thường thường xuyên đi theo thục hoa công chúa bên người vài cái quy nữ cùng lý nàng cho nên nàng mới có thể đi theo thục hoa công chúa thân phận. Vân Linh Nhi không biết là từ trước nàng bị vân phù sinh bảo hộ thật tốt quá, rất nhiều mưu kế bên người nhân liền tính là xem minh bạch cũng sẽ không vạch trần. Nhưng là này đó bắc hán quy nữ, mặc dù là tính cách sang sảng quang minh lỗi lạc, nhưng là sinh ở đại gia tộc lý nhìn đến các loại tranh đấu gay gắt lại khởi là nuông chiều từ bé nàng có thể biết đến. Càng không cần nói, cho dù vân môn là trên giang hồ số một số hai đại phái, nhưng là cùng rất nhiều quy cụ lễ nghi thượng, người trong giang hồ khó tránh khỏi liền có vẻ tương đối sơ hở xách ra xem không biết là, nếu đứng chung một chỗ tương đối, liền tính là trong ngày thường hoàn toàn không chính hình ca thư băng nhìn qua đều so với nàng quy phạm tao nhã nhiều lắm. Nếu không phải có khắc sơ cầu, này đó kiêu ngạo danh môn quý nữ lại thế nào khẳng hô tôn dáng quý cùng một cái giang hồ nữ tử kết giao. Ta, ca thư băng, bản cung không tha cho ngươi. Bên kia vĩnh gia quận chúa roi không nghĩ qua là theo thục hoa công chúa trên người xét qua, nhưng nàng nhịn không được kêu đau, đồng thời cũng càng thêm hồn hình đứng lên. Vân Linh Nhi, mau tới bang bản cung giáo huấn này nha đầu. Vân Linh Nhi cũng không phải ngốc tử, này vĩnh gia quận chúa liên thục hoa công chúa còn không sợ tự nhiên là có điều dựa vào. Mấy ngày nay tới giờ, như nói Vân Linh Nhi học xong cái gì nói kia đại khái liền hoàng tộc quyền quý trung thân phận sai biệt. Cùng từ trước vân môn chung tất cả mọi người duy nàng là từ hoàn toàn bất đồng ở đây tất cả mọi người phải dựa theo đều tự phẩm cấp hưởng thụ ứng có đãi ngộ cùng quyền lợi Cho nên cho dù vĩnh gia quận chúa cũng không sợ thục hoa công chúa, nhưng là cho dù chính là bởi vì thân phận nguyên nhân, nhìn thấy thục hoa công chúa nàng cũng phải hành lễ. Như vậy thay đổi ban đầu nhường vân linh nhi không biết làm thế nào thản nhiên rất nhanh nàng lại cảm thấy phụ thân lựa chọn không có sai. Bởi vì nàng cũng tưởng muốn đứng ở kia cao nhất địa phương, giống như là. Cái kia kiêu ngạo lãnh đạm Bắc Hán hoàng hậu, nàng hội so với nàng rất tốt. Công chúa, hay là thôi đi. Ở trong này động thủ tóm lại là không tốt. Vân Linh Nhi đi tới thấp giọng khuyên nhủ. Vân Linh Nhi tuy rằng võ công không là gì cả, nhưng là đối phó thuộc hoa công chúa và vĩnh gia người như vậy cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Thấy nàng vô tình bang chính mình thục hoa công chúa nguyên bản rất là không hờn giận, nhưng là hồi tưởng khởi hai ngày trước hoàng hậu đối chính mình báo cho thục hoa công chúa vẫn là khẽ hừ một tiếng, xem như buông tha chuyện này. Vĩnh gia quận chúa nhíu mày cười nhìn thục hoa công chúa giống nhau, có thế này xoay người hướng ngồi ở một bên xem náo nhiệt mọi người. Thế nào, không bị thương đi, vĩnh gia quận chúa cười nói, tùy tiện đánh đánh có thể chịu cái gì thương. Mẫn nhiên có chút lo lắng nhìn thoáng qua cách đó không xa trình oán hận chừng mắt vĩnh gia quận chúa thục hoa công chúa thấp giọng nói, người cẩn thận một chút thục hoa công chúa cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Sợ nàng bất thành, vĩnh gia quận chúa đồng dạng phóng thấp thanh âm thấp giọng lầu bầu nói. Thục hoa công chúa không hổ là trong hoàng cung xuất ra ít nhất ra mặt dày khiến cho nhân có chút xem thế là đủ rồi rõ ràng vừa mới mới cùng vĩnh gia đánh một trận đối phương cũng rõ ràng biểu hiện ra không chào đón nàng thái độ nhưng là nàng lại vẫn như cũng có thể một bộ an tâm lý bộ dáng đi đến các nàng này một bàn ngồi xuống trong lúc nhất thời đang ngồi vài cái cô nương đều có chút vô ngôn mà chống đỡ tục hoa công chúa thản nhiên quét mọi người liếc mắt một cái những mày cười nói vừa mới chỉ đùa một chút hoàng tẩu muốn bản cung có rảnh bồi bồi gia phi vừa vặn nàng ở trong hoàng thành cũng là nhân sinh không quen liền mang đi lại cho các ngươi nhận thức một chút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 Thì thật nàng cũng không thích loại này vẻ mặt đơn thuần động bất động giống như là bị ủy khuất bình thường tiểu nha đầu, nếu không phải muốn mượn sức tĩnh an hầu, nàng thân là đường đường công chúa sao lại chủ động đến cùng Vân Linh Nhi như vậy giang hồ xuất thân nữ từ kết giao. dứt bỏ đề tài này, Thục Hoa công chúa hỏi, Hoàng Tầu ngày sinh cũng sắp đến, Vĩnh An, Vĩnh Gia các ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật. Vĩnh An quận chúa cùng Vĩnh Gia quận chúa liếc nhau, có chí cùng nói, không có gì, bất quá là cái phi giúp đỡ chuẩn bị tiểu ngoạn ý thôi Thật không, thục hoa công chúa có thế này lộ ra một tia sung sướng tươi cười, dương khởi hạ ba nói, bản cung nhưng là vì hoàng tẩu chuẩn bị nhất kiện thực không sai lễ vật các ngươi cũng muốn dụng tâm một ít. Đúng rồi, mộc tướng đâu? Mộc tướng đường xa mà đến, nói vậy cũng vì hoàng tẩu chuẩn bị tốt lễ vật đi. Mộc thanh y dương mắt thản nhiên nói, không dám làm phiền công chúa nhắc nhở, đây là tự nhiên. Thục hoa công chúa che miệng cười nói kia bản cung liền mỏi mắt mong chờ, bản cung cũng rất hiếu kỳ mộc tướng vì hoàng tẩu chuẩn bị cái gì lễ vật đâu. Thục hoa công chúa mặc dù ở cười, nhưng là trong mắt nhưng không có nửa phần ý cười, mà như là muốn xem náo nhiệt bộ dáng Mộc thanh y chỉ dẫn theo một cái nhà đầu độc thân đến Bắc Hán, có thể nghĩ bên người tuyệt đối không có bao nhiêu tài vật, nếu là đến lúc đó đưa lễ vật thượng không được mặt bản, mất mặt tự nhiên chính là một thanh y chính mình. Có Thục Hoa Công Chúa và Vân Linh Nhi này hai cái khách không mời mà đến ở, đại gia cũng đều không có cái gì hưng chí. Hàn Huyên một lát liền cùng nhau đứng dậy ly khai chính là hẹn xong rồi quay đầu đại gia đi liệt vương phủ thăm Mộc Thanh Y. Đoàn người cùng Thục Hoa Công Chúa cáo từ kết bạn mà đi chỉ để lại phía sau thần sắc âm trầm Thục Hoa Công Chúa và Vân Linh Nhi. Công chúa, Vân Linh Nhi nhìn Thục Hoa Công Chúa tối tam sắc mặt nhẹ giọng kêu. Thục hoa công chúa hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn lướt qua đã đi xuống lầu vĩnh ra quận chúa đoàn người nói, Bản cung đổ muốn nhìn, nàng có thể được ý tới khi nào. Vân Linh Nhi cười nói, công chúa nhưng đừng tức giận, mộc tỷ tỷ là là người rất thông minh, cha ta nói trên đời này đừng nói là nữ tử liền tính là nam tử cũng không phải nàng đối thủ. Thục hoa tỷ tỷ, ngươi đừng đi chọc mộc tỷ tỷ đi. Thục hoa công chúa khinh thường cười lạnh nói, Bản cung còn sợ nàng bất thành. Vân Linh Nhi vội vàng giữ chặt Thục Hoa Công Chúa nói Thục Hoa tỷ tỷ, Linh Nhi không lừa ngươi, Mộc tỷ tỷ thật sự rất lợi hại. Liền ngay cả, liền ngay cả Tiêu Công Tử cũng không là nàng đối thủ đâu. Tiêu Công Tử, ngươi là nói Tiêu Đình, Thục Hoa Công Chúa nghĩ nghĩ, Nếu mày nói Tiêu Đình ở Hoa Quốc đã nhiều năm cũng là Hoàng Huynh coi trọng thần tử, hắn thất bại cấp Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y không phải bị Tiêu Đình trào trở về sao? Vân Linh Nhi giận dữ nói thục hoa tỷ tỷ ngươi không biết tiêu công tử có thể bắt lấy mộc tỷ tỷ nhưng là mất thật lớn công phu. Nhưng là ta nghe nói bác Hán ở hoa quốc thám tử đều bị mộc tỷ tỷ hủy diệt rồi. Nếu không phải, nói không chừng tiêu công tử cũng không có thể đã trở lại. Thục hoa công chúa như có đam chiêu trầm ngâm một hồi lâu mới vừa rồi gật đầu nói ta đã biết đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Vân Linh Nhi tươi cười ngọt. Thục hoa tỷ tỷ là ta đến Bắc Hán Hoàng thành gặp được cái thứ nhất bằng hữu à. Thục hoa tỷ tỷ là người tốt. Thục hoa công chúa nguyên bản có chút lãnh ngạnh thần sắc cũng nhiều vài phần lo lắng. Đạm cười nói, Linh Nhi cũng là tốt cô nương, Hoàng Huynh nhất định sẽ thích ngươi. Cáo biệt vĩnh gia quận chúa đám người, Mộc Thanh Y cũng không có trực tiếp hồi liệt vương phủ, mà là tiếp tục ở trên đường cái bước chậm. Nhất là mấy ngày nay ở liệt trong vương phủ đã lâu, nhị là thuận tiện nhìn xem Bắc Hán phong thổ. Di. Tiểu thư, bắc Hán cơ nhiên có bán binh khí. Nhìn đến bên đường một chỗ quầy hàng, hoắc thù có chút kinh ngạc thở dài. Kia chẳng phải cái gì binh khí cửa hàng, chính là một cái bên đường thượng quán nhỏ tử thôi, chính là quầy hàng thượng bãi cũng cái gì sống phóng túng hoặc là hàng ngày đồ dùng, mà là mấy đêm xem cũng không rất thu hút đao kiếm. Như vậy bán hàng rong ở Hoa Quốc cùng Tây Việt là không gặp nhiều. Triều đình có quy định, dân gian là không thể một mình tạo ra binh khí. Tuy rằng triều đình cũng không có mệnh lệnh cấm người trong giang hồ đeo binh khí, nhưng là này đó binh khí đại đa số là tư nhân tạo ra tuyệt đối không có khả năng quang minh chính đại phóng tới cửa hàng ly bán. Mà người trong giang hồ còn lại là phần lớn đều có chính mình mua binh khí chiêu số tầm thường dân chúng, trừ bỏ thái đao cùng kéo bên ngoài thật đúng không dễ dàng mua được cái gì có thể trở thành binh khí gì đó. Hoắc thù quen dùng luôn luôn đều là thiên khuyết thành tạo ra binh khí, nhưng là xuất ra sau ngẫu nhiên vẫn là hội ngộ đến một ít lâm thời cần binh khí tình huống. Bởi vậy đối bác Hán cơ nhiên có thể bên đường bán đao kiếm rất là tò mò. Mộc thanh y Đạm cười nói, bác Hán dân phong thượng võ cơ hồ mỗi người đều xứng đến đao kiếm tự nhiên cũng sẽ không để ý này đó. Hoắc thù nhất tưởng cũng không phải là sao. Đi đến Bắc Hán mấy ngày nay nhìn đến, mặc kệ nam nữ già trẻ cơ hồ đều thích tùy thân xứng đến đoản đao, có lẽ đúng là bởi vì như thế, Bắc Hán tuy rằng địa lý vị trí không tốt dân cư cũng không như Hoa Quốc cùng Tây Việt nhưng vẫn đều là cường quốc. Hai người đều có tốt hơn kỳ ngồi xổm binh khí sạp bên cạnh, hoắc thù cầm lấy một phen đoản đao cười nói, một khi đã như vậy chúng ta cũng mua hai thanh hợp với tình hình đi. Coi như là nhập ra tùy tục. Dùng tới một tiên nội lực ngón trỏ nhẹ nhàng ở đao trên mặt bắn ra Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ đoạn đao lên tiếng trả lời mà đoạn hoắc thù nhất thời ngẩn ngơ nàng có như vậy dùng sức sao Vẫn là nói này đao thật sự là quá kém Hoặc là chẳng lẽ bọn họ gặp gỡ xảo trá Này nên sẽ không muốn ta bồi đi hoắc thù đề phòng nhìn chằm chằm kia nhìn qua có 4-50 tuổi bắc hán nam tử Trong lòng âm thầm quyết định nếu muốn nàng bồi nàng liền lập tức thống từ người kia Đây là cái gì phá đao Chẳng lẽ nàng luyện qua cái gì kim cương chỉ sao? Này không phải thiết khí. Mộc thanh y lấy qua bán cắt đứt nhận nhìn nhìn nói. Tuy rằng nhìn không ra tới là cái gì chất liệu, nhưng là hiển nhiên không phải thích hợp làm binh khí tài liệu, nếu không cũng sẽ không bị hoác thù tùy tiện bắn ra liền chặt đứt. Tuy rằng bên ngoài làm được đủ để lấy giả đánh cháo, nhưng là sức nặng đến cùng là không đồng dạng như vậy. Kia chủ quán cũng không sinh khí cười tùm tìm tiếp nhận hoắc thù trong tay đào ném tới một bên cười nói Đây là làm vội tới đứa nhỏ ngoạn nhi, hai vị cô nương thích binh khí trong lời nói xem bên này Gặp đối phương không có muốn chính mình bồi ý thứ, hoắc thù lại có chút ngượng ngùng đứng lên Vội vàng nói thật có lỗi a cái kia, ta sẽ bồi Chủ quán mỉm cười lắc đầu nói, không đáng giá cái gì tiền cô nương không cần để ý Vị cô nương này, nhìn xem thanh kiếm này như thế nào Theo bên cạnh mấy bả đao kiếm chung, chủ quán tùy tay lấy ra một phen đoàn kiếm đưa cho Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y tò mò tiếp nhận đến, bề ngoài hoàn toàn bình bình vô kỳ, vỏ kiếm như là thanh đồng sửa tạo cẩn thận rút ra bên trong kiếm quả nhiên đồng dạng không phải trong ấn tượng hàn quang dạng giữa kiếm phong. Mặt trên có khắc phiền phức hoa văn, phong cách khổ xưa mà thật thả nhan sắc nhìn qua không kịp bình thường bảo kiếm trói mắt, trình thể nhìn qua lại làm cho người ta cảm thấy thập phần thoải mái. Đây là cái gì kiếm Này ngoạn ý có thể giết người sao? Hoắc thù tò mò hỏi thanh kiếm này là lấy đến xem đi. Còn chưa có khai phong đâu. Bất quá tiểu thư cũng sẽ không võ công, dùng này vừa vặn. Tự cầm một thanh lợi khí, Hoắc thù còn lo lắng tiểu thư làm bị thương chính mình đâu. Không thể không nói các phương diện đều phá lệ thông minh tiểu thư. Đối với võ công mặt trên, lại thật sự là không có gì thiên phú. Đây là thanh đồng sửa tạo, một thanh y nhíu mày nói. Thanh đồng làm binh khí sử dụng đã là hai ngàn năm sự tình trước kia cũng khó trách hoắc thù nhận không ra. Hiện tại bác Hán còn có người tạo ra đồng kiếm. Chủ quán lắc đầu cười nói, trôi kiếm này cũng không biết là từ đâu Nhi nhặt trở về, bất quá chúng ta bắc Hán không có người thích này, liền ngay cả này các cô nương cũng không thích loại này xem không quá sắc bén đoản kiếm. Cô nương thích mượn đi thôi. Kỳ thật Mộc Thanh Y cũng biết này kiếm khẳng định không phải vừa mới đúc nàng tuy rằng không biết binh khí, lại hiểu biết lỗi thời. Trong tay cái chuôi này đồng kiếm ít nhất cũng có hơn một ngàn năm lịch sử. Nhẹ vỗ về thân kiếm thượng hoa Mỹ văn lộ, Mộc Thanh Y nghĩ nghĩ, cật đầu nói, sẽ này. Gì, tiểu thư ngươi thật muốn này, này không có gì dùng. hoắc thù nói, Mộc Thanh Y cười nói, ngươi không phải nói sao ta cầm chân chính binh khi tốt cũng không dùng được này ta xem thích. Đã tiểu thư thích, hoắc thù tự nhiên cũng không ở nói thêm cái gì. Chính mình cũng theo sạp hết lên một phen sắc bén Bắc Hán truyền thống đoản đao. Hoắc thu tuy rằng cũng dùng đoàn đao, nhưng là nàng am hiểu song đao hình thức cùng bác hán nhân quen dùng cũng không quá giống nhau Trong lúc nhất thời tựa như lấy đến món đồ chơi mới bình thường phủng ở trong tay yêu thích không buông tay Hai người trả tiền rồi tiền, có thế này đứng dậy rời đi Chủ quán thủ hạ tiền, nhìn hai người rời đi thân ảnh thật dài thở dài nói cuối cùng là bán đi quả nhiên Loại này kiếm là không còn cách nào khác bán cho bác hán nhân Cuối cùng bán Một phen binh khí thật nhiều năm tìm không thấy chủ nhân cũng là nhất kiện thực bi thôi Sự tình A tuy rằng này cô nương xem không giống như là làm cho kiếm nhân Nhưng là cuối cùng nàng khẳng hoặc là thì hi, bác hán binh khí quả thật là không sai Đi ở trên đường cái, hoắc thù cao hứng đem ngoạn vừa mới tới tay binh khí mới mộc thanh y thản nhiên mỉm cười nói Bác hán đốc binh khí trình độ cùng Tây Việt không sai biệt lắm Bất quá, bắc hán khoáng sản quả thật là so với Tây Việt tốt một ít Về phần hoa quốc, tuy rằng lịch sử càng thêm sâu xa, nhưng là lịch đại thống trị giả trọng văn khinh võ, ngược lại là xuống dốc rất nhiều. "Gì? Này hai vị cô nương không phải Bắc Hán nhân?" Một cái xa lạ giọng nam theo sau lưng truyền đến, hai người nhất tề quay đầu liền nhìn đến một cái thân hình cao lớn Bắc Hán nam tử chính vẻ mặt kinh diễm nhìn một Thanh y. Nam tử diện mạo ở Bắc Hán nhân bên trong được cho là không sai, chi tiết cặp kỳ ánh mắt nhưng không có sinh hảo, làm cho người ta nhịn không được Muốn giúp hắn đào ra. Mặt khác không biết vì sao mộc thanh y tổng cảm thấy người này xem có chút nhìn quen mắt nhưng là lại tự hồ quả thật là không có gặp qua. Hảo một cái tiểu mỹ nhân. Không nghĩ tới bắc hán hoàng thành trừ bỏ vĩnh ra quận chúa còn có như vậy tiểu mỹ nhân. Không, phải nói là càng xinh đẹp. Nam tử nhìn mộc thanh y ánh mắt nhường hoác thù nhíu nhíu mày, bay nhanh chắn mộc thanh y phía trước. Ngươi là loại người nào? Nam tử ngẩn ra, hiển nhiên đối hoắc thù trước mặt hắn xem mỹ nhân rất là bất mãn. Tuy rằng này hắc y cô nương bộ dạng cũng rất đẹp mắt, nhưng là so với vị ấy khoác lục sắc áo choàng tiểu mỹ nhân mà nói, còn kém xa. Liên bản công tử là ai đều không biết, còn chưa tránh ra, bản công tử muốn. Ân thỉnh vị cô nương này đi uống trà. Nam tử dừng một chút, nhìn hoắc thù phía sau một thanh y xoa xoa tay cười nói. Hoắc Thù chán ghét quét hắn liếc mắt một cái, lá gan thật sự là không nhỏ. Không nghĩ tới, Bắc Hán cũng có người như thế. Mộc Thanh Y tâm tình cũng không quá khoái trá, lạnh nhạt nói, vô luận chỗ nào đều sẽ có người như thế, không biết sống chết. Hoắc Thù vừa lòng tiểu nở nụ cười, tiểu thư nói như vậy chính là nói cho nàng có thể buông tay giáo huấn người kia. Thật tốt, loại này sắc đảm che trời hỗn đản, đánh chết. Nói vậy Bắc Hán hoàng cũng là sẽ không trách tội đi. Đối diện vẫn si ngốc nhìn mỹ nhân mặt bên nam tử chút không biết sắp tới nguy hiểm. chương 275, có kiếm danh Thanh Loan, hoắc thù chán ghét xem trước mắt bắc hán nam tử, hừ nhẹ một tiếng lạnh lùng nói, lại cho ngươi một cái cơ hội thức thời chính mình cốt đi. Kia nam tử lại hiển nhiên cô phụ hoắc thù này khó gặp thiện tâm, có chút không kiên nhẫn thân thủ muốn đẩy ra hoắc thù. Còn chưa tránh ra, chờ bàn công tử cùng vị này tiểu mỹ nhân nói xong nói lại đến giáo huấn ngươi này xuống nha đầu. Một khi đã như vậy, ta cũng không cần thủ hạ lưu tình, Hoắc thủ kiều diễm chu môi hơi hơi gợi lên, vừa lòng cười. Ở mọi người còn chưa có phản ứng tới được thời điểm đột nhiên thân thủ cầm trụ kia nam tử cánh tay nhẹ nhàng dùng một chút lực nam tử lập tức phát ra chư kêu bình thường kêu rên. Bất quá đến cùng là bác hán nhân tuy rằng đau không được nam tử lại vẫn như cũ dùng tay kia thì rút ra bên hông đoàn đao hướng tới hoắc thủ bổ tới. Hoắc thủ đôi mi thanh tú vi trọt buông ra nam tử tay chân hạ nhẹ chút hướng bên kia lướt trên kia nam tử tự nhiên cũng bất chấp mỹ nhân lập tức liền đi theo đuổi theo đi qua cùng Hoắc thủ đánh nhau đứng lên. Hoắc thủ vốn là muốn đem nhân mang xa chút miễn cho đánh nhau khi thương đến mộc thanh y. Các nàng chẳng phải thật sự chỉ có hai người cùng nhau dạo phố nàng cùng người động thủ thời điểm nguyên bản không biết ở đâu liệt vương phủ thị vệ lập tức vọt đi lại thủ mộc thanh y bên cạnh. Mộc, mộc tướng đứng ở mộc thanh y bên người một cái thị vệ nhìn nhìn đánh nhau chung hai người lại nhìn phía mộc thanh y có chút do dự mà mộc thanh y hiểu rõ thản nhiên cười nói thế nào nhận thức nếu không phải có chút thế lực nhân cũng không dám tại đây bắc hán trong hoàng thành bên đường làm ra loại chuyện này nhìn nhìn lại chung quanh vây xem mọi người đều là một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng hiển nhiên này nam tử sau lưng thế lực không nhỏ thị vệ do dự một chút nói mộc tướng vị công tử này là tiêu gia đại công tử hoàng hậu nương nương huynh trưởng người xem có phải hay không không phải bọn họ muốn thiên hướng kia không lâu mắt tiêu công tử thật sự là người nọ bị hoắc thủ cô nương thu thập không nhẹ tuy rằng nam tử lực lượng lớn hơn nữa một ít nhưng là chính là đơn thuần hội chút quyền cước công phu nhân làm sao có thể cùng hoắc thủ như vậy võ công cao thủ đánh đồng tiêu gia tiêu đình ca ca bộc thanh y cúi mâu dường như tò mò hỏi nhìn qua cũng không giống. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không giống, diện mạo mặt trên ít nhất vẫn là có ba phần tương tự. Nhưng là Mộc Thanh Y cùng Tiêu Đình tiếp xúc quá nhiều thứ tuy rằng là đối nhân cũng không thích người này làm người, nhưng là phải nói Tiêu Đình vẫn là một cái thập phần nỗ lực tiến tới nhân. Tiêu Đình đi Hoa Quốc làm thám từ thời điểm chỉ sở cũng còn chưa có mãn hai người. Ngắn mùn vài năm có thể đủ trở thành hoa quốc thám tử thống lĩnh tuy rằng cùng hoàng hậu đệ đệ thân phận có liên quan nhưng là ca thư tuấn cũng cũng không phải dùng người không khách quan nhân, càng nhiều vẫn là bởi vì tiêu đình năng lực. Nhưng là trước mắt này tiêu gia đại công tử, võ công bình bình, đầu óc cũng không thấy nhiều lắm hảo xử cư nhiên còn lớn hơn trên đường đùa giỡn cô nương. Vị này, là tiêu gia trường tử, tiêu đại nhân cùng hoàng hậu nương nương đều là kê thất sở sinh. thị vệ thấp giọng nói. Chớp chớp mắt Mộc Thanh Y đột nhiên ngộ, tả hữu bất quá là hào môn thế gia về điểm này từ chuyện này cho dù là nghe nói dân phong thuần phác Bắc Hán cũng vẫn như cũ không thể ngoại lệ hội tồn tại. Giống như là lúc trước ca thư Tuấn thượng vị thời điểm kia chút không thua gì hoa quốc cùng Tây Việt đoạt vị chi tranh giống nhau. Mộc tướng, người xem có phải hay không? Hoàng hậu mặt mũi hay là muốn cấp tuy rằng tiêu gia hai huynh đệ khả năng không hợp Nhưng là chỉ cần tiêu gia đại công tử không chết hắn liền vĩnh viễn đều là tiêu gia thứ nhất thuận vị người thừa kế Mộc thanh y bên môi chán ra một tia nhật nhạt mỉm cười nói Không cần lưu thủ đánh cho ta, lưu cái mạng là có thể Mộc thanh y thanh âm cũng không lớn Nhưng là cho dù đánh nhau chung vẫn như cũ không quên phân ra một phần tinh lực chú ý Nhà mình tiểu thư hoắc thù lại nghe thấy Bởi vậy trên mặt tươi cười cũng càng thêm sung sướng nhưng là thua tay Chung Đoàn Đao không lưu tình chút nào một chương vỗ vào nam tử mặt thượng nhất thời nguyên bản coi như được với Anh Tuấn khuôn mặt thượng để lại một cái sưng đỏ trưởng ấn liền ngay cả ánh mắt đều thủng đi lên Hoắc thù ha ha cười lăng không một cước đem nhân trực tiếp đá bay đi ra ngoài Hảo Chung quanh vây xem quần chúng ta là không phải hại Tiêu Đại công tử mới vừa rồi muốn khuyên Mộc Thanh Y thị vệ yên lặng nghĩ Không có người ra tay giúp việc ở Bắc Hán hai người trong lúc đó đánh nhau luận bàn ngoại nhân là không thể can thiệp. Huống chi, đường đường một cái Bắc Hán Nam Nhi liên một cái rõ ràng sẽ không là Bắc Hán nhân cô nương đều đánh không lại thật sự là mất hết Bắc Hán Nam Nhi thể diện. Mà luôn luôn tự cho mình rất cao thiêu đại công tử lại bi kịch bởi vì hắn suốt môn cư nhiên không có mang thị vệ. Hắn là hoàng hậu thân ca ca, nơi nào có thể nghĩ đến tại đây bắc hán trong hoàng thành còn có người dám ấu đả hắn mà hắn lại đánh không lại nhân ra đâu. Một cước đem nhân đá ra đi, hoắc thù còn có chút ý còn chưa hết. Vừa mới không có thể giáo huấn cái kia thuộc hoa công chúa chính nghẹn khí đâu, lúc này vừa vặn toàn rơi tại này ngốc từ trên người. Bước chậm đi qua, nhấc chân đá đá quỳ dạp trên mặt đất khởi không đến nhân. Thế nào, còn đánh sao, đương nhiên, đánh ngươi cấp bản công tử chờ. Nam tử miến răng nghiến lợi muốn theo đi trên đất đứng lên, chi tiếc hoắc thủ đủ thấy nhẹ nhàng vừa chạm vào, nguyên bản đã sắp đứng lên nhân lại đông một tiếng tạp thượng. Theo ta ra tiểu thư xin lỗi, bổn cô nương tha ngươi. hoắc thủ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm thượng nhân, thản nhiên nói. Người cho ta chờ, tiêu ra đại công tử cư nhiên hơi có chút cốt khí, gắng gượng không chịu cầu xin tha thứ. Hoắc thù có chút bất đắc dĩ thở dài, nói một khi đã như vậy, vậy không có biện pháp. Khoát tay, hung hăng hướng tới đầu của hắn đỉnh vỗ đi xuống. Hoắc cô nương thủ hạ lưu tình. Một cái có chút quen thuộc thanh âm vang lên, Hoắc thù nhướng mày trở lại cười tùm tìm nhìn xuất hiện tại trong đám người tiêu đình. Ta tiêu công tử thật lâu không thấy. Đánh một trận vui vẻ thoải mái Hoắc thù thỏa mãn trở lại một thanh y bên người. Tiểu thư ngươi xem tiêu công tử quả nhiên đã ở đâu. Tiêu đình trên mặt thần sắc cứng đờ, đáy mắt tránh qua một tia ảo não. Tiêu đình, nguyên lai like người đã sớm ở tại. Người là cố ý xem ta chê cười có phải hay không? Thật vất vả theo đi trên đất lên tiêu gia đại công tử nghe được hoắc thù trong lời nói, nhất thời giận dữ. Chỉ cảm thấy tiêu đình là cố ý trốn ở góc phòng xem chính mình chê cười thậm chí chính mình nếu là nhường này nha đầu một trưởng đánh chết tốt nhất. Tiêu đình nhíu nhíu mày trầm giọng nói, đại ca đừng náo loạn.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 Một cái là vĩnh gia quận chúa một cái chính là trước mắt mỹ nhân. Nhưng là vĩnh gia quận chúa quá mức hung hãn hắn không dám chiêu chọc mà trước mắt tiểu mỹ nhân. Rõ ràng so với vĩnh gia quận chúa càng thêm xinh đẹp a. Tiểu đình có chút bất đắc sĩ thở dài nói, đại ca vị này là Tây Việt Mộc Tướng, không thể vô lễ. Mộc Tướng, đây là gia huynh tiểu ý, huynh trưởng vô lễ va chạm Mộc Tướng, còn xin thứ cho tội. Tiêu gia đại công tử tuy rằng hoàn khố, nhưng là nên biết đến đại sự vẫn là biết đến. Chính là hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng trước mắt này nhìn như yếu đối tuyệt sắc mỹ nhân cơ nhiên sẽ là một quốc gia thừa tướng. Nhưng là nếu thật sự là như thế, đừng nói là hắn, liền tính là hắn phụ thân ở bệ hạ không nói gì phía trước cũng tuyệt không dám đối với mộc thanh y vô lễ. Nghĩ đến đây tiêu gia đại công tử trên mặt thất vọng đã giật vuông ngôn biểu. Hoác thù nhất thời xúc động, còn tình thiêu đại công từ chớ trách. Mộc thanh y đảm cười nói. Không trách không trách, tiểu ý liên tục xua tay, mập mạp trên mặt mang theo nịnh nọt ý cười, có vẻ phá lệ quỷ dị cùng buồn cười. Đại ca ta đưa mộc tướng hồi liệt vương phủ, ngươi đi về trước đi. Tiểu đình xem nhà mình đại ca một bộ bị ma quỷ ám ảnh bộ dáng, chỉ phải mở miệng nói. Tiểu ý nguyên bản là không vừa ý. Nhưng là đột nhiên nhớ tới Mộc Thanh Y thân phận cùng bị hoác thù đánh cho hoàn toàn thay đổi mặt, chỉ phải có vẻ đi rồi. Nhìn thấy không có náo nhiệt hãy nhìn, chung quanh vây xem mọi người liền cũng đều tán đi. Tiêu đình mỉm cười đối Mộc Thanh Y làm một cái tình động tác Mộc Thanh Y lạnh nhạt cười hai người sóng vai đi ở trên đường. Mộc tướng mới vừa rồi, là cố ý, Tiêu đình trầm giọng hỏi. Hắn mới không tin Mộc Thanh Y bên người thị vệ hội không nhắc nhở nàng tiêu ý thân phận. Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói bổn tướng không hiểu tiêu công tử ý tứ. Tiêu đình hừ nhẹ một tiếng nói, mộc tướng là muốn châm ngòi chúng ta huynh đệ cảm tình sao. Nếu là như thế, mộc tướng nhưng là không cần phí tâm tư, chúng ta quan hệ vốn sẽ không hảo. Một khi đã như vậy, tiêu công tử làm gì tức giận. Mộc thanh y cười nói, huống chi. Tiêu công tử sao không nhận vì ta là ở giúp người đâu. Nguyện nghe này tường, tiêu đình bình tĩnh nói. Mộc thanh y cười nói, hai ngày sau chính là hoàng hậu ngày sinh, lấy tiêu đại công tử thương thế là tuyệt đối tham dự không xong yến hội. Đến lúc đó, tiêu ra không phải là tiêu lão đại nhân hòa tiêu công tử tham dự sao. Vừa vặn tiêu công tử nhiều năm không lại bắc hán cũng tốt thừa dịp cơ hội này tuyên cáo trở về a Mộc tướng hồi hào tâm như vậy, tiêu đình hoài nghi nói. Mộc thanh y nhún nhún vai, lừa đễnh nói, sự tình đã phát sinh tiêu công tử sao không nghĩ nhiều tưởng yêu Việt. Nghi thần nghi quỷ không phải hảo thói quen, Tiêu Đình hừ nhẹ, hiển nhiên là đối Mộc Thanh Y cách nói không cho là đúng. Hắn như không nghi ngờ thần nghi quỷ, chỉ sợ mộ phần thảo đều có một người cao. Đứng ở liệt vương phủ cửa Tiêu Đình nhìn Mộc Thanh Y nhíu mày nói, ta còn là không quá minh bạch Mộc thượng ý tưởng. Nếu đổi thành hắn là Mộc Thanh Y, là tuyệt đối sẽ không như vậy tâm bình khí hòa cùng bản thân địch nhân nói chuyện. Mộc Thanh Y cười mỉm nói, này sao? Đại khái là vì ta năng lực không đủ đi. Nếu ta có dung cần cùng ngụy vô kỹ như vậy võ công, hoặc là đừng cốc chủ như vậy độc thuật, như vậy thiêu công từ chỉ sợ cũng phải cẩn thận. Nói xong, cũng không lại để ý hội tiêu đình thần sắc biến ảo, Mộc Thanh Y mang theo hoắc thù mỉm cười xoay người đi vào liệt vương phủ đi. Chỉ để lại phía sau tiêu đình nhìn liệt vương phủ trống rỗng đại môn như có đăng chiêu. Trở lại trong phủ Mộc Thanh Y ngồi ở trong tư phòng, thản nhiên hồi tưởng hôm nay xuất môn gặp được nhân hòa sự trong mắt mang theo thản nhiên tươi cười. Vân Linh Nhi thuộc hoa công chúa, trắng nõn Nguyệt Vĩnh An quận chúa còn có. Tiểu úy kỳ thật trên đời này sở hữu địa phương đều là không sai biệt lắm, cho tới bây giờ liền không có cái gọi là chân chính niết bàn. Khe khẽ thở dài, lấy ra vừa mới mua đến đồng kiếm đặt lên bàn Mộc Thanh Y cẩn thận xem xét. Tiểu thư thanh kiếm này có cái gì không đúng không? Hoắc thù có chút tò mò hỏi. Giống như rất ít gặp qua như vậy kiếm. Mộc thanh y mỉm cười nói, thanh kiếm này là thanh đồng sở chú ít nhất. Cũng nên có một ngàn nhiều năm lịch sử. Ta, kia chẳng phải là một thanh truyền lại đời sau cổ kiếm. Hoắc thù kinh hỉ nói, ai có thể nghĩ đến cương nhiên có thể ở Bắc Hán như vậy địa phương nhìn thấy một thanh ngàn năm trước lưu truyền tới nay cổ kiếm. Mộc thanh y lắc đầu nói, không, trong lịch sử có ghi lại cổ kiếm cùng thanh kiếm này bộ dáng đều hoàn toàn không hợp. Hơn nữa ta cũng gặp qua chạm lư kiếm cùng thanh kiếm này hoàn toàn không giống với, hẳn là. So với chạm lư càng thêm từ xưa một ít, nhưng là giết người lại vị tất so với được với chạm lư sắc bén. Nhẹ vỗ về thân kiếm thượng văn lộ, Mộc thanh y nhíu mi nói, đây là phượng điểu văn, loại này văn sức cao quan đuôi dài hoa Mỹ dị thường, hẳn là 2.300 năm trước thịnh hành hậu thế văn giảng. Hoa Mỹ, hoắc thù nhíu mày, hoàn toàn nhìn không ra này thanh đồng trên thân kiếm văn sức hoa Mỹ. Phượng văn trong lời nói đương nhiên vẫn là hiện tại hoàng gia Phượng văn càng thêm hoa lệ. Bọc thanh y than nhẹ một tiếng, nói nếu này không phải đồ dòm trong lời nói, hẳn là 2.000 năm trước hoàng thất nữ tử bội kiếm, không biết thế nào lưu lạc đến Bắc Hán. Bất quá, này cùng chúng ta hiện tại đều không có cái gì quan hệ, hiện tại cũng không phải nghiên cứu này thời điểm. Thu hồi đến đây đi, nghe nàng nói như vậy, hoác thù cũng biết thanh kiếm này chân quý, vội vàng thật cẩn thận tiếp nhận đi. Tiểu thư không làm cho này kiếm thủ cái tên sao, đã là cổ kiếm, đương nhiên phải có một cái vang dội tên đến xứng. Mộc thanh y nghĩ nghĩ, nói, đã là Phượng Văn. Đã kêu thanh Loan đi, Loan, cùng Phượng là một cái ý thứ sao. Loan phượng cùng minh, bất quá kêu thanh phượng trong lời nói hình như là không có thanh loan dễ nghe, Hoắc thù yên lặng nghĩ, một bên nâng dưới kiếm đi thu hồi đến. Mộc thanh y làm cho người ta ở trên đường đem tiểu thư đại công tử đánh một trận sự tình ca thư tuấn tự nhiên không có khả năng không biết. Tin tức truyền vào trong cung thời điểm ca thư tuấn đang ở hoàng hậu trong cung ngồi một lát nghe được thị vệ bẩm báo ca thư tuấn cũng đi theo sừng sốt sừng sốt, sau một lúc lâu mới vừa có tốt hơn cười thở dài, lá gan của nàng nhưng là không dưới chỉ mang theo một cái tùy thân nha đầu đến Bắc Hán Hoàng Thành ngày đầu tiên xuất môn liền dám đem Hoàng hậu thân ca ca đánh cho chết khiếp quả thật là lá gan không nhỏ Hoàng hậu cũng liền phát hoàng bất quá nàng là hiểu biết chính mình cái kia không ra gì huynh trưởng không cần nghĩ cũng biết hắn là vì sao bị đánh vội vàng nói huynh trưởng vô lễ va chạm khách quý còn thình bệ hạ dáng tội ca thư Tuấn thân thủ đem Hoàng hậu kéo đứng lên cười nói này cùng Hoàng hậu có cái gì quan hệ Nhưng là này tiêu ý, đều nhanh 30 còn không biết yên tĩnh quả nhiên là có chút khiếm thu thập Hoàng hậu quay đầu báo cho phụ thân ngươi, bắc hán nam nhi trung quy muốn nhiều hơn ma luyện tài năng thành tài Dưỡng ở nhà so với cái cô nương còn không bằng giống bộ dáng gì nữa Quay đầu nhường hắn đi liệt vương thủ hạ hiệu lực cũng tốt tránh phân quân công Miễn cho tương lai chống đỡ không dậy nổi tiêu ra Hoàng hậu trên mặt lên tiếng trả lời xưng là trong lòng cũng là âm thầm trầm đi xuống Bệ hạ nói như vậy, chính là căn bản không có nhường nhị để kế thừa tiêu gia ý tứ. Chỉ cần bệ hạ không nói chuyện trừ phi tiêu ý đã chết nếu không tiêu đình vĩnh viễn cũng vô pháp kế thừa tiêu gia, vô luận hắn cùng với cỡ nào lợi hại cùng tiến tới. Nếu là thứ tử cũng liền thôi, cùng là đệ tử cũng có như thế vĩ đại khác biệt thế nào có thể nhường tiêu đình cam tâm. Đáng tiếc tiêu ý tuy rằng là cái thùng cơm, nhưng là tiêu ý mẫu ra nhưng cũng không phải dễ chọc. Nếu không phải như thế, mấy năm nay tiêu ý chỉ sợ đã sớm bị nhân cấp giết chết. Bệ hạ tiêu đại nhân cầu kiến. Ngoài cửa nội thị công kính bẩm báo nói. Nga, tiêu đình đến cho hắn đi vào. Chỉ chốc lát sau tiêu đình liền đi theo nội thị đi đến. Vi thần khấu kiến bệ hạ khấu kiến hoàng hậu nương nương. Ca thư tuấn cười vang nói. Hãy bình thân chính mình thì thì nơi này không cần quá mức giữ lễ tiết. Tiêu đình tà qua phía sau mới đứng dậy, ca thư tuấn tò ngò nói tiêu đình đây là tìm đến hoàng hậu có chuyện gì. Tiêu đình gật đầu nói huynh trưởng phía trước ở trên đường cái va chạm một tướng, vi thần đặc đến thỉnh tội. Ca thư tuấn nhướng mày, cười nói, đã là tiêu ý sự tình, vì sao tiêu ý chính mình không đến. Tiêu đình có chút khó xử nói, đại ca, bị chút thương, không thể động đẩy, phụ thân mệnh vi thần tiến đến đại đại ca thỉnh tội ca thư tuấn vẫy vẫy tay nói, thôi tiêu ý người kia chẫm còn không biết sao. Chính là kia phó Đức Hạnh, chẳng qua lúc này đây không dài ánh mắt đánh lên không nên chàng tường, cũng chịu qua giáo huấn, chẫm lần này sẽ không phạt hắn. Nhưng hắn hảo hảo ở nhà dưỡng đi. Quay đầu, hoàng hậu phái nhân đưa chút lễ vật đến Liệt Vương phủ đi cấp một tướng an ủi. Đã là bác hán khách quý, chúng ta sẽ không có thể quá mức đường đột. Hoàng hậu mỉm cười gật đầu nói, nô thì tuân chỉ đa tạ bệ hạ khai ân. Ca thư tuấn vẫy vẫy tay ý bảo tiêu đình ngồi xuống nói chuyện, một bên thản nhiên nói chẳng biết ngươi muốn nói cái gì. Tiêu đình dương mắt nhìn ca thư tuấn liếc mắt một cái cẩn thận nói, một khi đã như vậy. Bệ hạ thật sự yên tâm mộc tướng, quả nhiên người thông minh cùng người thông minh đều sẽ xem không vừa mắt đối phương sao. Ca thư tuấn cười nói, có phải hay không mộc nhường cho ngươi cảm thấy áp lực. Tiêu đình cuối mâu cười nhẹ, vừa không nói là cũng không nói không phải. Ca Thư Tuấn nói, người thật sự cho rằng Mộc Thanh Y ở trên đường đánh tiêu ý là vì nàng không chỗ nào cố kỵ to gan lớn mật. Ở cùng tiêu ý gặp nhau phía trước nàng còn tại trong trà lâu gặp thục hoa công chúa, nhưng là nhưng không có phát sinh gì xung đột. Nàng đối tiêu ý động thủ bất quá là cái thử mà thôi thử chẫm cùng bác hán đối nàng dễ dàng tha thứ điểm ngấu chốt. Tiêu ý tuy rằng là tiêu gia công tử, nhưng là cũng trên triều đình nhân. Nếu có chút chuyện gì, sao nàng trực tiếp thôi nói không biết tiêu ý thân phận là có thể. Tiêu đình trầm mặc, ca thư tuấn nói hắn cũng không phải không biết. Chính là nguyên nhân vì như thế nàng liền càng thêm kiêng kỵ Mộc Thanh Y. Như vậy Mộc Thanh Y so với này nhất sinh khí trực tiếp liền hướng về phía trước nhân đáng sợ nhiều lắm. Ca thư tuấn khẽ thở dài một cái nói tiêu đình, Mộc Thanh Y không thể giết. Dung Cẩn đã trở lại Tây Việt ở không thấy rõ sở Dung Cẩn đối Mộc Thanh Y chân chính thái độ trước mặt Mộc Thanh Y hoặc là xa so với đã chết càng thêm trọng yếu. Đừng quên, Dung Cẩn không chỉ có là một cái hoàng đế, một cái dụng binh cao thủ, hắn vẫn là một cái tuyệt thế cao thủ. Không chỉ có là Dung Cẩn còn có ngụy vô kỷ, hạ tu trúc mặc vấn tình những người này, nếu Mộc Thanh Y thật sự đã chết rất khó nói những người này có phải hay không làm ra một ít Ngọc thạch Cơ phần hành động tiêu đình trong lòng ngẩn ra, rất nhanh liền minh bạch ca thư tuấn ý tứ trầm giọng nói, bệ hạ suy nghĩ chu toàn, vi thần minh bạch. Ca thư tuấn vừa lòng gật đầu nói, minh bạch là tốt rồi, qua hai ngày chính là tỷ tỷ ngươi ngày sinh, này hai ngày ngươi liền vất vả một ít đi. Người cùng hoàng hậu có lẽ lâu không gặp hào hào tâm sự chậm đi trước. Rất lời ca thư tuấn liền đứng dậy chiều ngoài điện đi đến. Hai người cũng vội vàng đứng dậy, cùng đưa bệ hạ, chương 276. Hoàng gia nhiều kỳ ba, Bắc hán hoàng hậu thọ yến Tuyền ở tại trong cung trong hoa viên một chỗ rộng rãi trong cung điện tổ chức tiêu hoàng hậu năm nay cũng bất quá mới 26 tuổi, ca thư tuấn xưa nay không tốt xa hoa hưởng thụ, năm rồi cho dù là đế hậu ngày sinh phần lớn cũng chỉ là ở trong cung tổ chức một cái gia yến, tham dự tự nhiên cũng chỉ có hoàng thất dòng họ. Năm nay đột nhiên đại làm hoàng hậu thọ yến, tuy rằng ngoại nhân không biết nảy nhiên, nhưng là hoàng thành chung có chút thân phận quyền quý nhà lại đều là sớm sẽ biết Tây Việt đại thừa tướng Mộc Thanh Y nay ở Bắc Hán hoàng thành sự tình. Sáng sớm Mộc Thanh Y liền bị hoàng hậu phái tới nhân thỉnh vào trong cung. Mộc Thanh Y đạt tới thời điểm, đã có không ít tần phi phu nhân đều đã đến, đi theo nội thị đi vào hoàng hậu trong cung chính điện, liền nhìn đến rộng lớn đại điện chung ngồi đầy nhân. So với Tây Việt cùng Hoa quốc nữ tử, Bắc Hán nữ tử hiển nhiên càng thêm hào phóng một ít. Nhìn đến đi theo nhân vào Mộc Thanh Y đều đều đầu đi tò mò ánh mắt. Gặp qua Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu vui mừng cười nói, Mộc tướng đến, mau mời tỏa. Hoàng hậu Hữu hạ thuộc cái thứ nhất vị trí còn không, hiển nhiên là chuyên môn vì nàng lưu trữ Mộc Thanh Y mỉm cười tà qua, đi đến một bên ngồi xuống, phóng mắt nhìn đi rất nhanh liền thấy được vài cái quen thuộc bóng người. Vĩnh gia quận chúa Vĩnh An quận chúa còn có mẫn nghiên cùng trắng nõn nguyệt đều phân biệt ngồi ở chính mình mẫu thân bên người, thân cận chiều nàng gật đầu mỉm cười. Vĩnh gia quận chúa lại khoa trương, trực tiếp liền theo trên chỗ ngồi đứng lên đụng đến mộc thanh y bên người đi. Hoàng hậu cũng không đi quản nàng, cười nói, mộc tướng cùng vĩnh gia hiểu biết, khiến cho vĩnh gia cùng ngươi đi. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Vĩnh gia quận chúa cao hứng ngồi xuống Mộc Thanh Y bên người vị trí thấp giọng nói Thanh Y, nghe nói người đem tiêu ý cấp đánh một trận Mộc Thanh Y bất đắc sĩ nói ta đánh không lại hắn, là hoắc thù Vĩnh gia quận chúa lập tức chiều Mộc Thanh Y sau lưng hoác thù đầu đi sùng bái ánh mắt Tố hào, cái kia tên chính là đáng đánh đòn Nếu có thể đem tiêu đình cũng tố một chút thì tốt rồi Vốn muốn hỏi tiêu đình lại thế nào đắc tội vị này quận chúa Nhưng là hiện tại cũng nói chuyện phiếm thời điểm Ở đây đã có không ít người đối mộc thanh y thập phần tò mò. Hoàng hậu nương nương, vị này thật là Tây Việt thừa tướng. Hoàng hậu cười nói, tự nhiên là thật lần đầu tiên gặp mặt bản cung cũng liền phát hoảng đâu Ai có thể nghĩ đến mộc tướng thế nhưng xinh như thế xinh đẹp nhường bản cung đều xấu hổ vô. Mộc thanh y đạm cười nói, hoàng hậu nương nương tán thưởng thanh y sao cập hoàng hậu nương nương phượng nghi thiên hạ khí độ. Hoàng hậu thở dài, Phiết Mộc Thanh Y cười nói: Mộc tướng cũng đừng phủng ta, có mấy cân mấy lượng ta chính mình vẫn là biết đến. Đang ngồi mọi người đối Mộc Thanh Y đều thập phần tò mò, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng là không có người đi lên tìm nàng tán gẫu. Tổng cảm thấy thừa tướng cái gì? đã nghĩ Tây Việt cùng Hoa Quốc đã đi sứ đến Bắc Hán đến này lão nhân hoàn toàn không biết nên tán gẫu chút cái gì a. Tổng cảm thấy nếu nói cái gì trang sức son phấn a. Lăng la tơ lụa a khẳng định sẽ bị nhân khinh thường, nhưng là muốn nói cầm kỳ thư hòa trong lời nói, thật có lỗi, này toàn bộ đại điện đại khái cũng lay không được hai cái am hiểu phương diện này. Thục hoa trưởng công chúa đến, tĩnh an hầu phủ đại tiểu thư đến, ngoài cửa truyền đến nội thị có chút bén nhọn thông bẩm thanh. Giọng nói còn chưa lạc thục hoa công chúa liền mang theo vân Linh Nhi đi đến. Thần muội gặp qua hoàng tẩu, Linh Nhi gặp qua hoàng hậu nương nương. Trải qua mấy ngày này bù lại, Vân Linh Nhi lễ nghi vẫn là có chút bộ dáng tuy rằng xem tại đây chút thế gia đại tộc trong mắt vẫn là khuyết thiếu như vậy vài phần nội tình, nhưng là xứng thượng Vân Linh Nhi đáng yêu đơn thuần bộ dáng cũng là không nhường nhân như vậy chán ghét. Hoàng hậu vẫy vẫy tay, cười nói, miễn lễ thục hoa cùng Vân Tiểu Thư, ngồi đi. Vân Linh Nhi tuy rằng đã là dự định xuống dưới Hoàng Phi thậm chí Liên Phong Hào đều nghĩ tốt lắm, nhưng là đến cùng còn không có chính thức vào cung cho nên vẫn là xưng hô vì Vân Tiểu Thư. Vân Linh Nhi nhìn thoáng qua ngồi ở hoàng hậu hạ thủ đệ nhất vị Mộc Thanh Y, nhu thuận đi theo thục hoa công chúa đi đến bên kia ngồi xuống. Vị cô nương này chính là tương lai gia phi nương nương. Bởi vì Mộc Thanh Y thân phận, không biết chi tiết không ai dám tìm nàng phiền toái. Nhưng là đối với Vân Linh Nhi này đồng dạng là người từ ngoài đến nhân sẽ không giống nhau. Cho dù nàng là tương lai hoàng phi, này đó phu nhân chung không hề thiếu thậm chí là tôn thất hoàng thân, nơi nào sẽ không biết ca thiếu tuấn làm người. Liên tính là Hoàng Phi lại như thế nào. Vào cùng cũng không khả năng mây mưa thất thường, chỉ sợ chính là liên gối đầu phong đều thổi không được. Nhìn chằm chằm Vân Linh Nhi đúng là ngồi ở tay phải để nhất vị một cái bốn năm tuổi bộ dáng Vương Phi. Vị này Vương Phi là ca thư Tuấn Hoàng Thúc Trung Niên kỳ lớn nhất một vị Vương gia kế thất như Vĩnh gia quận chúa này đó cùng ca thư Tuấn Ngang Hàng đều phải gọi nàng một tiếng bá mẫu. Vị này vương phi tính cách có chút bất thường, bởi vì nhà mình vương gia xưa nay thích hoa quốc nhu nhược nữ tử lại luôn luôn nghĩ về đã có nguyên phối, nàng ngày qua không thuận nhân cũng liền dần dần trở nên có chút cổ quái đứng lên. Lại có tiếng chán ghét phi bắc hán huyết thống nữ tử. So với mộc thanh y tuy rằng mỹ mạo thuyệt luôn cũng là lấy tài trí chứ danh, vân linh nhi này dung mạo xinh đẹp khả nhân tương lai tần phi hiển nhiên càng thêm nhường vị này vương phi xem không vừa mắt. Hoàng hậu gật đầu cười nói. Hiền Vương phi nói không sai, vị này đó là bệ hạ Tân tấn tính toán sắc phong gia phi. Hiền Vương phi mắt lé đánh giá Vân Linh Nhi vài lần nhíu mày nói, cũng không thế nào a, bộ dạng theo chúng ta trong phủ Tân Tiến cái kia thị thiếp không sai biệt lắm, bệ hạ đây là cái gì ánh mặt trời. Nghe vậy, đang ngồi tất cả mọi người nhịn không được cúi đầu buồn cười rộ lên. Hiền Vương phi thế nhưng đem Vân Linh Nhi cùng một cái thị thiếp đánh đồng, hiển nhiên là một chút mặt mũi cũng không tính toán cho. Hiền vương phi, nói cẩn thận. Hoàng hậu thản nhiên nói, nhưng cũng không hề động giận. Thân là hoàng hậu, nàng sẽ không chủ động ra tay đối phó ca thư tuấn tần phi, bởi vì ca thư tuấn thật sự là cái khống chế dục phi thường cường nhân, làm được càng nhiều càng lộ nhiều sai sót. Nhưng là này không có nghĩa là nàng còn có nghĩa phụ bảo hộ trong hậu cung này nữ nhân. Hiền vương phi tuy rằng tỳ khí phá hư lại có chút khắc nghiệt cũng ngốc từ. Có một số việc nói được quá mức sẽ không tốt lắm, liền cũng hào phóng tố cáo thanh tội. Nhưng là nói đã nói ra đi, lại khởi là nói một tiếng sai lầm rồi là có thể gạt bỏ được. Vân Linh nhị ước chừng vẫn là bình sinh lần đầu tiên cảm nhận được như vậy không chút khách khi ác ý. Nàng luôn am hiểu đem chính mình trang thật sự vô tội, làm phẫn chưa ăn lão hổ sự tình. Nhưng là tưởng thật chính lão hổ không lưu tình chút nào chiều nàng mở ra buồn máu mồm to thời điểm nàng cũng là vô lực đánh trả. Nghe theo bốn phía chuyển đến cuối đầu tiếng cười, Vân Linh Nhi nhất thời liền đỏ hốc mắt gắt gào cắn khóe môi trong lòng đã sớm hận không thể đem hiền Vương Phi bầm thây vạn đoạn. Hoàng thẩm Linh Nhi là Hoàng huynh lựa chọn Hoàng Phi, người như vậy nói chuyện là cái gì ý tứ? Trên đời này luôn có như vậy vài cái tích nhảy ra bênh vực kẻ yếu nhân, thục hoa công chúa đứng dậy có chút không hờn giận quét về phía hiền Vương Phi. Thì thật nàng cũng không phải thật như vậy muốn vì Vân Linh Nhi bênh vực kẻ yếu, nhưng là mấy ngày nay nàng cùng Vân Linh Nhi luôn luôn đi được gần, tương lai vẫn như cũ hội tiếp tục đi được gần, dưới tình huống như vậy hiền vương phi mắng Vân Linh Nhi liền cùng mắng nàng không có gì hai loại. Chuyện như vậy kiêu hoành quán thuộc hoa công chúa thế nào có thể nhìn. Hiền vương phi nhưng cũng không phải cái gì Nguyễn Quả Hồng, chính là thản nhiên quét thuộc hoa công chúa liếc mắt một cái nói, bản phi nhất thời nhanh mồm nhanh miệng còn tỉnh Vân cô nương thứ lỗi. Vân Linh Nhi chỉ cảm thấy trong lòng giống như là nuốt một cái ruồi bọ giống nhau ghê tởm Mọi người đều nói nhanh mồm nhanh miệng, làm một cái hồn nhiên thuần thiện nhân tự nhiên không thể không tha thứ. Nhưng là đồng giảng cũng tỏa thực Vân Linh Nhi đích sắc giống hiền vương phi phủ thượng một cái thị thiếp sự tình. Chính là bởi vì quá giống, cho nên nhanh mồm nhanh miệng hiền vương phi mới lập tức thốt ra thôi. Hảo sau một lúc lâu, Vân Linh Nhi mới rột cuộc hoãn qua một hơi, miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười nói, không không quan hệ ta biết vương phi không phải cố ý hiền vương phi tựa thiếu phi thiếu nói quả nhiên vẫn là vân cô nương thiện giải nhân ý mộc thanh y tựa vào một bên trong ghế dựa thần sắc lạnh nhạt xem mộc thanh y đừng hiền vương phi tức giận đến giấu ở cái bàn phía dưới thủ đều ở phát run bộ dáng bên môi nhấc lên một tia nhợt nhạt tươi cười vân linh nhi cho rằng này hoàng gia sự tình thật sự cùng trong chốn giang hồ đơn giản như vậy ai võ công thăng chức ai lợi hại ai hội trang vô tội ai có thể thắng sao Này trong hoàng cung, người nào nhân không phải diễn trò một phen hảo thủ. Vĩnh ra quận chúa ghé vào Mộc Thanh Y trên vai cười tủm tỉm nhìn Vân Linh Nhi nói nhỏ nói, xứng đáng. Nàng không biết hoàng thẩm làm chán ghét chính là này vẻ gượng ép nhu nhược nữ tử sao. Nhìn đến nàng kia phó bộ dáng bản quận chúa đều muốn đi lên cho nàng vài cái bạt tai, huống chi là hoàng thẩm. Mộc Thanh Y sườn thủ thấp giọng nói, hiền vương phi đối Tây Việt cùng hoa quốc nữ tử có ý kiến. Vĩnh gia quận chúa vẫy vẫy tay cười nói, cũng không phải chẳng qua là hiền vương có mấy cái thực được sủng ái hoa quốc thị thiếp hiền vương phi là chán ghét cái loại này làm bộ làm tịch ra vẻ nhu nhược nữ tử. Người yên tâm, nàng sẽ không chán ghét ngươi. Ta từng nói với nàng ngươi, nàng còn nói ngươi rất lợi hại đâu. Mộc thanh y nhật nhạt cười, nói đa tạ ngươi. Nhìn ra được hiền vương phi thân phận ở tôn thất chung vẫn là tương đối trọng yếu. Nếu nàng muốn làm khó dễ lời của nàng Mộc thanh y tuy rằng không sợ Nhưng là đến cùng phiền toái. Hoàng hậu xem thục hoa công chúa Và hiền vương phi thần sắc đều có chút bất khoái Thừa dài cười nói Hiền vương phi hồi lâu không tiến cung Hôm nay vừa vặn bồi bàn cung tâm sự Về phần các người này đó tuổi trẻ cô nương Đều đi chơi nhi đi Tuổi trẻ các thiếu nữ kỳ thật sớm Đã có chút ngồi không yên Nghe được hoàng hậu phân phó lập tức liền đứng dậy Tạ ơn top 5 top 3 kết bạn đi ra ngoài Vĩnh gia quận chúa cũng cao hứng lôi kéo mộc thanh y đi ra ngoài. Bọn họ phía sau trong đại điện, hiền vương phi xem mọi người rời đi bóng lưng chiều hoàng hậu nói, vị này mộc tướng nhưng là xem thực không sai. Hoàng hậu có chút cảm thán, cười nói cũng không phải là sao. Một thế hệ nữ tướng a mấy ngàn năm cũng không thấy có thể có một cái. Không nghĩ bản cung nhưng là có phúc khí gặp được. Bên cạnh một vị khác phu nhân nhịn không được nói, nghe nói Tây Việt vị kia hoàng đế bệ hạ tính cách.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 vị này phu nhân thật sự là tiêu gia kế thất cũng là tiêu hoàng hậu cùng tiêu đình thân sinh mẫu thân tiêu phu nhân ở trưởng phu thiên hướng trưởng tử dưới tình huống có thể dạy dỗ tiêu hoàng hậu cùng tiêu đình như vậy một đôi tử nữ cũng không phải không có kiến thức nhân tự nhiên cũng nghe tiêu đình nhắc tới qua mộc thanh y sự tình chính mình con xưa nay đều có chút kiêu ngạo nhưng là nhắc tới mộc thanh y thời điểm lại khó được hiện ra vài phần thất bại cùng cẩn thận có thể thấy được quả thật là không giống bình thường Tiêu phu nhân thở dài nói thôi, xem chính là cái thông minh nữ tử như vậy tốt nhất. Tiêu ra lo lắng nhất kỳ thật vẫn là mộc thanh y nếu là thật sự như bên ngoài phía trước đồn đãi bình thường bị ca thưa tuấn nhìn chúng vào cung. Như vậy coi nàng dung mạo thủ đoạn, chỉ sợ tiêu hoàng hậu vị trí còn có chút nguy hiểm. Hiền vương phi hừ nhẹ một tiếng nói, cho dù bệ hà có cái kia tâm tư kia mộc thừa tướng chỉ cần đầu óc còn bình thường cũng sẽ không thuyền con đường này.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 Cái gì cũng chưa làm, lại có thể nhường hoàng hậu cùng hiền vương phi đồng thời đối nàng sinh ra hảo cảm, cũng là không phải người bình thường có thể làm đến. Những người này cũng không minh bạch kỳ thật hoàng hậu cùng hiền vương phi sở dĩ đối Mộc Thanh Y sinh ra hảo cảm hoàn toàn chính là bởi vì nàng cái gì cũng chưa làm. Bắc Hán hoàng cung xa không bằng Hoa Quốc cùng Tây Việt diện tích khổng lồ, thậm chí liên cảnh quan cũng không đủ u nhã lịch sự tao nhã.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 Mộc Thanh Y cười nói, rừng cột chạm trổ nhiều lắm nhưng là có vẻ tượng khí, ngược lại là không bằng như vậy tự nhiên. Nghe được Mộc Thanh Y khích lệ, vĩnh gia quận chúa càng thêm cao hứng. Lôi kéo Mộc Thanh Y bay nhanh đi về phía trước, nói ta biết có cái địa phương rất đẹp mắt ta mang người đi. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ bị vĩnh gia quận chúa lôi kéo đi, hoắc thù càng thêm bất đắc dĩ theo ở phía sau. Quận chúa, người chậm một chút, vĩnh gia các ngươi muốn đi đâu? Phía sau truyền đến thục hoa công chúa có chút bén nhọn thanh âm. Vĩnh gia quận chúa nhịn không được nhíu mày thấp giọng lầu bầu nói chán ghét thật sự là âm hồn không tiêu tan. Mộc thanh y che miệng đạm cười nói, xem ra thục hoa công chúa thập phần tích vĩnh gia. Vĩnh gia quận chúa làm cái nôn mửa động tác, ai muốn nàng thích, vĩnh gia quận chúa lôi kéo mộc thanh y muốn không để ý tới người phía sau tiếp tục đi phía trước chạy. Nhưng là này trong cung liền lớn như vậy có thể chạy đi đâu huống chi thục hoa công chúa vẫn là hội chút công phu mà vĩnh gia quận chúa còn lôi kéo một cái cản trở mộc thanh y không vài bước đã bị thục hoa công chúa mang theo nhân từ phía sau đuổi theo đứng lại người làm cản nhìn thấy bản công chúa còn dám chạy thục hoa công chúa nổi giận đùng đùng xung đi lại kiêu ngạo dương khởi hạ ba cả giận nói vĩnh gia quận chúa hừ nhẹ một tiếng lười biếng phiên hạ mí mắt nói bản quận chúa đi chỗ nào cần nói cho ngươi sao Bản cung là công chúa, ngươi là quận chúa, nhìn thấy bản cung không cần thỉnh an sao? Thục hoa công chúa nói là gặp qua công chúa, công chúa, bản quận chúa có thể đi rồi sao? Vĩnh gia quận chúa không có gì thành ý được rồi cái lễ, hỏi. Thục hoa công chúa bị nàng này phó bộ dáng tức giận đến sắc mặt xanh mét đang nhìn đến đứng ở vĩnh gia quận chúa bên người Mộc Thanh Y, nhất thời liền đem lửa giận chuyển tới Mộc Thanh Y trên người. Tây Việt thừa tướng liền như thế vô lễ sao? liên trào đều sẽ không. Mộc Thanh Y lơ đánh. Công chúa là chuẩn bị giận chó đánh mèo bổn tướng sao? Bổn tướng cũng không nhớ được bổn tướng cần hướng Bắc Hán Hoàng đế thứ muội hành lễ. Trưởng công chúa thân phận cao tới đâu cao ở thượng cũng thoát ly không song nàng là ca thư Tuấn thứ xuất muội muội chuyện thực ở Hoa Quốc mẹ đẻ thân phận rất thấp công chúa một ít cao nhất hào môn quyền quý cũng không thấy nguyện ý thủ, huống chi nhường một cái quốc gia khác một người dưới vạn nhân phía trên thừa tướng giống một cái thứ xuất hoàng muội hành lễ. Đương nhiên, nếu Bắc Hán có này quy củ trong lời nói. Bổn tướng quay đầu sẽ hảo hảo thỉnh giáo chơi, để nhập gia tùy tục. Mộc tướng hiểu lầm, chúng ta Bắc Hán cũng không có như vậy quy củ. Một cái thanh thúy giọng nữ theo bên kia lộ khẩu truyền đến. Mọi người quay đầu liền nhìn đến một cái mặc màu lam quần áo trẻ tuổi nữ tử mang theo nhân đã đi tới, bên người còn đi theo vẻ mặt lo lắng nhìn các nàng trắng nõn nguyệt. Gặp qua Bạch Thiệp Dư, Mộc Thanh Y hơi hơi chắp tay lại cười nói. Áo lam nữ tử có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Mộc Thanh Y cười nói, Mộc tướng quả nhiên thông minh. Bạch Di Tuyên gặp qua Mộc tướng trưởng công chúa. Thục hoa công chúa khinh thường nhìn lướt qua Bạch Di Tuyên, nhú mày nói, người vừa mới trong lời nói là cái gì ý tứ? Bạch di thuyên đạm cười nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi. Vẫn là nói, thục hoa công chúa luôn luôn tìm chúng ta bạch gia phiền toái là vì mỗi lần cha ta nhìn thấy ngươi thời điểm không có hành lễ duyên cớ. Bạch thừa tướng thân là một quốc gia thừa tướng, khấu kiến đế hậu cùng thái hậu là tự nhiên, nhưng là nhìn thấy công chúa chẳng sợ nàng là trưởng công chúa cùng chắp tay cũng còn kém không nhiều lắm tuyệt không có hành đại lễ đạo lý. Thục hoa công chúa cắn răng nói, bạch gia nhân quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng. Từ chính mình coi trọng nam tử lựa chọn bạch gia nhị tiểu thư, mọi người đều biết thuộc hoa công chúa liền luôn luôn liếc gia nhân không vừa mắt. Này bạch di tuyên lại năm đó cho nàng khó coi, nàng tự nhiên là càng thêm tức giận cười lạnh một tiếng nói, hảo. Phụ thân ngươi không cần hướng bản công chúa hành lễ, chẳng lẽ ngươi cũng không cần sao? Thế nào còn không được lễ? Bạch di tuyên cúi mâu trầm mặc một lát mới vừa rồi thản nhiên cười nói, công chúa nói đúng. Nô tỳ bái kiến công chúa. Nói xong tiện lợi thực quỷ gối hướng thượng quỷ đi. Di Thuyên tỷ tỷ, đại tỷ, tuy rằng hành lễ là quy củ, nhưng là trong ngày thường gặp nhau trừ bỏ đối hoàng đế hoàng hậu người thường cái bán lễ còn kém không nhiều lắm. bắc Hán đại lễ dườm già không thua hoa quốc, nếu là suốt ngày quỷ đến quỷ đi còn không bằng tránh ở trong nhà đừng suốt môn. Huống chi, Bạch Di Thuyên vẫn là ca thư tuấn phi tử cho dù phẩm cấp thấp hơn thục hoa công chúa cũng không có một cái huynh trưởng tiếp thất quỷ thứ nữ đến cùng. Bạch thì, thì ngươi làm cái gì vậy? Vĩnh ra quận chúa lại tức giận đến dơ chân, hung hăng chừng mắt thục hoa công chúa nói thục hoa, ngươi đủ không có. Đừng tưởng rằng ngươi là công chúa bản quận chúa cũng không dám tấu ngươi. Thục hoa công chúa lại hoàn toàn không biết là chính mình quá đáng, cười lạnh nói, đã nàng muốn bênh vực kẻ yếu kia thay mộc thừa tướng quỳ nhất quỳ có cái gì quan hệ? Các ngươi đang làm cái gì? Thục hoa công chúa đang đắc ý khi một cái lạnh lùng thanh âm truyền tới. Nhìn lại người tới thục hoa công chúa nhất thời sợ tới mức sắc mặt tái nhợt Hoàng, Hoàng Huynh, chương 277 Công chúa phạt quỳ, ca thư tuấn bước nhanh đi tới thản nhiên nhìn lướt qua sắc mặt phát biểu thục hoa công chúa mới vừa rồi cúi đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất bạch di tuyên Sau đó thân thủ đem nàng kéo đứng lên Bạch di tuyên hiển nhiên thật không ngờ ca thư tuấn sẽ xuất hiện ở trong này Xinh đẹp dung nhan thượng lộ ra một tia khẩn trương cùng sợ hãi Bệ, bệ hạ ca thư tuấn nhưng không có liếc di tuyên mà là xoay người nhìn về phía đứng ở một bên mộc thanh y nói hoàng nguội vô lễ thỉnh mộc tướng bao dung mộc thanh y lạnh nhạt cười nói không dám bổn tướng nay ăn nhờ ở đậu chỉ cầu có thể tạm thời an toàn tính mạng thôi ca thư tuấn bị đổ nghẹn một chút yên lặng không nói gì nhìn trước mắt vẻ mặt lạnh nhạt nữ tử người cái dạng này thật sự như là chỉ là vì tạm thời an toàn tính mạng bộ dáng sao hoàng huynh Nguyên bản thục hoa công chúa quả thật là đỉnh sợ hãi, thục hoa công chúa tuy rằng kiêu hoành nhưng là đối với ca thư tuấn này Hoàng Huynh lại vẫn là không dám quá mức làm càn Nhưng là lúc này nhìn đến Hoàng Huynh đối với Mộc Thanh Y như thế khách khí, đã có chút nhịn không được. Cho dù Mộc Thanh Y lại thế nào trọng yếu, hiện tại cũng bất quá là bác hán một tù binh mà thôi, Hoàng Huynh lại đối nàng như thế lễ ngộ thậm chí hỏi cũng không hỏi thì trách tội chính mình thế nào có thể nhường nàng tâm phục khẩu phục. Hoàng Huynh làm cái gì đối nàng tốt như vậy Bất quá là cái Tây Việt nữ nhân đã chẳng lẽ thật sự giống người bên ngoài nói như vậy Hoàng Huynh cũng có trọng này nữ phách ca thư Tuấn không chút do dự xoay người một bạt tai hung hăng vung ở tại thục hoa công chúa trên mặt Ca thư Tuấn xem tao nhã không giống như là bác hán nhân Nhưng là khí lực cũng không tiểu Một bạt tai mà đi thục hoa công chúa mặt bị đánh thiên đến một bên Một tia máu tươi từ bên môi tràn ra Ca Thư Lam, ngươi thật sự là khiếm giáo huấn Nhìn chằm chằm Thục Hoa Công Chúa Ca Thư Tuấn lạnh lùng thốt. Ngươi, ngươi, lớn như vậy Thục Hoa Công Chúa thật đúng cũng không bị nhân vông qua bạt tai. Nếu là người khác thì nàng nhất định muốn trả thù trở về, nhưng là động thủ nhân cũng là nắm giữ nhân sinh của nàng cùng tương lai Ca Thư Tuấn thời điểm nàng đã có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Chống lại Ca Thư Tuấn tối tăm ánh mắt Thục Hoa Công Chúa nhịn không được đánh cái rồng mình. Thục hoa tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Đi theo thục hoa công chúa phía sau Vân Linh Nhi vội vàng đỡ lại ca thư tuấn nhìn chăm chú hạ suýt nữa đứng thẳng bất ổn thục hoa công chúa, sốt ruột hỏi. Thục hoa công chúa có thế này phục hồi tinh thần lại, bỗng dưng phát hiện vừa mới bên này trò khôi hài đã đưa tới không ít người. Bất quá nguyên bản là nàng làm khó dễ người khác thiết mục hiện tại lại đổi thành mọi người cùng nhau xem nàng mất mặt. Hoàng huynh, ngươi... Phát hiện chính mình bị rất nhiều người nhìn náo nhiệt thục hoa công chúa xấu hổ và giận dữ không hiểu. Thục hoa câm miệng, đường một đầu khác hoàng hậu mang theo mọi người vội vàng mà đến. Hiển nhiên là vừa vặn nghe được tin tức liền chạy tới, nhìn đến ở đây mọi người hoàng hậu thở dài đi ra phía trước. đô thị quản giáo vô phương, còn tình bệ hạ giáng tội. Ca Thư Tuấn vẫy vẫy tay nói, việc này cùng hoàng hậu không quan hệ bất quá thục hoa công chúa quả thật là nên hảo hảo quản giáo một phen. Là, hoàng hậu đáp, ca thư tuấn hừ nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm ca thư tuấn nói, người đã như vậy thích quỷ, liền ở trong này quỷ hai cái canh giờ đi. Cái gì, ta, thục hoa công chúa khiếp sợ mở to hai mắt, dường như không dám tin bình thường trừng mắt ca thư tuấn. Quỷ xuống, ca thư tuấn chút bất vi sở động chính là lạnh lùng phun ra hai chữ. Thục hoa công chúa vội vàng hoảng sợ nhìn phía hoàng hậu, hy vọng hoàng hậu sẽ thay nàng cầu tình, cũng không ngờ hoàng hậu căn bản liên xem cũng không xem nàng, chính là đối bên cạnh mộc thanh y nói, nhường mộc gặp nhau nở nụ cười. Bệ hạ thục hoa thì thì không phải cố ý, ngươi đừng phạt nàng được chứ. Thục hoa công chúa nhân duyên cũng không tốt nhưng là nhưng cũng vẫn là có người thay nàng cầu tình. Vân linh Nhi nhất mở miệng trong hoa viên sở hữu ánh mắt đều rơi xuống này có chút lạ mắt tiểu cô nương trên người. Vân Linh Nhi bộ dạng rất xinh đẹp, tuy rằng không phải tuyệt sắc mỹ nhân nhưng cũng xem như cái xinh đẹp gia nhân. Nhưng là ở hoàng thất như vậy mỹ nhân như mây địa phương, như vậy mỹ mạo lại có vẻ không đủ. Cho nên, cho dù là theo ở thuộc hoa công chúa như vậy cũng không lấy mỹ mạo sở trường công chúa bên người, thuộc hoa công chúa một thân hoàng gia nuông chiều xuất ra quý khí cũng đủ để đem nàng ép tới ảm đạm không ánh sáng. Trừ bỏ phía trước ở trong đại điện bởi vì nàng thân phận thật đúng không có bao nhiêu nhân chú ý này sắp trở thành đế vương tần phi thiếu nữ Nhưng là lúc này vân linh nhi nhất mở miệng sẽ không giống nhau tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn về phía nữ từ này Ở hoàng hậu đều không có mở miệng cầu tình thời điểm vì thục hoa công chúa cầu tình quả nhiên là vì cùng thục hoa công chúa giao tình sao Còn có này rất khác biệt cầu tình trong lời nói ca thư Tuấn nhíu mày thản nhiên xem trước mắt thiếu nữ Hắn đối Vân Linh Nhi ấn tượng cũng không thâm, cho dù Vân Linh Nhi là hắn tự mình sắc phong chuẩn bị nhét vào trong cung phi tử. Lạnh lùng nhìn lướt qua Vân Linh Nhi, ca thư Tuấn nói, hoàng hậu, hảo hảo, phái nhân giáo giáo tĩnh an hầu thiên kim quy củ. Những người khác đều tan tác đi. Hiển nhiên là thập phần không nể mặt Vân Linh Nhi xinh đẹp dung nhan nhất thời hồng sung huyết. Nước mắt cũng đi theo ở trong hốc mắt đảo quanh. Mộc thanh y xem ở trong mắt trong lòng trung thở dài trong lòng một tiếng, nói vậy qua không được bao lâu vân linh Nhi sẽ minh bạch này nhất chiêu ở hoàng gia kỳ thật cũng không rất dùng tốt. Trước đó, ước chừng luôn muốn chàng như vậy vài lần nam tường. đô thì tuân chỉ, hoàng hậu cung kính bái nói. Ca thư tuấn có thế này gật gật đầu, nhìn về phía mộc thanh y nói, nhưng mộc tướng bị sợ hãi, chấm có một số việc cùng mộc thương lượng không bằng theo chấm đến chiều dương điện như thế nào. Hoàng đế ca ca ta cũng phải đi. Vĩnh gia quận chúa nhãn tình sáng lên, vội vàng nhảy ra nói. Ca thư tuấn nâng tay vỗ một chút nàng ót nói: hồ nháo triều dương điện là nghị sự địa phương, ngươi cho là là tùy tiện đến ngoạn nhi sao? Vĩnh gia quận chúa có chút chán nản cúi đầu tội nghiệp nhìn phía mộc thanh y, mộc thanh y bưng miệng cười thản nhiên nói: bệ hạ thỉnh. Ca thư tuấn có thế này lo lắng lại chừng mắt nhìn vĩnh gia quận chúa liếc mắt một cái, mới vừa rồi xoay người rời đi. Chỉ nhìn ca thư tuấn đối vĩnh gia thái độ chỉ biết cho dù vĩnh gia là đường muội mà thục hoa công chúa là thân muội muội nhưng là kỳ thật vĩnh gia quận chúa so với thục hoa công chúa tốt sủng nhiều lắm. Này đại khái cũng là vì sao thục hoa công chúa luôn luôn cùng vĩnh gia quận chúa không đối bàn nguyên nhân. Mặt khác một thanh y chú ý tới trừ bỏ ngay từ đầu ca thư tuấn kéo bạch di tuyên đứng lên bên ngoài, từ đầu tới đuôi ca thư tuấn đều không có nhìn đến bạch di tuyên liếc mắt một cái hiền nhiên thục hoa công chúa cũng không phải hoàn toàn hồ ngôn loạn ngữ ca thư tuấn tự hồ quả thật là có chút không muốn gặp bạch thiệp dư. Xem một thanh y cùng ca thư tuấn một trước một sau rời đi thục hoa công chúa ngơ ngác đứng ở một bên trên mặt vừa mới bị quăng ngã một cái bàn tay chính nóng bừng làm đau. Hoàng tẩu, ủy khuất nhìn phía tiêu hoàng hậu tiêu hoàng hậu thở dài nói, bệ hạ ý chỉ ai dám cãi lại, hảo hảo quỷ đi. Quay đầu đi về phía mộc tướng cùng bệ hạ nhận sai lầm chuyện này cũng không tính là đi qua. Cho nên, hay là muốn quỳ. Đường đường một quốc gia công chúa bị phạt quỳ gối người đến người đi ngự trong hoa viên. Thục hoa công chúa tức giận đến thần sắc phản vẹo nhưng cũng không thể nề hà. Ca Thư Tuấn để lại hai cây bên người nội thị, chính vẻ mặt nghiêm túc đứng ở một bên chờ hiển nhiên là chuẩn bị giám sát thục hoa công chúa bị phạt. Ở mọi người hoặc bất đắc sĩ, hoặc lo lắng, hoặc đùa cợt ánh mắt hạ thục hoa công chúa cắn chặt răng rốt cục vẫn là quỳ xuống. Tháng 10 Bắc Hán so với địa phương khác muốn lãnh nhiều lắm, nhất quỳ đến thượng thấu xương hàn ý liền theo trên đầu gối đặt lên toàn thân thục hoa công chúa nhịn không được đánh cái rồng mình. Xem không có chính mình chuyện gì, hoàng hậu liền xoay người hồi cung. Hôm nay là nàng sinh nhật sự tình nhưng cũng không ít cũng không có bao nhiêu thời gian luôn luôn hao ở một cái công chúa trên người. Nhìn đến hoàng hậu rời đi, vĩnh gia quận chúa càng thêm cao hứng đứng lên, cười tủm tỉm đứng ở thục hoa công chúa trước mặt một bộ tiểu nhân đắc trí đắc ý bộ dáng. Người đừng đắc ý, thục hoa công chúa nghiến răng nghiến lợi nói. Vĩnh gia quận chúa cười nói, ta vì sao không thể đắc ý. Bản quận chúa chính là thích xem người khác ai bạt tai phạt quỷ ai. Hừ hừ, ai cho người ăn no trống đến ngăn đón bản quận chúa lộ, bản quận chúa muốn dẫn thanh y nhìn. Cái kia ai à? Bạch thì tỉ, ngươi không sao chứ? Bạch di tuyên ở trắng nõn nguyệt nâng đỡ hạ lắc lắc đầu, đạm cười nói, đa thà quận chúa quan tâm ta không sao, đi về trước quận chúa cũng đừng ham chơi, sớm đi đi hoàng hậu nương nương chỗ nào đi. Vĩnh gia quận chúa cười nói, ta biết ngươi yên tâm đó là. Xem bạch di tuyên bị nhân đỡ rời đi, vĩnh gia quận chúa cũng không tùy vào trong lòng chung thở dài, bạch thì tỉ kỳ thật là cái thực không sai nhân a, nhưng là hoàng huynh thế nào sẽ không muốn gặp nàng đâu ca thư tuấn mang theo mộc thanh y vào chiều dương điện nhưng không có đi các đại thần tụ tập chính điện mà là trực tiếp vào bên kia noãn các. Đi vào, noãn các lý bị thán hỏa thiêu nồng đậm lo lắng liền nguyên diện đánh tới, đem nguyên bản ở bên ngoài dính thượng một thân hàn khí đều tẩy đi. Noãn các trung, một cái trung niên nam tử đang ngồi ở sạp thượng độc tự một người chơi cờ tự đùa tự vui, nghe được tiếng bước chân mới vừa rồi ngẩng đầu đứng dậy nói, gặp qua bệ hạ. Vị này, chính là một tướng sao. Ca Thư Tuấn gật đầu, đối Mộc Thanh Y cười nói, vị này là ninh đàm tiên sinh. Ca Thư Tuấn cũng không có giới thiệu này ninh đàm thân phận, chính là thản nhiên nói cái tên, Mộc Thanh Y mấy ngày nay ở Hoàng Thành Trung tin tưởng là chưa từng nghe qua người này, như thế nghĩ đến người này hẳn là Ca Thư Tuấn tư nhân phụ tá hoặc mưu sĩ, cũng không ở trên triều đình làm quan. Mộc Thanh Y mỉm cười gật đầu nói, ninh tiên sinh, hạnh ngộ. Ninh đàm thiếu nói, không dám có thể nhìn thấy mộc tướng, mới là tại hạ tam sinh hữu hạnh. Không bằng hữu duyên, không bằng đánh cờ một ván như thế nào. Mộc Thanh Y nói, Ninh tiên sinh có này hưng chí tự nhiên phụng bồi. Chính là kỳ nghệ vụng về chỉ sợ bẩn tiên sinh mắt. Mộc tướng quá khiêm nhượng thỉnh. Ninh đàm cũng không nói nhiều trực tiếp lao quyệt trên bàn nguyên bản đã hạ một nửa quân cờ nhét vào kỳ trong hộp ý bảo Mộc Thanh Y trước hết mời. Mộc Thanh Y cũng không để ý chấp khởi bạch thử thoáng suy thư một chút liền thân thủ hạ xuống nhất từ. Ninh đàm cười nhẹ cũng đi theo lạc no. Ca Thư Tuấn đối kỳ nói cũng hơi có chút tâm đắc liền ngồi ở một bên xem hai người chơi cờ. Chỉ thấy hai người ngươi tới ta đi không chút nào nhường cho, ninh đàm chơi cờ tốc độ xưa nay là cực nhanh, lần đầu tiên cùng hắn chơi cờ Ca Thư Tuấn thậm chí có chút theo không kịp hắn tiết tấu, mỗi một lần hắn đau khổ suy tư nửa ngày đối phương lại lập tức có thể lạc tử hạ pháp còn từng đã cho Ca Thư Tuấn không nhỏ áp lực. Nhưng là ca thư tuấn rất nhanh liền phát hiện mộc thanh y nhưng không có như vậy quấy nhiễu, ninh đàm mau nàng cũng sắp, ninh đàm chậm nàng cũng không sốt ruột đi theo chậm lại. Thần sắc bình tĩnh khí độ thản nhiên bộ dáng nhưng là so với ca thư tuấn này bàng quan nhân còn muốn như là tự thân cục ngoài. Một ván cờ đầy đủ xuống dưới gần nửa canh giờ cuối cùng vẫn là lấy mộc thanh y thắng được nhất từ kết thúc. Ninh Đàm cũng không cảm thấy có cái gì mất mặt nhướng mày khen, mộc tướng quả thật là quá khiêm nhượng, tại hạ thật nhiều năm chưa từng như thế sảng khoái địa hạ qua kỳ. Nếu là có rảnh, nhất định nếu cùng mộc tướng thỉnh giáo kỳ bàn. Ca Thư Tuấn cười nói, Ninh Tiên Sinh thật sự nói cùng chẫm chơi cờ không dễ chịu sao. Ninh Đàm nhớ mày cười mà không nói, hiển nhiên là cam chịu Ca Thư Tuấn trong lời nói. Ca Thư Tuấn kỳ nghệ không sai, nhưng là ở Bắc Hán như vậy địa phương căn bản là tìm không thấy nhân luận bản cho nên cũng chỉ là không sai mà thôi còn xa xa xưng không lên cao thủ. Chỉ tiếc trừ bỏ Ca Thư Tuấn này không tính cao thủ cao thủ, Ninh Đàm thậm chí tìm không thấy nhân bồi hắn chơi cờ cho nên tự nhiên tránh không được tam không ngũ khi tính kế không giấu vết những, những người nào đó, mặt đêm Ca Thư Tuấn đã kích ngoan liên này duy nhất một cái kỳ hữu đều không có. Ninh Tiên sinh nguyên bản là Tây Việt Nhân. Mộc Thanh Y có chút tò ngò hỏi. Ninh Đàm nhìn qua sẽ không như là Bắc Hán nhân. Sở dĩ đoán là Tây Việt nhân cũng chỉ là bởi vì Hoa Quốc nhân bình thường rất ít sẽ đến Bắc Hán, liền tính là ở Hoa Quốc sống không nổi nữa đại đa số cũng sẽ lựa chọn đi Tây Việt. Bởi vì mới tới Bắc Hán hoàn cảnh, nếu không phải có người tương trợ phổ thông Hoa Quốc nhân cơ hồ là sống không nổi. Giống như là Mộc Thanh Y, mặc dù là có người tỉ mỉ chiếu cố cũng vẫn như cố bệnh nặng một hồi. Ninh đàm lắc đầu, đạm cười nói, không, là hoa quốc nhân. Hoa quốc, nhưng lại có hoa quốc nhân sẽ tới Bắc Hán đến. Tiên sinh rất nhiều năm không có hồi qua hoa quốc thôi. Có thể bị ca thư tuấn như thế lễ ngộ hỏi tuyệt đối sẽ không là người tầm thường, nhưng là một thanh y lại chưa bao giờ nghe nói qua ninh đàm người này thanh danh chắc là chưa từng có ở hoa quốc xuất hiện qua. Ninh đàm thiếu dung nhạt nhẽo tự hồ có chút phiền muộn gật đầu nói, chỉ chớp mắt. Cũng có hơn 10 năm, hơn 10 năm thì phải là nói ca thư tuấn chưa đăng cơ thời điểm ninh đàm cũng đã đến Bắc Hán. Nếu khi đó hắn cùng ca thư tuấn liền nhận thức trong lời nói, như vậy người này liền quả thật là hoàn toàn xứng đáng là ca thư tuấn tâm phúc. Ninh đàm hiện tại nhìn qua cũng bất quá là 30 xuất đầu bộ dáng, mười mấy năm trước. Nói không chừng chưa kịp nhờ quán cũng đã đi theo ca thư tuấn. Tiên sinh không tính toán trở về sao. Ninh đàm lắc đầu cười nói, tại hạ cô độc ở đâu đều là giống nhau. Huống chi ta đã thói quen Bắc Hán, ở một chỗ thói quen, liền lười tái khởi cải biến. Kỳ thật Bắc Hán là cái không sai địa phương, trụ lâu Mộc Tướng cũng sẽ thói quen. Mộc Thanh Y mỉm cười không nói, bên cạnh ca thư Tuấn cười nói, Mộc Tướng, người này nên sẽ không vốn định mượn sức Ninh Tiên Sinh đi. Ninh Tiên Sinh nhưng là chậm trọng yếu mưu sĩ, còn tình Mộc Tướng thủ hạ lưu tình a Mộc Thanh Y cười nói, bệ hạ nói quá lời, Ninh Tiên Sinh chẳng lẽ không đúng ở khuyên bảo bổn tướng ca thư tuấn thở dài nói được rồi nếu mộc tướng nguyện ý ở lại bắc hán trong lời nói trẫm đồng dạng có thể lấy đại thừa tướng vị tướng đãi. tuy rằng không thể nhưng là trẫm hoàng đệ cũng là đỉnh thiên lập địa bắc hán hảo nam nhi chẳng lẽ mộc tương đương thật sự là xem không vào mắt sao liền tính là ninh thiên sinh cũng hoàn toàn có thể thương lượng a nghe xong ca thư tuấn trong lời nói mộc thanh y nhịn không được vẻ mặt hắc tuyến Ca Thư Tuấn vì mượn sức nàng đồ thật sự là không chỗ nào không cần cực kỳ, hoặc là nói, là vì đã kích dung cẩn đi. Dù sao, Mộc Thanh Y lại tự kỳ cũng sẽ không cho rằng chính mình thật sự liền trọng yếu đến như thế nông nỗi. Ninh tiên sinh đại tài tuyệt không hơn Thanh Y, bệ hạ như thế xá cận cầu viễn sẽ không sợ Ninh tiên sinh khổ sở sao? Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói. Ca Thư Tuấn có chút bất đắc dĩ nói, đúng là bởi vì ninh tiên sinh không chịu xuất sĩ cho nên chẫm mới càng thêm coi trọng mộc tướng A. Nếu là có thể được mộc tướng cùng ninh tiên sinh cùng nhau phụ tá, lại có 11 đệ trinh chiến xa trường, bắc hán gì sầu không thể nhất thống thiên hạ. Không thể không nói, nếu không tính lập trường trong lời nói Ca Thư Tuấn kỳ thật là cái thực không sai hoàng đế. Ít nhất đối với đại thần mà nói Ca Thư Tuấn như vậy hoàng đế kỳ thật so với dung cẩn như vậy tốt hầu hạ nhiều lắm. Hơn nữa ca Thư Tuấn tuy rằng mang thù, nhưng là hắn biết rõ sự tình thục khinh thục trọng. Nếu là Dung Cẩn đứng ở ca Thư Tuấn vị trí này trong lời nói, chỉ sợ cũng chỉ sẽ tưởng đến chém nàng mà không phải vẫn như cũ hao hết tâm tư muốn mượn sức nàng cho dù là biết cơ hội không lớn. Là một cái hoàng đế ca Thư Tuấn là so với Dung Cẩn muốn xứng chức nhiều lắm. Ninh tiên sinh vì sao? Mộc Thanh Y có chút không hiểu nói. Đã ninh đàm có thể làm ca thư tuấn 10 năm phụ tá, lại vì sao không đồng ý vào chiều làm quan phụ tá ca thư tuấn Phụ tá cùng thần tử là hoàn toàn bất đồng, tuy rằng đều là vì đế vương sử dụng, nhưng là thần tử đãi ngộ hiển nhiên là so với phụ tá tốt nhiều lắm Ninh đàm thưởng thức trong tay quân cờ thản nhiên cười nói, tại hạ đối trên quan trường sự tình Cũng không rất tinh thông Thì thật Thanh Y cũng không tất thật sự tinh thông, nhưng là nàng có một khẳng vì nàng vượt mọi trông gai quét tới sở hữu trở ngại hoàng đế dung cần. Nhưng là ca thư Tuấn hiển nhiên không phải người như thế, ca thư Tuấn là một cái đầu tư cách hoàng đế cũng liền nhất định hắn tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tín nhiệm một người cho dù hắn thật sự hoàn toàn tín nhiệm cũng tuyệt sẽ không vì hắn liều lĩnh. Có đôi khi cho dù đưa ra đề nghị là đối, hắn cũng cần phải cân nhắc tà hữu thậm chí không thể không đem nhân đẩy ra làm vật hy sinh.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 Cho nên, gặp được không đồng dạng như vậy nhân, nhân sinh liền có thể có thể hoàn toàn không giống với. Nếu lúc trước Mộc Thanh Y trước gặp được là ca thư Tuấn, hoặc là nàng đi theo ca thư Hàn về tới Bắc Hán, chỉ sợ nay thiên hạ này cũng sẽ không có một tướng người này. Nàng cùng ninh đàm, đều là rõ ràng mà bình tĩnh nhân. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, song song cười mỉm. Mới vừa gặp mặt, lại tựa hồ đối lẫn nhau đều thập phần hiểu biết bình thường. Như vậy cảm giác nhưng là thập phần kỳ lạ, hơi có chút gặp lại hận trễ chi ý. Ca Thư Tuấn ngồi ở một bên xem hai người, nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn xem không rõ hai người này vì sao mà cười, nhưng là lại có thể xác định chính mình không thích loại cảm giác này. Xem ra Mộc Tướng cùng Ninh Tiên Sinh quả thực thập phần hợp ý. Mộc thanh y đạm cười nói, bổn tướng quả thật là có không ít chuyện tình muốn giống Ninh Tiên Sinh thỉnh giáo. Này dễ làm tuy rằng ninh tiên sinh ở tại trong cung nhưng cũng có thể tùy thời ra cung Mộc tương đương là có ý cũng có thể tiến cung Mộc thanh y đối ninh đàm có hứng thú ca thư tuấn tự nhiên là cầu còn không được có hứng thú tài năng tương giao tương giao tài năng nói chuyện Chỉ cần cấp ninh đàm cơ hội nói chuyện ca thư tuấn tin tưởng cho dù không thể nói phục mộc thanh y tổng vẫn là sẽ có không ít thu hoạch Vậy đa tạ bệ hạ Mộc thanh y cười nhẹ chiều ninh đàm gật gật đầu Kỳ thật hai cái phi thường người thông minh là rất khó thích đối phương, mặc dù là cho nhau thưởng thức trong đó cũng khó miễn hơn vài phần so đo chi ý. Nhưng là mộc thanh ý tính cách tao nhã, Ninh Đàm tuy rằng đang ở Bắc Hán nhưng cũng không có nhiễm lên Bắc Hán nhân biêu hãn cùng cường thế quả thật là như hoa quốc thế gia giáo dưỡng xuất gia công tử thế gia đoan chính như Ngọc. Hai người này ở chung đứng lên nhưng là có vẻ phá lệ hợp ý. chương 278. Đừng Cốc Chủ vs Ninh Tiên Sinh So với cùng một đám phu nhân ở chung, hiển nhiên cùng ca thư tuấn ninh đàm người như vậy ở chung nhường Mộc Thanh Y cảm thấy càng thêm tự tại một ít. Mặc dù là song phương trong lúc đó đều không thể thiếu ngươi tới ta đi ngôn ngữ tranh phong cùng các loại thử, nhưng là Mộc Thanh Y cảm thấy so với này đó nàng vẫn là càng chán ghét cùng này khuê chung phu nhân nhóm không biết cái gì thử cùng ngờ vực. Không biết là thân phận nguyên nhân vẫn là từng chu minh yên ảnh hưởng, Mộc Thanh Y cơ hồ không có gì nói được thượng đặc biệt tín nhiệm nữ tính bằng hữu. Lúc trước Chu Minh Yên cùng Mộ Dung Dục phản bội, hiển nhiên ở trên tâm lý Chu Minh Yên đối nàng ảnh hưởng lớn hơn nữa một ít bởi vì nàng là thật đem Chu Minh Yên trở thành tốt nhất bằng hữu, mà Mộ Dung Dục chính là một cái vị hôn phu mà thôi. Này 2 năm cùng nàng quan hệ tốt nhất nữ tử khả xem như vĩnh gia quận chúa. Nhưng là bởi vì lẫn nhau lập trường vấn đề, song phương bao nhiêu đều vẫn là không tính là là thẳng thắn thành khẩn tướng đãi. Mộc thanh y nay thân phận cũng nhất định nàng cùng bình thường nữ tử khoảng cách quá mức xa xôi Mộc tướng theo ta trong tưởng tượng có chút bất đồng Noãn các lý, mộc thanh y cùng ninh đàm đối lập mà ngồi một lần nữa chấp khởi quân cờ đánh cờ Ca thư tuấn thân là đế vương tự nhiên không có khả năng luôn luôn ở tại chỗ này đi theo tiễn bước ca thư tuấn Sau hai người liền tự nhiên mà vậy tiếp tục chơi cờ Mộc thanh y vuốt về trong tay quân cờ, nếu mày cười nói, lời này nói như thế nào Ninh đàm lắc đầu chầm ngâm một lát mới vừa rồi nói, không thể nói rõ đến chính là Cảm giác không quá giống nhau đi, kỳ thật chưa thấy qua một thanh y nhân phía trước Cũng rất khó không ai có thể đủ tưởng tượng ra mộc thanh y đến cùng là bộ dáng gì Dù sao, nữ tướng, tổng không phải một cái thông thường sự vật mà trên đời này đại đa số nam nhân sức tưởng tượng kỳ thật là tương đương bình bần cùng Bọn họ vô pháp tưởng tượng một cái có thể cao cư triều đình, thống lĩnh bách quan nữ tử đến cùng là bộ dáng gì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 liếc mắt một cái xem qua đi chỉ cảm thấy vọng chi dễ thân, nhưng là đồng thời cũng càng thêm nhường ninh đàm cảm thấy cảnh giác cùng đề phòng. Trên đời này, vốn là càng là thoạt nhìn đơn thuần vô hại xinh đẹp động lòng người sự vật ngược lại là càng nguy hiểm. Mộc thanh y hạ xuống nhất từ cười nói, kỳ thật. Ta cũng không nghĩ tới ca thư tuấn mưu sĩ cư nhiên là ninh thiên sinh người như vậy. Ca thư tuấn bên người tất nhiên là có thâm tàng bất lộ mưu sĩ, mộc thanh y đã sớm đoán được. Nhưng là lại không nghĩ rằng ca thư Tuấn tín nhiệm mưu sĩ cư nhiên là ninh đàm như vậy một cái lịch sử nho nhã nam tử, nhưng lại là hoa quốc nhân. Ninh đàm trong tay quân cờ hơi hơi dừng một chút, cười nói, mộc tướng là tò mò tại hạ thân là hoa quốc nhân, lại vì sao vì Bắc Hán bán mạng. Mộc thanh y vô tình cười nói, ta từng cũng là hoa quốc nhân. Ninh đàm tiêu nói, ta cùng mộc tướng không thông. Mộc tướng cả cùng Tây Việt Hoàng đế làm vợ trên đời nhân trong mắt tự nhiên chính là Tây Việt nhân. tại hạ Tại hạ bất quá là tin tưởng, Bắc Hán Hoàng tương lai nhất định là nhất thống thiên hạ vị vua có tài trí mưu lực hiệt xuất thôi. Ninh Tiên Sinh là vì phụ tá ra một thế hệ thánh quân. Mộc Thanh Y nhướng mày cười nói, như vậy hiện tại, Ninh Tiên Sinh vẫn là như thế nhận vì sao? Ở Dung Cần không có xuất hiện trước kia, Mộc Thanh Y chỉ sợ cũng là muốn như thế nhận vì. Trên thực tế, liền tính là nay cuối cùng Dung Cần cùng ca thư tuấn ai thắng ai thua cũng chỉ là ngũ ngũ chi sổ. Nhưng là nếu ninh đàm ở mười mấy năm trước có thể như thế nhận vì người này ánh mắt Quả thật là kinh người Ninh đàm đạm cười nói đây là tự nhiên tại hạ đã tuyển làm sao có thể chọn sai Mộc thanh y hiểu rõ ninh đàm ý tứ là hắn đã tuyển cho dù không phải hắn cũng phải biến thành là Tây Việt đế ngang trời xuất thế quả thật là nhường tại hạ có chút chờ tay không kịp bất quá may mắn Còn kịp ninh đàm nhìn mộc thanh y cười nói kỳ thật Hiện tại thiên hạ thế cục như thế nào đều nắm trong tay ở mộc tướng trong tay. Ninh tiên sinh cất nhắc mộc thanh y cũng không có lớn như vậy bản sự. Mộc thanh y cười khổ nói. Ninh đàm lắc đầu nói, không, mộc tướng làm gì tự coi nhẹ mình. Chỉ cần mộc tướng khẳng quy phụ Bắc Hán cùng mộc tướng tương quan nhân. Ít nhất có một nửa cũng sẽ quy phụ Bắc Hán, thậm chí tại hà có tin tưởng có thể nói động an Tây quận Vương Triệu từ Ngọc. Về phần tú đình công tử cùng mộ dung công tử tự nhiên lại càng không tất nói. Đến lúc đó, Bắc Hán theo phía Bắc Kỵ Binh, Nam Cương theo phía Nam trên lưng, phía Tây cũng có Tây vực chư quốc. Tại Hà có tin tưởng, ba năm trong vòng Tây Việt thất vong. Mộc Thanh Y trầm mặc thật lâu sau, mới vừa rồi thừa dài, nhìn Ninh Đàm nói, Ninh Tiên sinh như thế thẳng thắn, nhưng là nhường Thanh Y mặc cảm. Ninh Đàm tiểu nói, cho dù Tại hạ không nói, Mộc Tướng lại sao lại không thể tưởng được. Chẳng qua, bệ hạ bàn tính chỉ sợ là đánh không vang. Mộc thanh y tò mò. Ta cho rằng ninh thiên sinh vốn định khuyên ta. Khuyên bất động cần gì phải tốn nhiều võ mồm. Ninh đàm không cho là đúng, thản nhiên nói. Mộc tương đương là tưởng thật ruồng bỏ Tây Việt đầu nhập vào Bắc Hán cũng sẽ không là mộc tướng. Nói thực ra, cho dù hiện tại mộc giống nhau ý. Tại hà cũng là không thể tin được. Mộc thanh y trầm ngâm một lát cũng đi theo bật cười. Nếu là đổi chỗi lại, ta cũng sẽ không tin tưởng. Nói như thế đến, bắc Hán Hoàng như thế yêu đãi bồn tướng, chẳng lẽ không phải là lãng phí? Ninh Đàm nâng tay đi qua trên bàn cờ bị chính mình ăn luôn bạch tử, một bên nói, mộc tướng là cao thủ, đối đãi cao thủ không nên dùng quá mức thô bạo biện pháp. Tây Việt Đế hiện tại tuy rằng còn không có động tĩnh, nhưng là tại Hạ lại cảm thấy hắn khẳng định đang âm thầm tính toán chút cái gì. Đã mộc tướng đã ở Bắc Hán trong tay cần gì phải làm được quá mức chọc giận Tây Việt đế. Tiên sinh nghĩ đến chu đáo. Mộc thanh y cười nói. Gặp qua ninh tiên sinh, mà công tử ở ngoài điện cầu kiến. Ngoài cửa thị vệ cung kính bẩm báo nói. Ninh đàm tuy rằng không có gì chức quan, nhưng là lại ở ca thư tuấn chưa đăng cơ khi liền đi theo hắn. Này đó trong cung thị vệ đều là ca thư tuấn tâm phúc, đối hắn tự nhiên cũng là thập phần cung kính. Mà công tử... Ninh Đàm sừng sốt một chút mới vừa rồi phản ứng đi lại cười nói, nguyên lai là dược vương cốc chủ thỉnh hắn vào đi. Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc, Ninh Đàm mỉm cười giải thích nói, bệ hạ nghe nói đừng cốc chủ đã ở Bắc Hán Hoàng Thành cố ý sai người tặng bái tiếp mời đừng cốc chủ tham gia hôm nay yến hội. Nói vậy đừng cốc chủ cũng là nghe nói mộc tướng tại đây mới tới được đi. Một lát sau quả nhiên nhìn đến một thân bạch y mặc vấn tình theo cửa đi đến. Có chút lãnh đạm ánh mắt thản nhiên theo ninh đàm trên người đảo qua rơi xuống mộc thanh y trên người, thản nhiên gật đầu nói, thanh y còn hảo. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, cũng không tệ tử uyên, vị này là ninh tiên sinh, ninh đàm. Mặc vấn tình thản nhiên địa điểm phía dưới, liền đi tới một bên ngồi xuống. Ninh đàm có chút bất đắc dĩ cười khổ, sờ sờ cây mũi nói, lâu nghe thấy đừng cốc chủ đại danh, hạnh ngộ. Cùng Mộc Thanh Y giống nhau, Ninh Đàm cũng là cái hoàn toàn tay trói gà không chặt người đọc sách đối mặt Mạc Vấn Tình như vậy võ công cao cường y đọc xong tu người trong giang hồ, bao nhiêu vẫn là có chút áp lực. Nói được khó nghe một điểm, tại đây trong điện cho dù ngoài điện không hề thiếu thị vệ, Mạc Vấn Tình muốn bóp chết hắn cũng là dễ dàng sự tình. Đặc biệt ở Mạc Vấn Tình thực rõ ràng đối hắn phóng xuất ra sát khí thời điểm. Mạc Vấn Tình, trầm mặc một lát Mạc Vấn Tình mới vừa rồi nói. Mộc thanh y tò mỏ ánh mắt ở Mạc Vấn Tình cùng ninh đàm trong lúc đó vòng vo hai vòng, dường như không có nhìn đến giữa hai người có chút xấu hổ cứng ngắc không khí bình thường, mỉm cười đối Mạc Vấn Tình nói tử Uyên luôn luôn không thích loại này yến hội, hôm nay thế nào tiến cung đến. Mạc Vấn Tình nói, nhìn ngươi, nhẹ nhàng nâng thủ một cái màu bạc sợi tơ theo Mạc Vấn Tình trong tay áo bắn ra, bỏ lên Mộc thanh y cổ tay. Mộc thanh y nào nào tò mò xem Mạc Vấn Tình sườn thủ bắt mạch bộ dáng cười nói, đây là trong truyền thuyết huyền thi bắt mạch sao. Sau một lát Mạc Vấn Tình rút về chỉ bạc khẽ gật đầu nói, người thân thể vẫn là có chút nhược Bắc Hán so với Tây Việt lạnh hơn, nếu là không nghĩ quá khó khăn trong lời nói trở về sau chiếu ta khai phương thuốc tiến bổ. Vừa nói chuyện, Mạc Vấn Tình một bên xả qua bên cạnh trên bàn giấy tiên cùng văn chương bắt đầu viết phương thuốc. Dừng một chút lại nói, đồng mệnh của ta tạm thời còn không có nghĩ đến biện pháp bất quá không cần lo lắng Đối với ngươi mà nói cũng không tính hoàn toàn không có lời Mộc thanh y như mày, này còn có thể có chỗ tốt gì Mặc vấn tình nói, chỉ cần ngươi không phải bị nhân nhất chiêu bị mất mạng Một khác phương ký chủ bất tử liền tính là bệnh thương lại trọng tổng vẫn là có thể lưu một hơi Người thân thể không tốt ở Bắc Hán loại địa phương này lại càng không tốt hơn Cho nên, nay này đồng mệnh cổ liên lụy là ai còn chưa cũng biết. Người không biết là, so với năm trước người không có như vậy sợ lạnh sao? Mộc thanh y có thế này giật mình, Bắc Hán tháng 10 thời tiết âm lãnh đã không thua Tây Việt nghiêm đông. Nàng tuy rằng cảm thấy lạnh, nhưng là so với năm trước như vậy cả ngày ôm lò sưởi hẩn không thể chân không rời nhà hiển nhiên đã tốt lắm rất nhiều. Chính là vừa xong Bắc Hán mọi việc yêu phiền, thế nhưng không có chú ý tới chuyện này. Nhìn đến nàng bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, mặc vấn tình gật gật đầu nói, ngươi không phải không sợ lãnh, mà là đồng mệnh cổ thay ngươi chia sẻ một phần. Bất quá, thời gian lâu đúng là vẫn còn không tốt, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp. Đừng cốc chủ trước mặt ta như vậy thảo luận loại này vấn đề thật sự được chứ. Ngồi ở một bên bị nhân xem nhẹ ninh đàm trong lòng chung nhịn không được yên lặng hỏi. tuy nói như thế, ninh đàm kỳ thật cũng không thập phần để ý. Lấy Mạc Vấn Tình cùng Mộc Thanh Y giao tình, nếu là hắn hoàn toàn mặc kệ đồng mệnh cổ sự tình kia mới là kỳ quái đâu. Đã bệ hà có tin tưởng Mạc Vấn Tình phá giải không xong đồng mệnh cổ ít nhất tạm thời phá giải không xong, hắn tự nhiên cũng không cần quá mức quan tâm. Rất nhanh Mạc Vấn Tình liền đã viết tốt lắm phương thuốc chiết hảo đưa cho Mộc Thanh Y nói, mỗi ngày một lần, không thể gián đoạn. Mộc Thanh Y mỉm cười tiếp nhận cười nói, người yên tâm ta biết. Nàng chẳng phải sẽ đem thân thể của chính mình đùa nhân thiên hạ bao nhiêu nhân cầu đừng cốc chủ chữa bệnh còn không được nàng làm sao có thể như thế không biết phân biệt Trong thiên điện không khí có chút cầu quái, Mạc Vấn Tình hoàn toàn không để ý tới ninh đàm chỉ cùng mộc thanh y nói chuyện Ninh đàm tự giác cùng Mạc Vấn Tình cũng không nói có thể nói cũng chỉ cùng mộc thanh y nói chuyện Nhưng là hai người nói trọng tâm đề tài lại cố tình đều là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược hoàn toàn bất đồng Vì thế Mộc Thanh Y cũng chỉ đồng thời cùng hai người nói hai cái hoàn toàn bất đồng trọng tâm đề tài. Cũng may mắn Mộc Thanh Y đầu óc thực đủ dùng, nếu là thay đổi cá biệt người ta nói bất định đã sớm phải tay áo bỏ đi. Đợi đến Yến hội sắp bắt đầu thời điểm, Mạc Vấn Tình mới đứng dậy rời đi. Nhìn đến Bạch Y thân ảnh biến mất ở cửa, Ninh Đàm cũng nhịn không được thở dài, đều nói giang hồ nhiều kỳ nhân, vị này đừng cốc chủ tuyệt đối coi như là một cái khó được kỳ nhân. Mộc Thanh Y nhịn không được cười nói, quả thật là như thế tự uyên tính cách có chút lãnh đạm, ninh tiên sinh thứ lỗi. Ninh đàm lực tương tác thập phần không sai, tục ngữ nói thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, người bình thường vô luận như thế nào cũng không về phần rất không cho hắn mặt mũi. Nhưng là Mạc Vấn Tình đâu chỉ là không cho hắn mặt mũi, quả thực chính là trực tiếp lấy ninh đàm làm không tồn tại bình thường. Nhưng là Mộc Thanh Y cảm thấy cần phải vì Mạc Vấn Tình nói vài câu. Kỳ thật người trong giang hồ xưa nay đều rất có cá tính. Ninh tiên sinh nói vậy cũng gặp qua vị kia tĩnh an hầu, chỉ sợ tỷ khí cũng không so với đừng cốc chủ tiểu đi. Mạc vấn tình kỳ thật không có gì tỷ khí, hắn chính là đối nhân lạnh lùng không thèm để ý mà thôi. Vân phù sinh mới là chân chính tự cho mình rất cao, cuồng ngạo không kềm chế được. Thực lực đột nhiên nhân sau lại lòng tự tin bành trướng, nếu không phải đã quyết định muốn giao thiệp với triều đình, chỉ sợ vân phù sinh đều chuẩn bị đi nhất thống giang hồ. Đối với vân phù sinh, Ninh Đàm cũng cũng không hào cảm chính là thản nhiên nói quả thật là gặp qua một mặt người này. Dã tâm bừng bừng, hơn nữa rất khó khống chế. Mộc thanh y tiếp lời nói. Ninh Đàm tiêu nói, nói nan khống chế là cất nhắc hắn, bất quá đã một tướng nhắc nhở tại hạ hội nhớ được thỉnh bệ hạ nhiều hơn chú ý người này. Vân phù sinh nếu là cho rằng chỉ bằng chính mình võ không có thể quyền khuyên chiều dã, không khỏi quá mức hồn nhiên một ít. Bất quá, Vân Phù sinh dã tâm ninh đàm tự nhiên sẽ không nhìn không ra đến. Không chỉ là dã tâm hơn nữa đàm lượng cũng không nhỏ, bằng không thân là Tây Việt nhân lại làm sao dám cùng Bác Hán hợp tác bắt cóc Tây Việt thừa tướng. Hiện tại ở lại Tây Việt vân môn đệ tử chỉ sợ đã sớm đã bị dung cần cấp diệt môn. Theo điểm này xem, lại đủ để nhìn ra người này lãnh huyết vô tình. Bọc Thanh Y cười mỉm, nói kỳ thật bổn tướng cũng rất hiếu kỳ, Vân Phù sinh đến cùng có thể đi đến thế nào một bước. Nếu mộc tướng khẳng gia nhập Bắc hán triều đình trong lời nói, vân phù sinh nửa bước đều đi không xong. Bằng mộc tướng thủ đoạn, chỉ sợ là trong nháy mắt gian có thể đưa hắn ép tới cả đời đều nâng không dậy nổi đầu đến. Luận võ công, một trăm mộc thanh y cũng so ra kém vân phù sinh một ngón tay đầu. Nhưng là luận ở trên triều đình cổ tay, chỉ sợ một trăm vân phù sinh cũng ngoạn bất quá một cái mộc thanh y đi. Mắt thấy yến hội thời gian buông xuống, liền có người đến tỉnh mộc thanh y tiến đến dự tiệc. Ninh Đàm luôn luôn là không tham dự như vậy trường hợp tự nhiên không đi. Đừng nói là ngoại nhân, nay liền tính là Bắc Hán trên triều đình quyền quý biết Ninh Đàm người này cũng là ít ỏi có thể đếm được. Mười mấy năm như một ngày làm ca thư tuấn phía sau mà miêu sĩ tồn tại, không thể không nói Ninh Đàm tuyệt đối là một cái lại được tịch mịch nhân. Bước vào triều dương điện chính điện nguyên bản trong điện rất nhiều đang ở nói chuyện phiếm nói giỡn nhân đều đều ngừng lại, tò mò nhìn về phía Mộc thanh y. Mộc Thanh Y liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở ghế khách thượng vẻ mặt lãnh thúc Mạc Vấn Tình, mỉm cười đối hắn gật gật đầu. Mộc Thanh Y cùng Mạc Vấn Tình đều là khách nhân, số ghế cũng đều là kề bên, bất quá bởi vì Mộc Thanh Y thân phận nàng số ghế thượng ở Mạc Vấn Tình phía trước. Mạc Vấn Tình tự nhiên cũng không để ý loại chuyện này, chính là xem mãn điện nhìn Mộc Thanh Y xuất thần nhân nhú nhú mày. Thanh Y nguyên bản đã ngồi ở chính mình mẫu phi bên người vĩnh gia quận chúa nhìn đến mộc thanh y lập tức khoan khoái đón đi lên kéo nàng cánh tay tò mò hỏi thanh y buổi chiều ngươi đi nơi nào mộc thanh y mỉm cười xem nàng cười nói ta thấy một cái rất thú vị nhân thú vị nhân vĩnh gia quận chúa nhíu mày này trong cung còn có thể có cái gì thú vị à ngươi ngươi thấy hắn mộc thanh y nhướng mày hắn cái kia hắn vĩnh gia quận chúa mặt cười ửng đỏ thấp giọng nói chính là chính là cái thiên ninh tiên sinh sao sườn thủ đánh giá vĩnh gia quận chúa diễm như dạng mê đỏ mặt cười mộc thanh y trong lòng như có chút ngộ mỉm cười nói đúng vậy ta cũng không nghĩ tới bắc hán thế nhưng giống như này xuất chúng nhân vật hắn hắn được chứ vĩnh gia quận chúa hỏi mộc thanh y cười nói ninh tiên sinh là bắc hán hoàng tâm phúc làm sao có thể không tốt quận chúa cùng ninh tiên sinh cũng nhận thức vĩnh gia quận chúa xinh đẹp khuôn mặt tươi cười nhất thời có chút ủi hoài đứng lên Nhận thức, hẳn là xem như nhận thức đi. Cũng không biết nàng còn có nhớ hay không ta. Xem nàng không yên dáng điệu bất an, Mộc Thanh Y trong lòng không khỏi thở dài. Vĩnh gia quẩn chúa trước mặt người ở bên ngoài biểu hiện lớn mật vô cùng. Lúc trước đối với triệu thử ngọc liền dám kêu tiểu bạch kiểm nhi, còn một bộ yêu thích sắc đẹp bộ dáng. Ai có thể nghĩ đến đối với chính mình thích nam tử cũng là như thế tay chân vô thố. Nâng tay vỗ vỗ vĩnh gia quẩn chúa cánh tay, Mộc Thanh Y cười nói, đã muốn biết đến hỏi hắn là được. Ngươi như vậy, chỉ sở cũng không thông thường mặt có thể có cái gì kết quả Đúng vậy, lần trước nhìn đến hắn đều là nửa năm trước sự tình Vĩnh gia quận chúa có chút ảm đạm nói ta cũng không thể thường xuyên tiến cung Gần nhất phụ vương cùng mẫu phi cũng bắt đầu thôi ta hôn sự Ta, lôi kéo vĩnh gia quận chúa đến chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống Mộc thanh y cũng không để ý tới đại điện chung mọi người tìm hiểu ánh mắt cười nói Vĩnh gia quận chúa khi nào thì như thế nhát như chuột Vĩnh gia quận chúa thống khổ khinh ngâm một tiếng, nói tuy rằng dung cẩn không phải tốt này nọ, nhưng là ta thực hâm mộ thanh y người a. Nữ hài từ người nào không hy vọng có người đem chính mình phùng ở lòng bàn tay thượng, người nào không nghĩ chính mình người trong lòng tha thiết theo đuổi chính mình. Chỉ tiếc nàng cố tình coi trọng một cái căn bản đối chính mình không hề cảm giác nam từ. Đừng nói là theo đuổi, vĩnh gia quận chúa có chút hoài nghi chỉ bằng kia chính là vài lần chi duyên, ninh nói tới để có nhớ hay không chính mình. Quận chúa mỹ mạo như hoa, không biết bao nhiêu nam tử tha thiết mong chờ quận chúa lọt mắt xanh đâu. Mộc thanh y cười nói, đã thích phải đi hỏi rõ ràng. Nếu là lưỡng tình tương duyệt tự nhiên là giai đại hoan hỉ, nếu là tưởng thật vô duyên, trong lòng cũng ít vài phần tiếc nuối. Vĩnh ra quận chúa có chút do dự nhìn Mộc thanh y, nàng xưa nay trực lai trực khứ, nhưng là thực gặp gỡ cảm tình thượng sự tình lại vẫn như cũ như mỗi một cái nữ nhi ra bình thường ngượng ngùng bất an. Xem nàng một bộ do dự bộ dáng, mộc thanh y trêu đùa, người nếu là thật sự hạ không xong quyết tâm trong lời nói liền đã quên hắn đi. Ta nhận thức rất nhiều bộ dạng đẹp mắt mỹ nam từ A, quay đầu cho ngươi giới thiệu hai cái. Vĩnh ra quận chúa chấp một chút ánh mắt, chỉ chỉ ngồi ở bên cạnh mạc vấn tình hỏi. Ngươi là chỉ hắn như vậy sao? Đừng cốc chùa quả thật là sưng được với là Mỹ Nam Tử, nếu là thường lui tới Vĩnh Gia Quận Chúa nhất định là muốn tiến lên ca ngợi thưởng thức một phen, nhưng là hiện tại lại toàn vô hương trí. Mạc Vấn Tình một cái mắt đau lạnh lùng đào qua đến, Vĩnh Gia Quận Chúa nhất thời cảm thấy áo trong trợt lạnh không thể động đẩy. Tội nghiệp nhìn Mộc Thanh Y, vẻ mặt có chút ai oán nàng thích hảo nam nhân, giống dung cẩn Mạc Vấn Tình ngụy vô kỵ như vậy nam nhân vẫn là ai thích ai chính mình giữ đi. chương 279 Anh hùng cứu mỹ nhân, nhìn đến vĩnh gia quận chúa bị mặc vấn tình sợ tới mức mộc mộc ngơ ngác bộ dáng, mộc thanh y có chút buồn cười. Vĩnh gia người này trong ngày thường xem lá gan rất lớn, kỳ thật vẫn là cái tiểu cô nương thôi. Trong ngày thường xem kiêu ngạo, cũng là ứng câu kia cáo mượn hoai hùng. May mắn nàng bản tính thiện lương tuy rằng toạt nhìn kiêu ngạo thật sự nhưng là lại cũng không ức hiếp người khác cho nên vô luận ở đâu nhân duyên đều tính không sai. Thanh y. Nhìn đến Mộc Thanh Y trêu đùa ánh mắt vĩnh ra quận chúa không thuận theo trộm kéo nàng vạt áo. Nhường cái kia sát tinh đừng chừng ta a Mộc Thanh Y mỉm cười nhìn về phía Mạc Vấn Tình, một bên không giấu vết nói sang chuyện khác. Từ nguyên một người ở Bắc Hán cũng thực nhàm chán đi. Gần nhất liệu có cái gì tính toán. Mạc Vấn Tình nghĩ nghĩ nói, nghe nói Bắc Hán cảnh tuyết sơn đỉnh có một loại tên là băng tuyết thảo dược liệu. Ta chuẩn bị đi xem. Băng tuyết thảo đầu năm ta ở Hoa quốc được một đóa tuyết trì bích liên không biết là có phải có dùng tự uyên cần trong lời nói truyền tin trở về làm cho người ta đưa đi lại đó là mộc thanh y nhíu mày nói bạc vấn tình trong mắt sơ lên một tia hứng thú rất nhanh lại lắc đầu nói tuyết trì bích liên tuy rằng là kỳ chân nhưng là chỉ đối chú nhan hữu thần hiệu còn lại dược hiệu cũng bất quá như vậy băng tuyết thảo nghe nói là thế gian tới hàn vật so với nay tối âm hàn âm u thảo càng có kỳ hiệu Ta thưởng thái đến xem có chỗ lợi gì. Mộc thanh y cũng là không thấy quái. Mạc vấn tình xưa nay lớn nhất ham thích đó là nghiên cứu các loại kỳ dược hoặc là này nan tạp chứng. Trong một năm nhưng là có hơn nửa năm đều là ở thâm sơn giã lâm bên trong bồi hồi. Nay vừa vặn đến Bắc Hán. Thế nhưng có như vậy một cái kỳ dự ở, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng là bên cạnh Vĩnh Gia Quận Chúa có chút tò mò nói, người muốn băng tuyết thảo. Mạc vấn tình sườn thủ thần sắc lãnh đạm nhìn về phía Vĩnh Gia Quận Chúa. Vĩnh gia quận chúa vội vàng co rụt lại cổ tránh ở mộc thanh y bên người nói, băng tuyết thảo sinh trưởng ở khoảng cách hoàng thành 50 dạm ngoài ngô sơn đỉnh kia nhưng là chúng ta bắc hán cao nhất ngọn núi. Trên đỉnh núi hàng năm tuyết động, nhưng là liền tính là như vậy, băng tuyết thảo cũng chỉ ở hàng năm tối lãnh nửa tháng lý thành thục một khi qua thời điểm sẽ rơi xuống. Cái kia thời điểm, liền tính là lợi hại nhất hái thuốc nhân cũng không dám lên núi. Không nghĩ qua là sẽ bị lạc ở tuyết sơn lần trước không đến đâu, nghe nói. Kia trên núi con nữ yêu Nga, Mộc Thanh Y nhịn không được cúi đầu buồn cười, vĩnh gia quận chúa đây là tính toán đe dọa Mạc Vấn Tình để phục hắn vừa rồi dọa đến chính mình sao. Tối lạnh Mạc Vấn Tình ngưng mi nói, cũng chính là ai, là nửa tháng sau, người sẽ không thật sự tính toán đi thôi. Vĩnh gia quận chúa nói thật sự sẽ chết nhân, mấy năm trước 11kk còn đi đi qua ngô sơn đâu, đều thiếu chút nữa bị lạc ở trên núi sượng mặt. Hơn nữa 11kk ca ca vẫn là tháng 6 đi, người hiện tại đi là muốn muốn chết sao. Tuy rằng chán ghét Mạc Vấn Tình, nhưng là Vĩnh Gia Quận Chúa vẫn là không tính toán đem nhân cấp hại chết vội vàng khuyên nhủ. Trong lòng ta đều biết, Mạc Vấn Tình nhìn Vĩnh Gia Quận Chúa liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Tùy tay dương lên, đem một cái xanh ngọc tiểu bình xứ vứt cho Vĩnh Gia Quận Chúa. Vĩnh Gia Quận Chúa tiếp ở trong tay có chút dại ra hỏi, này. Đây là cái gì? Người nếu thổ lộ bất thành có thể thử xem này. Mạc vấn tình nói, này, này, vĩnh gia quận chúa nhất thời mặt cười đỏ bừng tức giận nói ta mới không biết dùng loại này thấp hèn thủ đoạn đâu. Đừng cốc chủ hờ hững không nói. Ngu xuẩn bắc hán nha đầu, hắn mạc vấn tình ra tay sao lại thế này tầm thường xuân dược. Vĩnh gia quận chúa vô thố túm trong tay tiểu bình xứ nhìn mộc thanh y. Mộc thanh y che miệng cười nhẹ nói, đừng cốc chủ cùng ngươi đùa, lại không có không nên ngươi dùng. Vĩnh gia quận chúa ngơ ngác nhìn trong tay gì đó sau một lúc lâu, hoán hận trừng mắt nhìn Mạc Vấn Tình liếc mắt một cái đem lọ thuốc thu hồi chính mình tùy thân mang theo tiểu trong bóp. Tử uyên nếu là tưởng thật như vĩnh gia quận chúa theo như lời như vậy uy hiếp, mong rằng ngươi thận trọng lo lắng một chút. Một thanh y nhẹ giọng nói, nàng sẽ không khuyên Mạc Vấn Tình không đi, nhưng là đúng là vẫn còn sẽ vì bằng hữu an nguy lo lắng. Cho dù biết Mạc Vấn Tình mấy năm nay đi qua vùng khỉ ho có gáy chỉ sợ là không ở số ít lại vẫn như cũ vẫn là hội nhịn không được quan tâm. Không cần lo lắng, dường như minh bạch Mộc Thanh Y lo lắng, Mạc Vấn Tình thản nhiên nói ta sẽ không lạc đường. Đừng cốc chủ nếu không là một cái phương hướng cảm vô cùng tốt nhân, mấy năm nay, miểu không người yên thâm sơn đại trạch thậm chí là hải đảo sa mạc sớm không biết đem hắn nuốt hết bao nhiêu lần. Mộc Thanh Y khẽ thở dài một cái nói, trong lòng ngươi đều biết là tốt rồi. May mắn, Ngô Sơn khoảng cách Bắc Hán Hoàng Thành cũng không xa, nếu là ra chuyện gì cũng tới kịp trợ giúp. Bọc tướng, đừng cốc chủ, hồi lâu không thấy biệt lai vô dạng. Hai người chính khi nói chuyện, Vân Phù Sinh mang theo Vân Linh Nhi đi đến, nhưng không có đi chính mình vị trí ngồi xuống, ngược lại là trực tiếp đi tới hai người trước mặt. Toàn bộ đại điện tất cả mọi người có chút tò mò nhìn phía bên này. Vân Phù sinh tuy rằng là tân phong tĩnh an hầu, nhưng là này Bắc hán trong hoàng thành khẳng mua hắn chướng nhân nhưng không quá nhiều. Tới nay hầu thức cũng không xem như đặc biệt cao thức vị thứ hai Vân Phù sinh ký không có gì lấy ra tay công tích lại không có nắm giữ thực quyền, liền ngay cả sau lưng chống đỡ gia tộc đều không có. Có thể nói toàn bộ vân gia cũng liền chỉ có một cái tĩnh an hầu Vân Phù sinh cùng tương lai Hoàng Phi Vân Linh Nhi. Liền tính là dựa theo bình thường tình huống, không có cái một hai mười năm vân gia cũng đừng tưởng ở Bắc Hán Hoàng thành phát triển đứng lên. Vân Phù sinh đi đến Bắc Hán nhiều thế này ngày, ca thư tuấn đối hắn tuy rằng không kém nhưng là cũng tuyệt đối không tính là trọng dụng thực hiện nhiên chỉ sợ cũng không có tính toán cho hắn bao nhiêu phát triển không gian. Bắc Hán quyền quý nhóm xem ở trong mắt vẫn là âm thầm cao hứng, ai cũng không thích đột nhiên thoát ra đến một cái tân danh môn quyền quý chia cắt chính mình lợi ích. Một cái cố định vòng luồn quẩn, luôn sẽ không tự giác bài xích mới tới muốn gia nhập này vòng luồn quẩn nhân. Huống chi còn mang theo một cái như hoa như ngọc nữ như chuẩn bị tiến cung làm tần phi, này hoàng thành cao nhất quyền quý bên trong, nhà ai không có cái quan hệ họ hàng mang cố cô nương ở trong cung đâu. Cho nên mấy ngày nay vân phù sinh ngày qua cũng không phải thập phần thư thái. mộc thanh y buông trong tay chén rượu, mỉm cười gật đầu nói, làm phiền tĩnh an hầu thắc thỏm hết thảy đều hảo. Vân Phù sinh thần sắc hung ác nham hiểm nhìn lướt qua cười dài mộc thanh y cùng bất vi sửa động Mạc Vấn Tình. Đối với Mạc Vấn Tình, Vân Phù sinh đồng dạng là hận nghiến răng nghiến lợi, lúc trước Mạc Vấn Tình một phen không biết cái gì ngoạn ý muốn liền báo hỏng hắn hơn phân nửa vân môn đệ tử. Mà có Mạc Vấn Tình tồn tại còn lại này vân môn đệ tử tác dụng cũng không quá lớn thậm chí mặc vấn tình độc có thể như vậy dễ dàng khống chế nhiều như vậy vân môn đệ tử nhường vân phù sinh cũng không thể không nghi ngờ mặc vấn tình có phải hay không cũng có đối phó chính mình năng lực như thế đầy bụng oán hận vân phù sinh lại hoàn toàn quên có thể hắn có thể biến thành nay như vậy bộ dáng cũng đều là dẫn người huyết tẩy dược vương cốc theo dược vương cốc trung thưởng đến dược Mạc Vấn Tình tự nhiên sẽ không đem Vân Phù Sinh xem ở trong mắt, mặc dù hắn võ công không bằng Vân Phù Sinh, nhưng là ở Vân Phù Sinh bừng tình thực chất sát khí cưỡng bước dưới, Mạc Vấn Tình trên mặt nhưng không có một tia động dung. Ngược lại là ánh mắt lạnh như băng chậm rãi theo Vân Linh Nhi trên người đảo qua, sợ tới mức Vân Linh Nhi vội vàng hướng Vân Phù Sinh phía sau đoạt đi. Này cũng là một loại cảnh cáo hoặc là uy hiếp Mạc Vấn Tình không phải Vân Phù Sinh đối thủ Nhưng là nếu Mạc Vấn Tình muốn sát Vân Linh Nhi trong lời nói Vân Linh Nhi chỉ sợ là chết như thế nào đều không biết Thanh Y, Vĩnh Gia Quận Chúa ngồi ở một thanh y bên người cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mắt Trực giác nhường Vĩnh Gia Quận Chúa không thích trước mắt này đối cha và con gái Đặc biệt này Vân Phù Sinh luôn làm cho người ta một loại không phải người tốt cảm giác Vĩnh gia quận chúa cũng tin tưởng chính mình cảm giác là tuyệt đối sẽ không sai. Đồng thời còn không quên cảnh cáo chừng mắt vân phù sinh, vân phù sinh hừ nhẹ một thân, đúng là vẫn còn không nói gì thêm xoay người đi rồi. Thanh y, vĩnh gia quận chúa nhẹ nhàng thở ra, suýt nữa tê liệt ngã xuống ở một thanh y trên người. Tái nhợt mặt cười nói, người kia, thật đáng sợ, so với 11k, dung cẩn, ngụy vô kỵ những người này còn muốn đáng sợ nhiều.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 Ca thư tuấn đăng cơ tuy rằng gần 10 năm, nhưng là kỳ thật tuổi còn khinh, nhiều tuổi nhất hoàng tử cũng bất quá 18 tuổi. Là tiêu hoàng hậu con trai trưởng, lấy tên ca thư Tuyền đi theo tiêu hoàng hậu bên người. Có khác một vị hoàng tử cùng hai vị công chúa cũng đi theo đều tự mẫu phi. Còn có bạch tiệp dư năm trước sở sinh tam hoàng tử cũng là tuổi thượng tiểu vẫn chưa tham dự. Khấu kiến bệ hạ, khấu kiến hoàng hậu nương nương. Bác hán chúng quyền quý đều đứng dậy hạ bái, cùng kêu lên nói. Ca Thư Tuấn dắt hoàng hậu đi đến phía trên ngồi xuống, mới vừa rồi vẫy tay cười nói, các khanh bình thân. Đa tạ bệ hạ, ngồi ở ngự tòa phía trên, Ca Thư Tuấn trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua dưới mọi người cười nói, hôm nay là hoàng hậu ngày sinh, đại gia không cần câu thúc. Lúc này đây, trùng hợp đến hai vị khách quý, các khanh nói vậy đều nhận thức thôi. Vị này là Tây Việt Đại Thư tướng Mộc tướng, một vị khác là Dược Vương Cốc Tiền Nhiệm Cốc Chủ Mạc Vấn Tình Mạc Không Tử. Mộc thanh y mỉm cười chiều mọi người gật gật đầu, đứng dậy cười nói, vừa đúng may mắn gặp dịch bổn tướng cung chúc Hoàng hậu nương nương thiên thu. Tiêu Hoàng hậu tươi cười ung dung, đa tạ Mộc tướng, Mạc Vấn Tình cũng là nhất quán lãnh đạm chính là thản nhiên gật gật đầu. Ca thư tuấn tự nhiên biết Mạc Vấn Tình thì khí cũng không để ý chính là cười nói, vừa vặn thừa dịch lần này Hoàng hậu ngày sinh cơ hội, vì Mộc tướng cùng Mạc không tử đón gió. Đại gia thủy ý đó là... Lời này nói được cũng là có chút ái muội tuy rằng ca thư Tuấn Tâm Phúc đều biết đến Mộc Thanh Y là bị người kiềm kẹp đến Bắc Hán, nhưng là người bình thường lại vị tất biết này. Bởi vậy một ít không biết công việc bên trong nhân nghe xong lời này chỉ biết cho rằng Mộc Thanh Y là muốn đầu nhập vào Bắc Hán. Lại nhớ tới trước đó vài ngày trong hoàng thành lời đồn đãi, tuy rằng bệ hà coi trọng Mộc Tướng nghe đồn khả năng không quá tin cậy, nhưng là liệt vương điện hạ thích Mộc Tướng chuyện này biết đến nhân cũng là không ít. Cho nên, nếu Mộc Thanh Y thật sự tính toán đầu nhập vào Bắc Hán trong lời nói, như vậy một cái liệt vương phi vị trí chỉ sợ là không thiếu được. Nghĩ đến điểm này, nhất thời liền cảm thấy bệ hạ an bầy Mộc Thanh Y ở tại liệt vương phụ quả thật là đã sớm lo lắng tốt lắm sự tình. Trong lúc nhất thời trên đại điện mọi người thấy hướng Mộc Thanh Y ánh mắt đều có một ít biến hóa. Có tán thưởng cũng có bài xích lại cao hứng cũng không mãn tự nhiên còn không thể thiếu không ít trung tình cho ca thư hàn các thiếu nữ đầu đến đối đi cánh mắt. Mộc Thanh Y có chút bất đắc dĩ cười khổ một chút, Ca thư Tuấn hiển nhiên cũng không có tính toán cho nàng giải thích cơ hội, vung tay áo cười vang nói, đại gia đêm nay cứ việc tận hứng, đến thượng ca múa thượng rượu ngon. Mọi người cùng kêu lên tạ ơn. Mộc Thanh Y bình tĩnh áp chế chuẩn bị đứng dậy mặc vấn tình, thản nhiên nói, tự uyên, không cần như thế. Mạc vấn tình nhìn chằm chằm niềm thượng vẻ mặt thoải mái Ca thư Tuấn nói, hắn muốn nghe nhìn lẫn lộn. Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói, Chỉ cần nên tin tưởng ta nhân tin tưởng ta, người khác như thế nào cũng không trọng yếu. Mặc vấn tình sườn thủ đánh giá nàng sau một lúc lâu, mới vừa rồi nói, người đối dung cần tưởng thật tin tưởng như vậy. Nếu, không có nếu, Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói. Hắn tin tưởng ta, liền giống như ta tin tưởng hắn bình thường. mặc vấn tình trầm mặc không nói. Vĩnh gia quận chúa ngồi ở bên người nàng, nhìn điểm thượng ca thư tuấn, lại nhìn nhìn ngồi ở bên người Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y cùng Mạc Vấn tình đối thoại nàng tự nhiên cũng là nghe thấy được bởi vậy nhìn phía Mộc Thanh Y thần sắc cũng có tranh cãi phức tạp cùng dối rắm. Thanh Y, người cùng Hoàng đế ca ca. Vĩnh gia quận chúa cũng không biết nên chút cái gì, nàng là Bắc Hán nhân, vô luận phát sinh chuyện gì đều khẳng định muốn đứng ở Bắc Hán bên này. Nhưng là đồng dạng nàng cũng là thật tình làm thanh y là bạn tốt nếu thanh y thật sự như hoàng đế ca ca nói như vậy ở lại Bắc Hán cùng các nàng cùng nhau cuộc sống nên thật tốt như vậy liền đều vô dụng thế khó xử. Nhưng là vĩnh gia quận chúa đồng dạng cũng biết đây là không có khả năng. Nàng chính là bị nuông chiều ra một bộ đơn giản tâm tính cùng tỷ khí cũng thật sự bồn cái gì cũng không minh bạch. Thanh y cùng các nàng, trung quy sẽ là địch nhân đi. Mộc thanh y có chút bất đắc sĩ thở dài, nhìn vĩnh gia quận chúa nói, đừng nghĩ nhiều lắm, chúng ta vẫn là bằng hữu, không phải sao. Vĩnh gia quận chúa dại ra một lát mới vừa rồi nhoèn miệng cười nói, người nói đúng chỉ cần ngày nào đó còn chưa tới đến. Chúng ta đều vẫn là bằng hữu. Chống lại vĩnh gia quận chúa tươi đẹp thươi cười, mộc thanh y chỉ cảm thấy có chút không đành lòng nhìn thẳng. Có lẽ thật sự đến ngày nào đó, nàng hội hận nàng cũng nói không chừng đâu. Thanh y. Mặc vấn tình xem yên lặng xuất thần mộc thanh y trầm giọng nói. Mộc thanh y phục hồi tinh thần lại cười nhẹ nói, không có gì tưởng sự tình xuất thần. Mộc tướng, mộc tướng đường xa mà đến, bản công chúa kính ngươi một ly. Nguyên bản ngồi ở đối diện luôn luôn chừng mắt mộc thanh y bên này thục hoa công chúa đột nhiên đứng dậy đã đi tới, bưng một chén rượu cất cao giọng nói. Mộc thanh y nhíu mày, đánh giá đứng ở chính mình trước mặt ung dung đẹp đẽ quý giá thục hoa công chúa, mỉm cười nói công chúa thân thể xem ra thực không sai. Thục hoa công chúa sừng sốt bỗng dưng tình ngộ đi lại đáy mắt tránh qua một tia đen tối sắc cười lạnh nói, mộc tướng người tới là khách bản công chúa muốn kính mộc tướng một ly, mộc tướng sẽ không không nể mặt đi. Nguyên bản đang nhìn ca múa phẩm rượu ngon bắc hán quyền quý nhóm ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn đi lại bắc hán nhân sinh tính hào sảng chỗ giá lạnh nơi tự nhiên đều hảo uống rượu trong ngày thường các loại tụ hội thượng cũng ít không song nhân kính rượu hợp lại uống rượu say như chết thục hoa công chúa như vậy hành vi cũng không tính lấy chồng tự nhiên dẫn tới không ít người đều trầm trồ khen ngợi ồn nào tuy rằng tây việt rượu danh dương thiên hạ nhưng là như luận khởi liệt rượu đến còn muốn sổ bắc hán lợi hại nhất Hơn nữa bắc Hán người người đều am hiểu uống rượu, bởi vậy cho dù trong cung yên ẩm liền cũng không phải như là cái gì ngọc thuyền rượu linh tinh nhẹ vật không chỗ nào không phải là rượu hương nồng liệt kinh lực mười phần. Cho dù mộc thanh y tử lượng nguyên bản có thể uống mười chén, đến bắc Hán đại khái cũng chỉ có thể uống gấp hai. Nhưng là thuộc hoa công chúa bộ dáng này, lại rõ ràng là tới giả không tốt. Vĩnh gia quận chúa như nhíu mày, xem một thanh y đã có chút khó xử đứng lên. Ở Bắc Hán, thỉnh nhân uống rượu là cầu tốt hoan ninh chi ý, huống chi thục hoa chính là nói vì hoan ninh thanh y, nếu là ngăn trở ngược lại là làm cho người ta cảm thấy thanh y vô lễ. Nhưng là, vĩnh gia quận chúa cũng không cảm thấy thanh y tiểu lượng sẽ có thật tốt. Thục hoa công chúa thanh y là hoa quốc nhân, cũng không am hiểu uống rượu. Do dự một chút vĩnh gia quận chúa vẫn là trầm giọng nói. Ta thay nàng uống. Thục hoa công chúa nhướng mày, nhìn vĩnh ra quận chúa cười lạnh nói, vĩnh ra, người đây là cái gì ý tứ? Bản công chính là thỉnh mộc tướng uống một chén rượu mà thôi. Chẳng lẽ không tưởng liên một ly đều uống không xong? Vẫn là nói, mộc tướng kỳ thật là không nghĩ cấp bản công chúa mặt mũi. Nếu là đổi cái địa phương, Mộc Thanh Y thật đúng không tính toán cấp Thục Hoa Công Chúa mặt mũi, nhưng là nay tại đây đại điện phía trên mà Thục Hoa Công Chúa lại hoàn toàn không có thất lễ dưới tình huống nàng thật đúng không thể như thế nào. Trời xanh tính hảo tử Bắc Hán Nhân cũng sẽ không cảm thấy thỉnh nhân uống một chén rượu là kiện làm khó dễ nhân sự tình. Cười nhẹ, Mộc Thanh Y nâng tay đi tiếp cười nói, một khi đã như vậy, bổn tướng đa tả công chúa. Thục Hoa Công Chúa vừa lòng cười. Phía trước là bản công chúa vô lễ, mộc tướng thỉnh Mộc thanh y đoan ở trong tay còn chưa tới kịp hướng bên môi đưa Bên cạnh một cái thon dài bàn tay to thân đi lại theo mộc thanh y trong tay cướp đi chén rượu Mọi người ở đây ngẩn ra là lúc trong lúc đó Mạc Vấn tình bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch Đừng cốc chủ, người đây là cái gì ý tứ Thục hoa công chúa nhất thời trầm mặt, phẫn nộ trừng mắt trước mắt lạnh lùng bạch khi nam từ Mạc Vấn tình nói, nàng thân thể không tốt vừa mới bệnh nặng mới khỏi, không thể uống rượu Mộc thướng đều đồng ý uống lên, ngươi dựa vào cái gì nói không thể. Thục hoa công chúa tức giận đến chết khiếp, hận không thể một phen bóp chết này đột nhiên chạy đến trình rào kim. Mạc vấn tình hờ hững nói, chỉ bằng ta là đại phu. Thục hoa công chúa nhất ngạnh hung hăng chờ mạc vấn tình sau một lúc lâu nói không ra lời. Vĩnh ra quận chúa vội vàng lôi kéo mộc thanh y cánh tay cười nói, chính là a thục hoa thanh y thân thể không tốt đâu, người muốn kính rượu chờ nàng khi nào thì thân thể tốt lắm rồi nói sau. Thanh y vốn là hoa quốc nữ tử, thân thể nhu nhược có thể sánh bằng không được chúng ta bác hán nhân như vậy cường tráng. Người cũng đừng náo loạn. Nói xong còn không quên đối mạc vấn tình đầu đi qua một cái tán thưởng ánh mắt cuối cùng này băng sơn nam còn không phải cấp phế vật à. Thục hoa công chúa giận chừng mắt mạc vấn tình nói đi. Nàng không thể uống, người có thể uống. Người tới. Mạc vấn tình mày kiếm vi chọn bình tĩnh đánh giá thục hoa công chúa, thục hoa công chúa lại dễ dàng theo trong mắt hắn đọc ra một tia khinh miệt thái độ. Nhất thời càng thêm giận không thể nghỉ, nói, như thế nào? Đã mạc công tử muốn anh hùng cứu mỹ nhân, liền ngươi tới cùng bàn công chúa uống đi. Người nếu là thua, nàng hay là muốn lại uống một chén. Vĩnh gia quận chúa bắt lấy muốn nói chuyện mộc thanh y, khoan khoái thay mạc vấn tình đáp, không thành vấn đề, không thành vấn đề, khiến cho hắn cùng ngươi so với. Uống bất quá là con chó nhỏ. Như thế nào, người nên sẽ không là sợ hãi thôi. Thục hoa công chúa khiêu khích nhìn Mạc Vấn Tình. Những người khác cũng đều tò mò hướng bên này nhìn lén. Chuyện như vậy ở Bắc Hán kỳ thật không hiếm thấy. Nhưng là thục hoa công chúa đường đường công chúa thân phận lại muốn cùng một cái nam tử hợp lại rượu. Vậy tương đối hiếm lạ. Sau một lúc lâu, Mạc Vấn Tình mới vừa rồi thản nhiên nói có thể. Người thua lại nên như thế nào. chương 280. Tự làm tự chịu thua như thế nào, thục hoa công chúa ngớ ra. Đổ không phải bởi vì nàng không nghĩ tới chính mình thất bại, mà là nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thua phải như thế nào. Nàng là bác hán duy nhất trưởng công chúa, liền tính là làm sai cái gì sự người khác cũng không dám đối nàng như thế nào. Huống chi là chính là uống rượu như vậy việc nhỏ. Cho dù nàng thua ai lại dám đem nàng như thế nào. Cho nên, làm Mạc Vấn tình vẻ mặt nghiêm cần hỏi ra nếu ngươi thua như thế nào thời điểm, thục hoa công chúa một tia nhưng là có chút hồi bất quá thần đến. Hảo sau một lúc lâu thục hoa công chúa phục hồi tinh thần lại tài ba mặt cười đỏ bừng, đanh giọng nói, ngươi nói như thế nào tựa như gì. Thua bản công chúa nhậm ngươi xử trí. Một khi đã như vậy, ngươi thua liền trước mặt mọi người quỷ xuống hướng mộc lẫn nhau nhận thức sai đi. Mạc Vấn tình thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? Thục Hoa công chúa thét to thanh âm bén nhọn liên ngồi ở điện thượng ca Thư Tuấn đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Tiêu Hoàng hậu đôi mi thanh tu nhíu lại thấp giọng nói: Bệ hạ có phải hay không? Ca Thư Tuấn vô tình vẫy vẫy tay nói: Vô Phương Thục Hoa tuổi không nhỏ cũng nên chịu chút giáo huấn. Hoàng hậu thở dài: đã bệ hạ đều nói vô phương nàng tự nhiên cũng không có lập trường đi ngăn trở. Người thua trước mặt mọi người quỳ xuống hướng mộc lẫn nhau nhận thức sai. Vẫn là nói. Thục hoa công chúa không dám, mặc vấn tình chậm gì gì nói, nhưng là cặp kia lạnh lùng trong mắt lại rõ ràng biểu lộ không dám liền lăn kinh miệt chi ý. Thục hoa công chúa vừa mới còn đỏ bừng sắc mặt nháy mắt trở nên một lát thanh một lát bạch chỉ cảm thấy nhất khang lửa giận thẳng nảy lên ót đem nàng nguyên bản liền sở thừa không nhiều lắm lý trí vọt tới lên chín từng mây huống chi, nguyên bản chính là thuộc hoa công chúa trước khiêu khích lúc này nếu là không tiếp xuống dưới chỉ biết càng thêm thật mất mặt đến tình trạng này cũng coi như được với là đâm lao phải theo lao. Hảo, bản công chúa đáp ứng ngươi chính là, thuộc hoa công chúa dương khởi hạ ba cao giọng nói. Tốt lắm, mang rượu tới. Mặc vấn tình lạnh lùng tuấn nhan thượng nổi lên một tia cực đạm ý cười. Những người khác việc này cũng không có tâm tư uống rượu, đều hướng tới bên này nhìn qua. Còn có không ít người ồn ào vì Thuộc hoa công chúa và mặc vấn tình khuyến khích nếu không phải lúc này thật sự trong cung trên yến hội, hoàng đế cùng hoàng hậu đều còn tại tòa, những người này nói không chừng đều có thể bắt đầu khai ván bài Một lát sau, biên có công nhân đưa lên hai cái bình rượu ngon, vừa mở ra mặt trên hàn chỉ cảm thấy rượu hương bốn phía Thuộc hoa công chúa đến cùng vẫn là nữ tử, hợp lại rượu tự nhiên cũng là một ly một ly uống mạc vấn tình cũng không để ý tùy ý bên người công nhân thay chính mình rót rượu chỉ cần thuộc hoa công chúa uống một chén hắn liền lập tức bồi một ly chính là thuộc hoa công chúa uống vẻ mặt phẫn nộ mạc vấn tình cũng là hoàn toàn bình tĩnh cùng lạnh nhạt dường như không phải ở cùng người hợp lại rượu mà là độc tự một người ở thiền trước bình thường bắt đầu thời điểm mọi người còn này đi theo ồn ào một bên đoán đến cùng ai thắng ai thua Nhưng là càng đi sau biến hóa lại càng rõ ràng, mặc vấn tình vẫn như cũ là nhất quán bình tĩnh lạnh nhạt mà thục hoa công chúa sắc mặt lại càng ngày càng trắng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đến nàng sắp không được chính là thục hoa công chúa đến cùng vẫn là có vài phần kiên cường, không nên cường chống không hố nhận thua. Lấy nữ từ tiểu lượng mà nói thục hoa công chúa tiểu lượng xem như thập phần không sai. Bất quá nửa chung thời gian hai người không sai biệt lắm đều tự uống rớt hai bầu rượu bộ dáng. Nhưng là cùng mạc vấn tình này hoàn toàn không biết sâu cạn đại nam nhân so sánh với, hiển nhiên vẫn là có chút không đủ Xem thục hoa công chúa càng ngày càng trắng sắc mặt cùng có chút lung lay sắp đổ thân mình, nguyên bản ồn ào mọi người đều có chút không đành lòng Liền ngay cả luôn luôn chán ghét thục hoa công chúa vĩnh ra quận chúa cũng nhịn không được thở dài nói thục hoa, người mau nhận thua đi Thục hoa công chúa cắn răng, không tiếp thu, lại uống Mạc vấn tình lơ đỉnh, bừng lên trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thục hoa công chúa sắc mặt càng thay đổi, bừng chén rượu thủ đều có chút phát run, nhưng là quỷ dị là nàng đầu óc cơ nhiên thập phần thanh tỉnh ký không có thậm chí hỗn loạn muốn say khớt cũng không có muốn ngất xỉu đi cảm giác. Rõ ràng thân thể đã dường như ngã cực hạn, nhưng là thần chí lại quỷ dị rõ ràng bình tĩnh. Chỉ cần một đôi thượng mặc vấn tình đùa cợt ánh mắt thuộc hoa công chúa sẽ không không cắn nhà buông tha cho muốn trang túy hoặc là chết ngất đi qua ý tưởng một lần lại một lần dơ lên chén rượu đem thuần liệt liệt rượu hướng chính mình bên miệng đưa đi Thẳng đến trước mắt hai vào rượu đều uống sạch sẽ mặc vấn tình vẫn như cũ thần sắc bình thản thuộc hoa công chúa cũng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhưng là hai người thế nhưng đều không có túy Chỉ nghe mặc vấn tình thản nhiên nói mang rượu tới bên cạnh công nhân sợ tới mức cũng không nhẹ thục hoa công chúa là bắc hán công chúa các nàng làm sao có thể không biết nàng tử lượng lại thế nào đại lượng nữ tử uống xong lớn như vậy một vò từ liệt rượu cũng nên ngã xuống có chút nơm nớp lo sợ nhìn về phía điểm thượng ca thư tuấn ca thư tuấn nhíu mày vẫy tay ý bảo đưa rượu đi qua lúc này đây mặc vấn tình tự mình bưng lên bầu rượu rót rượu bình tĩnh xem thục hoa công chúa Thục hoa công chúa cắn chặt hàm răng quan thân thủ đi lấy đoan trên bàn chén rượu, nhưng là nàng không ngừng run run thủ lại nhường một ly rượu ngon vậy có hơn phân nửa. Mạc vấn tình cũng không để ý tự mình nâng tay lại một lần nữa vì thục hoa công chúa rót đầy, sau đó bưng lên chính mình trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thỉnh, thục hoa công chúa cắn chặt răng, lại một lần nữa đem chén rượu đưa đến chính mình bên môi uống một hơi cạn sạch. Nàng sớm đã không cảm giác rượu đến cùng vốn là mùi vị như thế nào rồi. Toàn thân đều có một loại khó có thể hình dung khó chịu, dường như hẳn không thể lập tức ngất xỉu đi bình thường, nhưng là cố tình nàng lại thập phần thanh tình căn bản là vô pháp mê man đi qua. Trung quanh tất cả mọi người đang nhìn nàng, thục hoa công chúa có thể cảm nhận được bọn họ hoặc đồng tình hoặc cười nhạo thần sắc, nhưng là liền ngay cả ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng hoàng huynh cũng không chịu nói ngăn cản việc này, thục hoa công chúa biết lúc này đây hoàng huynh là sẽ không bang chính mình. Nếu là nhường chính mình mở miệng nhận thua kiêu ngạo thục hoa công chúa tự nhiên là kéo không dưới này mặt Nhưng là để cho nàng tức giận là mặc vấn tình thế nhưng hoàn toàn không có đánh tính cho nàng bậc thềm hạ Nay mặc vấn tình thái độ liền biểu lộ Nếu không nàng mở miệng nhận thua hướng một thanh y quỷ xuống xin lỗi Nếu không liền trực tiếp uống thử quên đi Thục hoa công chúa chỉ hận chính mình vì sao đến bây giờ còn như vậy thanh tình Phàm là nàng còn có một điểm hồ đồ đều sẽ so với hiện tại tốt hơn nhiều Liên lại uống lên người đến chén, rốt cục có người băng không được nhịn không được nói, đừng cốc chủ, không sai biệt lắm thôi. Chỉ nhìn thục hoa công chúa kia bút mặt quỷ còn khó coi thần sắc chỉ biết nàng đã chịu không nổi, bất quá cũng có người âm thầm tán thưởng thục hoa công chúa tiểu lượng kinh người, khó trách dám công nhiên khiêu chiến đâu. Uống lên nhiều như vậy cho dù không ít đại nam nhân cũng nên túy nhân sự không biết tục hoa công chúa tuy rằng sắc mặt khó coi một ít thậm chí lung lay sắp đổ bộ dáng, nhưng là cặp kia đôi mắt nhìn qua sẽ không như là uống say nhân. Nhận thua, Mạc Vấn Tình nhíu mày nói. Không, nhận, tục hoa công chúa có chút gian nan nói. Mạc Vấn Tình vừa lòng điểm đầu, tiếp tục rót rượu. Thỉnh, bên cạnh vĩnh gia quận chúa cầm lấy Mộc Thanh Y cánh tay nhìn ngồi ở cách đó không xa bạch ký như tuyết thanh niên nam tử cũng nhịn không được đánh cái dùng mình. Nàng cảm giác quả nhiên không có sai, người kia thật sự không phải cái gì người tốt đây là. thuần Thúy muôn uống tử thuộc hoa công chúa A. Mộc tướng, người xem này, vẫn là có người nhịn không được một cái bắc hán tôn thất vương ra nhịn không được đi lại đi đến Mộc Thanh Y bên người thấp giọng thương lượng. Mộc thanh y thản nhiên nhìn thoáng qua đứng ở một bên lung lay sắp đổ thuộc hoa công chúa, mỉm cười đối người tới lắc đầu nói, bồn tướng nghe nói ở Bắc Hán không bằng hợp lại rượu song phương không đồng ý kêu ngừng, ngoại nhân là không thể ngăn cản. Cách này, nhưng là, nhưng là nếu không ngăn cản thục hoa công chúa sẽ mất mạng a Tuy rằng bọn họ cũng không nguyện ý thục hoa công chúa quang hoàng thất thể diện, nhưng là uống rượu uống từ công chúa cũng không có mặt dài đến chỗ nào đi thôi. Mộc thanh y mỉm cười nói, vương gia yên tâm, đừng cốc chủ ở trong này chẳng lẽ còn sợ tai nạn chết người sao. Này, ai, kia vương gia thở dài lắc đầu trở lại chính mình trên chỗ ngồi đi. Chuyện này vốn là thục hoa chính mình tìm việc trước đây, liên bệ hà cùng hoàng hậu cũng không quản bọn họ ẩm ý cái gì tâm. Thục hoa công chúa rốt cục nhịn không được ở lại một lần nữa uống xong một chén rượu sau đột nhiên cúi người nôn mửa đứng lên. Nguyên bản yến hội liền mới vừa bắt đầu thục hoa công chúa cũng không có ăn cái gì này nọ, nhổ ra tất cả đều là rượu Một cái 17-18 tuổi đại cô nương, trước mặt nhiều người như vậy phun như thế chật vật Liền tính là nhất quán không thích thục hoa công chúa bác hán quyền quý nhóm xem cũng cảm thấy nàng thập phần đáng thương Thục hoa công chúa đỡ cái bàn phun siêu chàng vét bụng, liền ngay cả chính mình trên người cũng bắn tung tóe Không ít sơ bẩn, chật vật không giống như là một quốc gia công chúa Thật vất vả dừng lại, Mạc Vấn tình thanh âm lại một lần nữa nhớ tới. Tiếp tục, Thục Hoa công chúa phản xạ tính đã nghĩ muốn lắc đầu, vừa mới một phen nôn mửa tuy rằng chật vật không chịu nổi lại nhường nàng cảm giác thư thái một điểm. Cũng đang là vì này, nàng liền càng thêm e ngại phía trước thống khổ. Chỉ sợ qua hôm nay, đời này nàng cũng không tưởng lại uống rượu. Nhưng là... Có chút mờ mịt nhìn chậm một chút thần sắc khác nhau bắc hán quyền quý nhóm cùng ngồi ở một bên thần sắc bình tĩnh mộc thanh y thục hoa công chúa trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng đều đã như thế chật vật, nếu còn muốn nhận thua hướng mộc thanh y xin lỗi kia nàng phía trước chịu này khổ tính cái gì. Tiếp tục, thục hoa, người điên rồi có phải hay không? Vĩnh ra quận chúa nhịn không được nói. Nàng cách gần nhất tự nhiên nhìn xem tối rõ ràng, thục hoa công chúa sắc mặt đã không thể dùng trắng bệch khó coi đến hình dung, căn bản chính là đã mặt không còn chút máu, tại đây rét lạnh đầu mùa đông lý, mồ hôi lạnh thậm chí đã làm ướt tóc nàng ti theo khuôn mặt chảy xuống dưới. Tuy rằng không biết thục hoa công chúa vì sao còn có thể bảo trì thanh tỉnh nhưng là vĩnh gia quận chúa lại bản năng cảm giác được thục hoa công chúa lúc này chỉ sợ là có chút không quá thích hợp. Mạc vấn tình không chút để ý đang ngồi mọi người nhìn hắn hoảng sợ ánh mắt. Đối một nữ hài tử cũng có thể như thế tâm ngoan thủ lạt có thể thấy được vị này đừng cốc chủ là cái gì dạng nhân. Thản nhiên tự tại thân thủ tiếp tục rót rượu thục hoa công chúa không biết thế nào dường như đột nhiên bất cứ giá nào bình thường. Tùy tay đánh nghiêng trước mặt chén rượu cầm khởi đặt ở một bên bầu rượu liền trực tiếp hướng miệng đổ đi. Mạc vấn tình nhíu mày cũng đi theo dơ lên bầu rượu trực tiếp uống lên đứng lên. Tử uyên mộc thanh y có chút lo lắng xem mặc vấn tình, mặc vấn tình không giống như là thích uống rượu nhân uống lên nhiều như vậy nàng tuy rằng sẽ không đối thuộc hoa công chúa mềm lòng lại khó tránh khỏi có chút lo lắng mặc vấn tình, mặc vấn tình lắc đầu nói vô phương, mặc vấn tình vô phương thuộc hoa công chúa lại không được nhất bầu rượu còn chưa có uống hoàn thuộc hoa công chúa đột nhiên nôn một tiếng lại một lần nữa nôn mửa xuất ra. Lúc này đây cũng là càng không thể vãn hồi ói ra nửa ngày căn bản là đã phun không ra này nọ nhưng là thục hoa công chúa vẫn là nhịn không được không ngừng nôn khan Dường như trong cổ họng có cái gì dốc hết tâm can gì đó bình thường Cả người cũng rốt cuộc chống đỡ không được trực tiếp ngã ngồi ở tại đầy đất vết bẩn trung gian ta công chúa hộc máu đứng ở thục hoa công chúa bên người công nữ hoảng sợ kêu lên trong lúc đó thục hoa công chúa thật sự phun không được cái gì vậy cuối cùng rốt cục nôn ra một chút màu đỏ tươi đừng cốc chủ thục hoa thua thỉnh đừng cốc chủ dơ cao đánh khẽ xem đủ náo nhiệt ca thư tuấn rốt cục mở miệng cũng là thay thục hoa công chúa nhận thua bạc vấn tình thản nhiên nhìn lướt qua ca thư tuấn hừ nhẹ một tiếng nâng tay vung lên một đạo tay áo phong phất qua nguyên bản còn không ngừng nôn khan thống khổ nước mắt nước mũi thẳng hạ thục hoa công chúa rốt cục ánh mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh Ca Thư Tuấn xem muội muội một thân chật vật té trên mặt đất thở dài nói, đừng cốc chủ đối nữ hài tử không khỏi rất không thương hương tiếc ngọc. Mặc vấn tình hừ nhẹ một tiếng, nói, nói vậy về sau công chúa sẽ không lại nghĩ thỉnh nhân uống rượu. Ca Thư Tuấn cười khổ, chỉ sợ nàng đời này cũng không tưởng lại nhìn đến rượu. Mặc cho ai trải qua thuộc hoa công chúa như vậy gặp được, chỉ sợ về sau nghe được rượu này tự cũng sẽ không nhịn không được tưởng ói ra. Mạc vấn tình quả thật là vì mộc thanh y mới đúng tục hoa hạ như thế ngoan thủ sao Dược vương cốc chủ thủ đoạn Quả nhiên cao minh Chờ nàng tỉnh nhớ được chuẩn thủ hứa hẹn Mạc vấn tình nói Ca thư tuấn gật đầu bắc hán nữ nhân nhất nguồn ký xuất Tứ mã nan truy Ba ngày sau chẫm cam đoan tục hoa tự mình đến liệt vương phủ hướng mộc tướng nhận Vẫn là 10 ngày đi Mạc vấn tình thản nhiên nói Ca thư tuấn có chút không hiểu nhíu mày Nhưng cũng lơ đánh Ba ngày Mười ngày sau thục hoa công chúa cũng không thất hạ được giường. Rất nhanh liền có nhân đi lên mang đi thục hoa công chúa thu thập trước mặt mặt đất. Ca thư tuấn hướng tới mọi người nâng chén cười nói, thục hoa công chúa bị chẫm cùng hoàng hậu quán hỏng rồi, nhất quán thích hồ nháo. Chưa vị không cần để ý tùy ý đó là. Mọi người đứng dậy tà qua, vừa mới đồng ý yến ca nhạc vụ tái khởi, đại điện trung ăn uống linh đình được không náo nhiệt ai còn nhớ được mới vừa rồi thê thảm bị phủ đi xuống thục hoa công chúa. Bất quá vẫn là có không ít người âm thầm đánh giá vừa ra tay liền khiếp sợ tứ tòa Mạc Vấn Tình cùng ngồi ở một bên chuyện cười thản nhiên mặt không đổi sắc Mộc Thanh Y. Trên đời này, ai cũng không là người lương thiện nguyên tử nguyên tiểu lượng kinh người. Mộc Thanh Y sườn thù nhìn Mạc Vấn Tình tò mò cười nói. Bên cạnh vĩnh gia quận chúa đã sớm chỉ cảm thấy cách Mạc Vấn Tình rất xa tuy rằng Mạc Vấn Tình giáo huấn thuộc hoa công chúa nàng cũng thật cao hứng, nhưng là vấn đề chính là... Thục hoa công chúa kết cục thật sự là rất thảm thiết. Nếu không phải hoàng đế ca ca mở miệng thay nàng nhận thua, đêm nay thục hoa công chúa nên sẽ không liền thật sự hội uống chết ở chỗ này đi. Vĩnh ra quận chúa nhịn không được đánh cái rồng mình. Mạc Vấn Tình tùy tay bắn ra, một cái không biết cái gì vậy rơi xuống tiến mộc thanh y trước mặt trong chén rượu. Mạc Vấn Tình nói uống uống xem. Mộc Thanh Y nhướng mày, bừng lên chén rượu thường một ngụm mới vừa rồi kinh ngạc phát hiện trước mắt trong chén rượu rượu tuy rằng như trước là rượu hương nồng đậm, nhưng là uống một ngụm sẽ phát hiện không có mùi vị gì cả dường như là bạch thủy bình thường. Nhớ tới thuộc hoa công chúa thảm trạng Mộc Thanh Y đều nhịn không được bắt đầu đồng tình nàng. Như thật sự là như thế, đừng nói thuộc hoa công chúa chính là cái tầm thường nữ tử cho dù nàng thật là ngàn chén không say nàng cũng là tuyệt đối uống không ngã mạc vấn tình. Biết Mạc Vấn Tình đều là vì chính mình, Mộc Thanh Y trong lòng lại cảm hoài. Tử uyên cảm ơn ngươi. Mạc Vấn Tình thản nhiên nói uống rượu đối thân thể không tốt. Mộc Thanh Y cùng Mạc Vấn Tình đối thoại, Vĩnh Gia Quận chúa tự nhiên cũng nghe đến. Nguyên bản Mạc Vấn Tình liền không có dấu riêng y tứ, lấy thân phận của hắn, chỉ sợ cho dù hắn thật sự không có gian lẫn cũng sẽ không có bao nhiêu nhân tin tưởng. Vĩnh Gia Quận chúa tò mò hỏi thục hoa tiểu lượng thế nào trở nên tốt như vậy. Đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ai chẳng biết nói ai. Thục hoa công chúa tiểu lượng là không sai, nhưng là kia xem là theo ai so với. Cùng thanh y so với khẳng định là ổn thắng không thua, nhưng là cùng bình thường nam tử so với chỉ sở cũng không có cái gì phần thắng. Mạc vấn tình nói, tình rượu dược, dược vương cốc xuất phẩm đặc hiệu tình rượu dược cũng đủ thục hoa công chúa luôn luôn bảo trì thanh tình ý nghĩ. Nhưng là cho dù ở lợi hại dược cũng không khả năng ở trong nháy mắt đem trong thân thể rượu toàn bộ hóa đi. Cho nên vĩnh gia quận chúa liền một bên bi thôi uống rượu một bên bị không giấu vết uy không biết bao nhiêu tỉnh rượu dược. Thế cho nên nguyên bản chỉ có hai bầu rượu tửu lượng biến thành hai đàn bán thẳng đến thục hoa công chúa thân thể rốt cuộc chống đỡ không được vì này. Thật đáng sợ, vĩnh gia quận chúa run lẩy bẩy hỏi thục hoa thục hoa nàng sẽ thế nào? Mạc Vấn Tình nhướng mày, hờ hững nói uống say mà thôi, có thể thế nào. kia cũng không nhất định uống rượu cũng có người uống đã chết a Khả năng hệ tiêu hóa xảy ra điểm tật xấu. Mạc Vấn Tình nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Chính là uống một lần liền có thể đem nhân uống mắc lỗi đến, đừng cốc chủ ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Vĩnh gia quận chúa nhịn không được chiều một thanh y nhích lại gần quyết định về sau nhất định phải lý Mạc Vấn Tình xa xa. Đêm nay là hoàng hậu ngày sinh tuy rằng trung gian bởi vì thục hoa công chúa ra một điểm vấn đề cũng may ai cũng không có để ở trong lòng. Cả múa tiệc rượu qua đi quyền quý nhóm đều đem chính mình chuẩn bị thọ lễ đưa lên. Liền ngay cả mạc vấn tình đều chuẩn bị một lọ khả dưỡng nhan dưỡng sinh đan dược. Dược vương cốc cốc chủ xuất phẩm tự nhiên đều là chân phẩm, hoàng hậu tự nhiên cũng là thập phần cao hứng. Vĩnh gia quận chúa chuẩn bị một cái dùng đá quý trang sức bảo quang bắn ra bốn phía rồi đưa cho hoàng hậu, hoàng hậu lấy tới tay lý cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Rồi tuy rằng không đáng giá cái gì, nhưng là kia mặt trên đá quý giá trị cũng là xa xỉ. Chính là không biết vĩnh gia quận chúa đưa roi cho nàng có thể sử dụng tới làm gì. Cuối cùng cũng là đến phiên mộc thanh y dâng tặng lễ vật ở mọi người chú mục hạ mộc thanh y mỉm cười đứng dậy cười nói. Bổn tướng tay không mà đến thật sự là có chút thất lễ, vẽ một bức họa đưa cho hoàng hậu nương nương, mong rằng nương nương chớ để ghét bỏ. Hoàng hậu cười nói, làm sao có thể. Mộc tướng là danh dương thiên hạ tài nữ, bản công tuy rằng không lịch họa, nhưng cũng thập phần khâm tiện. Có thể được đến mộc tướng bản vẽ đẹp bản công vinh hạnh chi tới. Mộc thanh y cười nhẹ, hoác thù nâng một cái thật dài hẹp hẹp hòm đi đến, bên trong quả nhiên chứa một bộ tranh cuốn. Một cái cung nữ tiến lên, giúp đỡ hoắc thù cùng nhau chậm rãi triển khai họa làm tất cả mọi người có chút tò mò nhìn quanh. Bác Hán nhân trọng võ khinh văn, đối với cầm kỳ thư họa vốn là không am hiểu, bởi vậy cũng hiếm khi có người lấy thi họa làm hạ lễ. liền tính là có ước chừng cũng là theo Tây Việt hoặc là hoa quốc thu đến truyền lại đời sau danh họa. Cảnh đẹp chậm rãi triển khai đợi cho mọi người thấy rõ ràng giải quyết xong cũng đi theo sợ hãi than ra tiếng đến, đây là một bộ quần thần hiến thọ đồ. Họa sĩ tinh Diệu tự không cần phải nói, quan trọng nhất là họa trung họa đúng là này chiều dương điện, người trong tranh vật không hề thiếu xem đều thập phần nhìn quen mắt mà ngồi ở tối trung gian nhận chiều bái hai người đúng là ca thư tuấn cùng hoàng hậu. Chỉnh bức họa lớn lớn nhỏ nhỏ không dưới mấy trăm nhân ca múa, rượu ngon, đèn hoa cao chiếu còn có họa trung nhân vật đều bị trông rất sống động. Chính là xem liền dường như người trong tranh tùy thời đều sẽ sống lại bình thường. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 47 tới đây là hết.